Chương 476, Đinh sát kiếm y Với lúc đó, một cái thần nghiệm, Phúc tham tiến cái này hai cái hộp ngọc, tựa hồ là điều tra trong hộp ngọc đổ vật Ha ha! Người tới là khách, nếu là đến tiếp công tử nhà ta, cái kia hai vị khách quý ý tưởng mà xin mời. Có lẽ là gặp được vị dương thừa vận dâng hậu lễ, lao giả kia rốt cục hiển lộ thân hình đến, ngự khí cũng khách khí rất nhiều. Quả nhiên là thấy tiền sáng mắt. Đường sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. Lao giả trực tiếp cầm qua vị dương thừa vận đưa tới hai cái hộp ngọc, vẻ mặt tươi cười nói, công tử nhà ta gần đây đúng là chiêu mộ hộ vệ, bất quá, kiếm chỉ bí cảnh nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, muốn đạt được hắn tán thành, có thể cần thực lực xuất chúng mới được. Nếu là không có vài phần bổn sự, hai người chúng ta cũng không dám đến nhà bái phòng. Vị dương thừa vận nói ra, đã như vậy, hai vị, bên trong người A. Lao giả nhiệt tình mời lấy, đường sinh đi theo vị dương thừa vận bên người, bay vào bên trong, bất quá. Vị Dương thừa vận hai vị thần linh hộ vệ, lại bị ngăn lại. Hai vị khách quý, các ngươi hai vị này hộ vệ, làm phiền ở bên ngoài chờ. Không sao. Vị Dương thừa vận phân phó hai cái thần lực hộ vệ một phen, lúc này mới bảo trì dáng tươi cười cùng Đường Sinh cùng đi đi vào. Đi tới một cái bí cảnh trên quảng trường. Đường Sinh ánh mắt lấm liệt, nhìn về phía cái này bí cảnh quảng trường, chỉ thấy bên trong đã có hơn 200 người chờ ở trong đó. Không cần nghĩ cũng biết. Những người này cùng Đường Sinh cùng vị Dương Thừa vận mục đích là nhất trí, đều là giao lễ gặp mặt, đến tranh đoạt cái kia tiến vào kiếm chỉ bí cảnh chín cái danh nghịch. Chỉ là, lại để cho Đường Sinh đuổi tới ngoài ý muốn, cái kia chính là trong những người này, không chỉ có có luân hồi người, thần giam điện sứ giả, còn có tả ác linh tu. Phải biết rằng song phương đều là thủy hỏa bất dung sinh tử hài phe, giờ phút này, rõ ràng bình an vô sự chung sống tại một cái trong không gian. Bên cạnh vị Dương Thừa vận tựa hồ nhìn ra Đường Sinh trong lòng nghĩ pháp, Nói ra, tại hạ giới, bởi vì tà thần đám bọn họ muốn cùng chính thần tranh giành chính thống đạo nho, cho nên, các ngươi nhìn về phía trên quan hệ, mới khẩn trương như vậy. Kỳ thật, ở tại thần giới ở bên trong, ngược lại tương đối bình thản. Tà thần cũng tốt, chính thần cũng thế, nói cho cùng, đều là lợi ích đem ra sử dụng. Thần giới vô cùng nhiều thần quốc, gia tộc, chỉ cần không cùng tà thần có lợi ích phân tranh, cũng sẽ không chủ động đi đối phó tà thần, trái lại, nếu có cộng đồng lợi ích, giúp nhau tầm đó, ngoài sáng ngầm đều có văng lai. Đường sinh nghe thế lời nói, xem như phá vỡ hắn nhận thức. Ở tại thần giới ở bên trong, ta thần lại là loại này địa vị. Thần giới, lớn. Luân hồi thần điện, thần giam điện nhóm thế lực cường thịnh trở lại thế, cũng thống trị không đến. Đến tương lai người phi thăng đã đến thần giới, dĩ nhiên là sẽ minh bạch. Thần giới còn như thế, không chi thần giới đều quản hạt không đến hạ thần giới. Tại đây do dệt kết giao tà tu, cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao, người ta cùng tà tu Có cái gì không lợi ích tranh chấp? Vị dương thừa vận giải thích. Thì ra là thế. Đường sinh gật gật đầu. Cho nên, tại trường ngư nhất tộc thành trì ở bên trong, dù là ngươi nhìn thấy sinh tử cựu địch, đều không muốn động thủ trước. Ai nếu là trước đối thủ, vậy xúc phạm trường ngư nhất tộc quý củ, sẽ bị toàn bộ trường ngư nhất tộc đổi giết. Về phần, tại thành trì bên ngoài, các ngươi như thế nào giết chóc, trường ngư nhất tộc cũng sẽ không biết quảng. Vị dương thừa vận đem quý củ cùng đường sinh điểm danh. Lao giả đem đường sinh cùng vị dương thừa vận đưa đến tại đây, nói ra, hai vị khách quý, các ngươi trước tiên ở tại đây nghỉ ngơi một chút, công tử nhà ta trong chốc lát sẽ gặp đến đây. Đúng rồi, quảng trường này trung ương cái kia khối kiếm địa, tên gọi đinh sắt kiếm y, bên trong tiểu niềm phong cất vào kho có một đạo địa cấp nhị phẩm kiếm ý hai vị nếu là có hứng thú, không ngại tìm hiểu một phen. a đường sinh nghe thế, đôi mắt triệt để phát sáng lên. Tại đây thì có một đạo kiếm ý nếu là có thể tìm hiểu. Cái kia còn dùng được lấy đi thiên chỉ bí cảnh sao? Không sao, chúng ta đây hai cái, liền ở chỗ này xin đợi trưởng ngư quái tây tu hữu cũng được. Vị dương thừa vận lễ phép nói. Đối với cái này bí cảnh trong sân rộng đinh sắt kiếm bi, vị dương thừa vận tựa hồ đã sớm biết nói, cũng không có quá nhiều giật mình. Lao giả đi rồi, đường sinh nhìn vẻ mặt lạnh nhạt vị dương thừa vận, hỏi, như thế nào, người đối với tại đây đinh sắt kiếm bi, không có hứng thú? Không phải không cảm thấy hứng thú. Mà là cái này địa cấp nhị phẩm kiếm ý rất cao cấp rồi, cho dù là trường ngư gia tộc bên trong, có thể tìm hiểu được ra, cũng là phượng Mao lân giác Còn nữa, cái này đinh sát kiếm bi nội niềm phong cất vào kho kiếm ý, chỉ là một đám đinh sát kiếm bi chính thức kiếm ý phân nghiệm. Đối với bản tôn chân ý, trường ngư gia tộc nội có thể tìm hiểu được ra người, đều phượng Mao lân rác, hướng chi chúng ta những. Này không có trường ngư gia tộc huyết mạch ngoại nhân. Vị Dương Thừa vẫn nói ra. Ách! Người nói là. Cái này đinh sắt kiếm bi, để ở chỗ này chỉ là bài trí, đường sinh hiểu được. Cũng không tính là bài trí A tìm hiểu kiếm ý, từ đó lĩnh ngộ kiếm tâm chi cảnh Pháp môn. Cái này cần nhờ hiểu ra tính, cũng muốn dựa vào đại cơ duyên. Cũng có người cơ duyên trùng hợp, từ nơi này đinh sắt kiếm bi nội kiếm ý, có chỗ dẫn dắt cùng càng ngộ Nói tóm lại, cái này đinh sắt kiếm bi, xem như trường ngư gia tộc lương tâm phát hiện A thu vài trăm người lễ gặp mặt phí báo danh, cuối cùng chỉ làm cho 9 người tiến kiếm chỉ bí cảnh để cho bọn họ tới tìm hiểu cái này đinh sắt kiếm bi, coi như là một loại đền bù tổn thất. Bất quá, muốn từ nơi này đinh sắt kiếm bi ở bên trong, lĩnh ngộ nguyên vẹn đinh sắt kiếm ý, đó là tuyệt đối không có khả năng. Nhưng là, từ đó cảm thụ được cái này địa dai nhị phẩm kiếm ý, hun đúc một chút chính mình buồn mạng kiếm ấn, nếu là còn có thể từ đó được cái gì dẫn dắt, vậy cho dù là hồi trở lại bản. Vị Dương Thừa vận nói ra. Thì ra là thế. Nghe xong vị Dương Thừa vận lời nói này, Đường sinh cũng đúng lấy đinh sắt kiếm y, cũng không ôm cái gì hy vọng đến. Chỉ là một đám kiếm ý phân nghiệm mà thôi, chưa bao giờ người từ ngoài đến từ nơi này kiếm ý phân nghiệm cảm nhận được cái gì kiếm tu chi cảnh Pháp môn. Hán kiếm tu thiên phú cũng không phải cái loại này biến thai yêu nghiệt cấp bậc, lại thế nào cảm thụ đạt được. Chúng ta cũng đi qua cảm thụ một phên A, cái này đối với kiếm tu tìm hiểu, có chỗ chỗ tốt. Vị dương thừa vận nói ra. Trong lúc đó, đường sinh ánh mắt lấm liệt, nhìn về phía trong đám người một người. Người nọ đúng là Cao gia doanh sát. Hắn cũng ở nơi đây. Đường Sinh trong nội tâm dùng mình. Cái kia một bên, Cao gia doanh sát cũng nhìn thấy Đường Sinh, không che giấu chút nào trong lòng của hắn sắc ý. Có cự án. Vị Dương thừa vận cũng chú ý tới, con người lóe ra pháp mang, Lặng Yên truyền âm hỏi hướng Đường Sinh. Người này tới giết qua ta, bất quá, tại trong tay của ta đã bị thua thiệt. Bất quá, bây giờ nhìn hắn bộ dạng như vậy, nếu không dưỡng tốt thương thế, hơn nữa, thực lực tựa hồ còn có điều tinh tiến tiến. Đường sinh truyền âm đắp trả. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng càng khái, không hổ là thiên tuyển chi tử A. Càng bị áp chết thì bùng nổ càng mạnh. Năm đó cao giã doanh sắt mới chỉ là pháp tướng cảnh, cũng đã đã có được thần vị cảnh trung kỳ tác dụng thực lực. Hiện tại, tu vi của hắn đã đạt đến sinh tử cảnh đại viên mãn, thực lực này thì càng cường đại rồi. Đường sinh theo cao giã doanh sắt trên người, cảm nhận được một tia vô cùng nguy hiểm khí tức. Chương 477, cựu nhân tương kiến. Đường sinh hôm nay tu hành Đã đạt đến bình cảnh, nếu như không đánh vỡ tánh mạng gông cùng siềng xích, hướng ngâng lên thăng thực lực không gian cũng rất có hạn. Thế nhưng mà, như cao dạ doanh sát như vậy thiên tuyển tri tử, lại không có như vậy bình cảnh, thực lực còn có thể một mực sông đi lên. Đi ngược dòng nước, không tiến tắc hối. Ngươi dầm chân tại chỗ, người khác sẽ đem ngươi vung được rất xa rất xa. Không được. Tìm cơ hội, ta muốn đi tìm tìm chấn long truyền thừa đến tiếp sau công pháp mới được. Đường sinh trong nội tâm cũng có một loại cấp bách cảm giác. Thiên tuyển tri tử. Vị dương thừa vận bắt đầu dò xét cẩn thận lấy cao giã doanh sát. Đúng vậy. Đường sinh gật gật đầu. Người này thực lực, rất khủng bố. Cũng không phải là bình thường thiên tuyển tri tử, người cũng nên cẩn thận. Vị dương thừa vận tử hồ có hắn đặc biệt phán đoán thực lực đối phương phương pháp. Hắn nhắc nhở lấy đường sinh. Rất hiển nhiên, tại hắn phán đoán ở bên trong, trước mắt cao giã doanh sát thực lực cho cảm giác của hắn, vẫn còn đường sinh phía trên. Đường sinh, chúng ta quả nhiên là hoan gia a Ở chỗ này, còn có thể gặp ngươi. Cao giã doanh sát cuối cùng nhất hay là không cách nào ngăn chặn nội tâm sát ý cùng với năm đó thua ở đường sinh trong tay khuất nụ. Hắn đứng lên, ngăn cản đường sinh đường đi. Như thế nào, ngươi muốn ở chỗ này động tay? Đường sinh nhàn nhạt mà hỏi. Ta còn không có có ngốc đến loại trình độ này. Năm đó còn may mà bái ngươi ban tạo, để cho ta nếm đến thất bại cùng ngăn trở tư vị. Những năm gần đây này, ta lại có không ít kỳ ngộ. Càng là tu luyện một cửa cực độ lợi hại thần cấp kiếm tu pháp môn. Thật muốn hiện tại tiểu biểu hiện ra cho ngươi xem a." Cao gia doanh sát nói đến đây thời điểm, khóe miệng nổi lên một vòng cực kỳ tươi cười đắc ý. Hắn tử trên xuống dưới đánh giá Đường Sinh, trong con ngươi nói không nên lời miệt thị, còn nói thêm, "Những năm gần đây này, thực lực của ngươi tuy nhiên nhìn như cường đại rồi, nhưng là, cường đại được rất có hạn mà." "Cổ, rัด rửa tốt rồi sao?" "Rัด rửa tốt rồi?" "Bất quá, ngươi cái này bại tướng dưới tay còn nghĩ đến trong tay của ta tự dứt lấy nục sao. Đường sinh không yếu thế đáp lại lấy. Ngươi nói ta là bại tướng dưới tay của ngươi. Cao giá doanh sát cao ngạo như vậy người, nghe áo lời này về sau, kìm lòng không được siết chặt lấy năm đấm, sau đó lại cực độ khắc chế bùng đến, nói ra, tại ngư lâm thành nội, thì có sinh tử đài. Không bằng, chúng ta lên đài nhất quyết sinh tử, như thế nào? Không có hứng thú. Đường sinh trực tiếp cự tuyệt. Trực giác nói cho hắn biết, chỉ sợ hôm nay cao giã sát Thật đúng là không phải hắn thực lực bây giờ có thể đối phó. Bọn hèn nhất hả? Cao giã doanh sát lớn tiếng cười nhạo mà bắt đầu, toàn bộ quảng trường mọi người nghe được rành mạch, ánh mắt đều nhìn về đường sinh cùng cao giã doanh sát. Có náo nhiệt, ai không nhìn. Còn nữa, cao giã doanh sát biểu hiện ra ngoài khí tràng, để ở chàng chi nhân đều cảm thấy tim đập nhanh. Rất hiển nhiên, tại đây vài trăm người ở bên trong, cao giã doanh sát thuộc về cái loại này thực lực khả dĩ sắp xếp top 10. Ngươi để cho ta đánh với ngươi. Ta tựu đánh với ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Đường Sinh Lượng cái này cao giá doanh sát cũng không dám tại Ngư Lâm Thành ở bên trong ra tay, cho nên trực tiếp đem cái này cao giá doanh sát khiêu chiến cho bỏ qua mất. Ngươi cao giá doanh sát ngăn chặn lửa giận cùng sắc ý, lại cười nhạo mà bắt đầu, ngươi là muốn tiến kiếm trì bí cảnh, tìm kiếm kiếm tâm chi cảnh pháp môn tu luyện a bất quá, kiếm tu chi cảnh pháp môn tu luyện, như thế nào tốt như vậy tìm. Thực lực của ngươi nguyên bản tại ta phía trên, nhưng mấy vài năm Ngược lại bị ta siêu việt. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, cơ duyên của ta, số mệnh, mệnh số, hoàn toàn ở ngươi phía trên, hoàn toàn nghiền áp ngươi. Ngươi quan trọng hơn kiếm chỉ bí cảnh tìm kiếm kiếm tâm chi cảnh pháp môn tu luyện, ta cảm giác không phải là. Cơ duyên của ta, số mệnh, mệnh số tại ngươi phía trên, đại biểu cho, nếu như ngươi có thể tìm được, như vậy, ta chỉ biết nhanh hơn ngươi tìm được kiếm tu chi cảnh pháp môn. Ngược lại thời điểm, thực lực của ta càng mạnh hơn nữa mà ngươi chỉ biết bị chết thảm hại hơn. Nói đến đây thời điểm, Cao gia doanh sát càng thêm tự tin, cũng càng thêm hung hăng càng quái. Đường Sinh nghe, cũng hiểu được Cao gia doanh sát theo như lời lời nói này có đạo lý. Hắn mặt ngoài bình tĩnh, trong nội tâm đã sớm gợn sóng bức lên. Cái này Cao gia doanh sát, bất quá là thạch xuyên tiên kiền trụ được để đối phó tiểu đệ của hắn mà thôi, chẳng lẽ hắn liền Cao gia doanh sát đều xò so ra kém sao? Không không. Trong lòng của hắn không phục. Chúng ta đây chờ xem a. Đường sinh không nghĩ tranh cái nữa biển cái gì. Trực tiếp vượt qua cản đường cao giã doanh sát. Cao dã doanh sát gặp đường sinh bộ dạng này bộ dáng, còn tưởng rằng hắn tại khí thế lên, hoàn toàn chế trụ đường sinh, một tuyết trước hổ thẹn. Hắn cũng không có đi ngăn đón đường sinh, mà là ngăn cản vị dương thừa vận. Tiểu tử, ngươi là cái kia bạn của đường sinh sao? Cao dã doanh sát khí thế, khóa chặt lại vị dương thừa vận. Vị dương thừa vận như mày. Cao dã doanh sát, ngươi muốn làm gì? Đường Sinh cũng không cách nào bình tĩnh rồi, hắn lớn tiếng quát hỏi: "Muốn đối phó hắn khả dĩ, thế nhưng mà, đối phó bằng hữu của hắn, khó mà làm được. Người này nếu là bằng hữu của người, ta đương nhiên muốn bóp chết hắn. Ngươi Đường Sinh, tựu không xứng có được bằng hữu. Ta cao giá doanh sát, hội đem bên cạnh ngươi bằng hữu, nguyên một đám bóp chết, nhìn ngươi còn dám hay không ở trước mặt ta bình tĩnh." Cao giá doanh sát khặc khà ít ít, ít ít ít ít mà cười cười. Chứng kiến Đường Sinh sinh khí, hắn tiểu khai mở tâm: Ta là bạn của đường sinh. Rất vui vẻ, đem ngươi ta đã coi như là địch nhân của ngươi. Vị dương thừa vận nhíu chặt lông mày, đột nhiên dương ra, sắc mặt nổi lên một vòng nụ cười sáng lạ. Quen thuộc người của hắn sẽ biết nói, đem làm hắn xuất hiện như vậy dáng tươi cười lúc, cái kia chính là nguy hiểm nhất lúc sau. Thừa vận tu hữu, ngươi. Đường sinh muốn ngăn cản, thế nhưng đã tới đã không kịp. Bằng hữu tầm đó, không cần nhiều lời. Như thế nào, chẳng lẽ ta có khó khăn lúc, ngươi hội khoanh tay đứng nhìn hay sao? Vị dương thừa vận hỏi lại. Đương nhiên không biết. Đường sinh nói ra. Cái kia chẳng phải là được rồi. Vị dương thừa vận cười nói. Đường sinh không phản bắt được, chỉ cảm thấy trong nội tâm ấm áp Đúng vậy, có nạn cũng chịu, đây cũng là bằng hữu Chúng ta đi thôi, đừng để ý tới hội cái này đầu chó điên tại sửa loạn. Vị dương thừa vận thản nhiên nói. Ha ha. Đúng vậy, chúng ta đừng để ý tới hội cái này đầu phế cầu. Đường sinh cũng cười. Các người, các ngươi Sau lưng, cao dã doanh sát cơ hồ tức giận đến giận sôi lên. Hai tên khốn kiếp này, rõ ràng dám mắng hắn chó điên. Đáng chết, đáng chết. Tại trường ngư quái tây quảng trường bí cảnh ở bên trong, không có ai dám ở chỗ này ra tay, phá hư quý củ. Tất cả mọi người là hướng về phía kiếm trì bí cảnh danh ngại đến. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Bí cảnh quảng trường rất lớn, đường sinh cùng vị dương thừa vận tìm một chỗ, khoanh chân mà ngồi xuống. Bên kia đinh sát kiếm bi. Chỉ cần dùng ý niệm trong đầu Phúc tham tiến vào sẽ sẽ đến tìm hiểu. Cái kêu cao giã doanh sát, rốt cuộc là cái gì địa vị? Đem ngươi tin tức của hắn, kỹ cảng nói với ta vừa nói. Vị dương thừa vận chuyển âm hỏi. Hắn chưa bao giờ đánh không có nắm chắc trận chiến. Đã đi theo cao giã doanh sát kết thù rồi. Như vậy, nếu là có thể, hắn không ngại tiên hạ thủ vi cường, tìm cơ hội giết chết cái kêu cao giã doanh sát. Đợi địch nhân đến thăm đến báo thủ, đó cũng không phải là tác phong của hắn. Chương 478, vết kiếm dị động, thiên tuyển chi tử, thì như thế nào? Ở tại thần giới ở bên trong, vẫn lạc thiên tuyển chi tử còn nhiều, rất nhiều. Như cao dã doanh sát kiêu ngạo như vậy thiên tuyển chi tử, xem xét cũng biết là hạ giới, chưa thấy qua cái gì các mặt của xã hội, cho là mình hội vô địch thiên hạ. Đợi loại người này đã đến thần giới, mới biết được trời cao đất rộng, mới biết được chính mình hung hăng càng quái, đó là cỡ nào ngây thơ cùng buồn cười. Ta chỉ biết đạo hắn gọi cao dã doanh sát. Ở tại thần giới còn có một vị sư huynh gọi là Thạch Xuyên Thiên Kiền. Đem vị Dương Thừa vận kéo xuống nước, Đường Sinh trong nội tâm cũng hiểu được rất băn khoăn. Hắn không có dâu giễm, đưa hắn cùng Thạch Xuyên Thiên Kiền ân oán, hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một lần. "Ách, ở tại thần giới, người rõ ràng còn trêu chọc phải một vị thần huyền cảnh thiên tuyển chi tử." Vị Dương Thừa vận nghe thế, dù là lại bình tĩnh, cũng trợn tròn mắt. "Thần huyền cảnh thân linh, ở tại thần giới, cũng coi là cao thủ, mà thần huyền cảnh thiên tuyển chi tử?" rất nhiều đều có vượt cấp khiêu chiến thực lực, địa vị lại cao một bậc. Nhẫn nhất thời gió hêm sóng lặng. Ngươi đã luân hồi chuyển thế, như vậy, càng có lẽ nhịn nữa a. Ta nếu là ngươi, ta lúc đầu tiểu cũng không ở đằng kia thạch xuyên thiên kiển trước mặt bạo lộ kiếp trước thân phận, mà là đợi thực lực đầy đủ cường đại rồi, lại giết đến trước mặt của hắn. Vị Dương Thừa vận nói ra. Hiện tại tốt rồi, sớm bại lộ thân phận, cái kia thạch xuyên tiên kiển như thế nào lại ngồi đợi uy hiếp chi nhân càng ngày càng lớn mạnh. Lúc ấy, nhất thời không nhịn được Đường sinh thở dài, nói ra, kỳ thật, lúc trước thạch xuyên thiên kiền muốn giết đường sinh, còn có một tầng nguyên nhân, cái kia chính là muốn đoạt đường sinh tạo hóa thần khí. Không tốt. Đột nhiên tầm đó, vị dương thừa vận biến sắc. Làm sao vậy? Đường sinh hỏi, cái kia thạch xuyên thiên kiền nếu là biết đạo ngươi ở nơi này, chỉ sợ sẽ trực tiếp theo thần giới giết hạ tại đây đến. Vị dương thừa vận nói ra, đường sinh sắc mặt, cũng thay đổi. Ngư lâm thành là có quy củ. Thế nhưng mà, quy củ là cái chết. Người là sống. Hơn nữa quy cụ chỉ dùng để để ước thúc kẻ yếu. Còn nữa, cái này ngư lâm thành thành chủ trường ngư thiên kim, chỉ là thần đan cảnh tu vi, cái kia thạch xuyên thiên kiển là thần huyền cảnh. Đối phương nếu là thật sự muốn tại ngư lâm thành ở bên trong bóp chết đường sinh, trường ngư thiên kim dám có câu hán hận. Chỉ sợ là hội giả vờ ngây ngốc, mở một con mắt nhắm một con mắt ra. Dù sao, đường sinh cũng không phải hắn con trai của trường ngư thiên kim, đáng giá là một cái không thể làm chung người. Gác tội một vị thần huyền cảnh thiên tuyển chi từ sao? Đốt. Ngươi nói, cái này thạch xuyên thiên kiền, dám ở ngư lâm thành ở bên trong động tại sao? Đường sinh cũng có chút luôn cuống. Rất hiển nhiên, thạch xuyên thiên tiền nếu là muốn giết hắn, không thể so với bóp chết một con kiến dễ dàng bao nhiêu. Đương nhiên dám. Vị dương thừa vận nhất định cùng với khẳng định trả lời. Vậy phải làm thế nào? Đường sinh hỏi. Hắn không dám mạo hiểm cái này hiểm. Cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Hạ thân giới cùng thân giới. Muốn muốn trực tiếp trao đổi, bình thường truyền âm pháp bảo có thể trao đổi không được. Cái kia muốn thành lập thần đàn, tế tự truyền âm mới được. Cái này cao giã doanh sát phải báo cho thạch xuyên thiên kiển, cũng cần mấy canh giờ bố trí thần đàn mới được. Nói đến đây, vị dương thừa vận dừng một chút, nói ra, bất quá, như cao giã doanh sát cao ngạo như vậy người, hắn thua ở trong tay của ngươi nếu không thể tự tay đem ngươi chém giết, cuối cùng không cách nào huyết tẩy trong lòng khi nhụ. Dần ra, trong lòng biệt khuất cũng sẽ hình thành chấp ch Đối với tu hành bất lợi, xem hắn bộ dạng này bộ dáng, tựa hồ tạm thời còn không nghĩ thông chi thạch xuyên tiên kiển. Hắn là muốn vào thiên trì bí cảnh, đi ra lại thu thập ta. Đường sinh hiểu được. Hắn phải về luân hồi điện, cũng muốn đến ngư lâm thành bên ngoài, không có thần trận bao phủ địa phương, mới có thể xây dựng cổng truyền tống. Ta sẽ nhượng cho của ta hai cái hộ vệ, chằm chằm nhanh cái này cao giã doanh sát. Vị dương thừa vận nói xong, đã lặng lẽ phân phó tại trường ngư quái tây bên ngoài phủ hai cái hộ vệ. Ừ Đường sinh gật gật đầu. Chỉ sợ, lần này thiên trì bí cảnh chi đi sau khi kết thúc, hán tiểu không thể không sớm hồi trở lại luân hồi điện. Lão đệ, không phải ta nói ngươi nha. Ngươi đã trêu chọc cường đại như vậy địch nhân. Đến hạ thần giới loại địa phương này, lòng của ngươi cũng quá lớn hơn à, tiểu cũng không ngụy trang một phen. Vị dương thừa vận nói ra. Nhất thời sơ sẩy, về sau ta sẽ chú ý cẩn thận. Đường sinh gật gật đầu. Tốt rồi, không nói những thứ này. Cái này cao giã doanh sắt nếu là đi ra ngoài kiến thần thám, hộ vệ của ta sẽ thông báo cho chúng ta. Thừa dịp điểm ấy thời gian, chúng ta hay là trước tìm hiểu một phen cái này đinh sát kiếm bi, nhìn xem từ bên trong, có thể có cái gì thu hoạch ra. Vị dương thừa vận nói ra. Hắn nói xong, tại chính mình thân thể chung quanh, bố trí một tầng trận pháp, ý niệm trong đầu bắt đầu phúc tham tiến cái kia đinh sắt kiếm bi ở bên trong. Đường sinh cũng bình phục một chút dòng suy nghĩ của hắn. Khít sâu một hơi. Tại hắn chung quanh bố trí một tầng phòng ngự cháo về sau, ý niệm trong đầu cũng phúc tham tiến nhập cái kia đinh sắt kiếm bi ở bên trong. Ý niệm trong đầu phúc tham tiến cái này đinh sắt kiếm bi, chỉ thấy cái này đinh sắt kiếm bi thượng chuyển đến một cổ lăng lệ ác liệt kiếm ý chém giết hướng đường sinh ý niệm trong đầu. Cái này không biết là cái gì cấp kiếm ý khác. Tại cái đó lập tức, đường sinh chỉ cảm thấy ý nghĩ của hắn, có một loại không thể nào trốn tranh ảo giác. Ý niệm trong đầu sụp đổ. Ngay sau đó, đường sinh liền phát hiện ý của hắn ở vào một cái hoàn toàn mới trong không gian. Toàn bộ không gian đại quy mô, từng đạo kiếm quang như là đầy trời sáng lạn tinh thần, lóng lánh trong đó. Mỗi một đạo kiếm quang lập lòe, cái kia đều là một loại kiếm áo nghĩa, khó phân phức tạp. Muốn tại đây đầy trời kiếm chi áo nghĩa ở bên trong, nộ ra một cửa kiếm tu chi cảnh pháp môn, thật sự là rất khó khăn quá khó khăn. Ít nhất, Đường Sinh tìm không thấy đầu mối. Tại đây kiếm ý đậm ục, cho dù là cảm nộ không xuất ra kiếm tu chi cảnh pháp môn, Dùng nó kiếm ý đến xác minh một chút đổ lòng kiếm ý, vẫn là có thể. Đường Sinh đem tâm tính để nằm ngang nhất định, cũng không ôm quá lớn hy vọng. Nhưng lại tại hắn muốn tìm hiểu thời điểm, dị biến đột nhiên đã xảy ra. Chỉ thấy, tại hắn trong thức hải một mực đều lẳng lặng ở lại đó cái kia đạo thần bí vết kiếm, giờ phút này, đột nhiên chấn động một chút. Hoắc hoắc. Đạo này vết kiếm một lớp động, tại trong thức hải lắc lư tiểu hỏa, lập tức tiêu cảm nhận được. Nó tranh thủ thời gian bay qua xem xét. Người cũng cảm nhận được Đường sinh hỏi. Cảm nhận được. Tiểu gia hỏa gật gật đầu. Đạo này cổ quái vết kiếm, chính là đường sinh theo đen thui linh kiếm ở bên trong có được. Lúc trước, luyện hóa cái này đen thui linh kiếm lúc, đạo này vết kiếm liền chui tiến vào đường sinh trong thức hải, sau đó ngay tại đường sinh trong thức hải An An Đường sinh biết đạo hiện tại, cũng không rõ ràng nó rốt cuộc là cái gì đó. Cảm ứng không được, ý niệm trong đầu cũng khu động không được. Cũng may, nó đối với đường sinh, cũng không có cái gì tổn thương, trái lại còn truyền thụ đường sinh kiếm hỏa tôi tâm quyển sách, coi như là đối với đường sinh có ân. Cái này kiếm hỏa tôi tâm quyển sách tại trong thực chiến, tác dụng đến cùng có bao nhiêu, đường sinh trong lòng là tin tưởng. Ta nhìn xem, đường sinh cường tráng lấy gan, dùng ý niệm trong đầu Phúc dò xét hướng đạo này thần bí vết kiếm. Ai ngờ, cái này đến thần bí vết kiếm lên, tránh phát ra một loại cho hư hào quang, trực tiếp đem đường sinh ý niệm trong đầu cho Phúc đẩy ra đến. Vẫn là như cũ, không thèm điều nghĩa đến đường sinh ý niệm trong đầu Nhưng mà, đây chỉ là một bắt đầu. Chương 479, Thôn Phệ Kiếm Ý. Đạo này thần bí vết kiếm, tại đường sinh trong thức hải phát ra cho ưu Hà quang. Trước kia, nó không phải cái dạng này. Nó hiện tại, càng giống là tình ngủ rồi. Sau đó, như là như thực chất, phiêu du tại đường sinh trong thức hải, thời gian dần qua phi động lên. Hoác hoác, tiểu hỏa với tư cách năng lượng tánh mạng, có thể cảm nhận được đường sinh với tư cách huyết nhục tánh mạng chỗ không cách nào cảm nhận được đồ vật. Nó tựa hồ cảm nhận được cái gì, hướng về phía cái này vết kiếm lớn tiếng hô. Tựa hồ tại đi theo thần bí vết kiếm tiến hành trao đổi. Cái này thần bí vết kiếm, nghe được tiểu hỏa tiếng la, chỉ là liếc mắt tiểu hỏa, sau đó tiểu không hề để ý tới tiểu hỏa. người có thể cảm nhận được cái này thần bí vết kiếm ở bên trong thứ đồ vật. Đường sinh vội vàng hỏi. Đúng vậy. Bên trong tựa hồ có một cái ý thức tại thanh én. Bất quá, nó còn rất nhỏ yếu, không có hình thành nguyên vẹn ý thức, cho nên... Không cách nào cùng ta tiến hành trao đổi. Tiểu hỏa lớn tiếng nói. a vậy nó đây là đang làm gì? Đường sinh lại hiếu kỳ mà hỏi. Nếu là không có ý thức, như vậy, nó như thế nào hội động? Đại khái là đói bụng rồi. Nó nghe thấy được muốn ăn thứ đồ vật, tiểu thức tỉnh. Nó đây chỉ là bản năng hành động. Tiểu hỏa giải thích. Với tư cách linh loại tánh mạng, nó tự hồ rất rõ ràng giờ phút này đạo kia vết kiếm giờ phút này động tác đại biểu cho cái gì? Thì ra là thế. Vậy ngươi biết đạo nó muốn ăn cái gì sao? Đường sinh hỏi. Nhưng mà, đường sinh vấn đề này dọng điệu cưng rắn vừa dứt xuống, chỉ thấy đạo này thần bí vết kiếm, đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang, đâm vào đường sinh ý niệm trong đầu ở bên trong. Đường sinh căn bản phản ứng không kịp, cũng không có năng lực phản kháng. Loại này đâm vào ý niệm trong đầu, là một loại rất huyền diệu cảm giác, tại nơi này lập tức, đường sinh ý niệm trong đầu, phản phất không bị hắn không chế, lại phản phất, hắn thân ở tại một loại kiếm đạo áo nghĩa trong Hải Dương Rất huyền diệu, rất áo nghĩa. Nhưng mà, lại để cho đường sinh rung động, vẫn còn đằng sau. Chỉ thấy, ý nghĩ của hắn tại đây thần bí vết kiếm không chế xuống, lại lần nữa bay vào đình sắt kiếm bi ở bên trong. Cái này, không muốn A. Đường sinh tự hồ đoán được cái này thần bí vết kiếm muốn ăn cái gì. Hắn lớn tiếng hô, muốn ngăn cản lấy thần bí vết kiếm. Thế nhưng mà, cái này thần bí vết kiếm ở đâu là đường sinh có thể khống chế. Nó theo đường sinh ý niệm trong đầu, bán ra. Đâm vào đinh sát kiếm bi đầy trời tinh thần ở bên trong và anh, Đinh sát kiếm bi đầy trời tinh thần giống như là bọt biển giống như tại đây thần bí vết kiếm cái này một đâm phía dưới sụp đổ ra đầy trời tinh thần kiếm ý hóa thành hốn đột nguyên thủy nhất buồn nguyên sau đó thần bí vết kiếm tiến hành điên cùng tốn phệ tại đây Đinh sát kiếm bi nội đinh sát kiếm ý chỉ là nghiêm phong cất vào kho lấy trường ngư nhất tộc trong tộc cầm bắt được nguyên vẹn đih sát kiếm ý phân nghiệm thế nhưng mà Cái này thần bí vết kiếm nhưng có thể căn cứ cái này đến phân nghiệm, tố bản truy nguyên, trực tiếp tiến vào đến đạo kia đinh sát kiếm ý bản tôn ở bên trong. Mà cái này đinh sát kiếm ý tại đây thần bí vết kiếm trước mặt, phản phất trời sinh đã bị khắc chế, thậm chí ngay cả phản kháng cũng không có, cứ như vậy trực tiếp tùy ý thần bí vết kiếm đến thôn phệ nó buồn nguyên. Cái này, xong đời, xong đời, đường sinh tâm, triệt để ngồi lạnh, tại kiếm chủng chi vực ở bên trong, kiếm ý chia làm thiên địa, huyền. Hoàng tứ giai, mỗi nhất giai chia làm 1 đến 9 phẩm. Thiên giai kiếm ý, tại kiếm chủng chi vực nội, phượng Mao lân giác Địa giai kiếm ý, cũng coi là cao cấp nhất được rồi. Có thể nói, đạo này địa cấp nhị phẩm đình sát kiếm ý, thuộc về trường ngư nhất tộc trấn tộc kiếm ý một trong. Ngươi bây giờ đem người ra trấn tộc kiếm ý cho thôn vệ sạch sẽ rồi, người ta trường ngư nhất tộc sẽ bỏ qua ngươi. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Trường ngư nhất tộc nếu là biết đạo đường sinh người mang khả dị thôn vệ đinh sát kiếm ý thần bí vết kiếm, hội không tâm động. Sẽ để cho đường sinh còn sống ly khai tại đây. Cho nên, vô luận là cái đó một đầu, đường sinh đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có lẽ là thôn vệ đã xong đinh sát kiếm ý. Thần bí kia vết kiếm lại đã bay trở về, về tới đường sinh ý niệm trong đầu ở bên trong. Tiểu tổ tông, ngươi, ngươi hay là ly khai của ta thức hại A Đường sinh nở nụ cười khổ. Ai biết? Cái này thần bí vết kiếm thôn vệ hết cái này đinh sát kiếm ý về sau, lại lần nữa khôi phục lấy trước kia dạng, ngủ say xuống dưới. Lão đại, ngươi như vậy là hô bất tỉnh nó. Ý thức của nó còn không có có chính thức thai ngén, hết thể hành động, chỉ bằng bản năng. Tiểu hỏa rất có kinh nghiệm, lớn tiếng giải thích. Vậy làm sao khả dĩ cùng nó cầu thông? Đường sinh hỏi. Nó cắn nuốt cái kia đinh sắt kiếm ý năng lượng, có lẽ thai ngén được nhanh hơn. Đợi ý thức của nó thai ngén nguyên vẹn một ít Ta có lẽ khả dĩ cùng nó câu thông. Đến lúc đó, ta khiến nó ngoan ngoan nghe láo đại lời của ngươi. Láo đại, ngươi không muốn đuổi đi nó, được không? Tiểu gia hỏa nói đến đây, tranh thủ thời gian tại đường sinh trước mặt khoe mã nịnh nọt mà bắt đầu, cái kia hỏa linh linh trong mắt to, chấp tất cả đều là đáng thương cầu khẩn Tại đường sinh trong thức hải, cũng chỉ có nó tiểu hỏa một cái, mà đường sinh lại không lịch sự thường cùng nó tiểu hỏa chơi đùa. Nếu là đã đến một cái mới đích đồng bọn, vậy nó tiểu hỏa mới có bạn chơi. Chúng ta có thể hay không còn sống ly khai tại đây, còn nói không được. Đường Sinh Minh bạch tên tiểu tử này tâm tư, bất quá, sự tình đã trở thành kết cục đã định, lại hoán trách thần bí kia vết kiếm, hiển nhiên vô sự vô bổ. Đinh Sắt kiếm ý bản tôn bị thần bí vết kiếm thôn phệ sạch sẽ về sau, quảng trường này Đinh Sắt kiếm Bi phân linh, tự nhiên không còn tồn tại. Kiếm bia, sụp đổ ra. Tất cả mọi người ý niệm trong đầu bị bắn trở về. Ồ, như thế nào Đinh Sắt kiếm Bi hỏng mất? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Bên trong đinh sát kiếm ý, tất cả mọi người kinh ngạc bắt đầu. Có thể đi vào nơi này, muốn đi tranh đoạt kiếm chỉ danh ngại người, cái đó một cái là đơn giản. Mọi người mơ hồ suy đoán đến cái gì? Vừa mới, ta cảm nhận được cái kia đinh sát kiếm ý sụp đổ. Sẽ không phải, là trường ngư nhất tộc nội, có cường giả đem cái này đinh sát kiếm ý cho triệt để đã luyện hóa được à? Có người suy đoán nói ra, không có khả năng. Cái này đinh sát kiếm ý thuộc về trường ngư nhất tộc 9 đại chấn tộc kiếm ý một trong. Chỉ dùng để đến truyền thừa. Trong tộc bất luận kẻ nào, đều chỉ cho phép tìm hiểu, không cho phép trực tiếp luyện hóa. Có người lập tức bắt bỏ. Tại cái đó lập tức, ta cũng cảm nhận được đinh sát kiếm ý sụp đổ. Nó hẳn là bị người đã luyện hóa được. Về phần, rốt cuộc là bị ai luyện hóa, vậy khó mà nói. Có người kiên định loại ý nghĩ này. Sẽ không phải là chúng ta những... Này người ngoại lai like A dù sao, đinh sát kiếm ý thế nhưng mà đối ngoại phải mở. Có người nói nói... Đường sinh nghe thế loại nói chuyện, tâm lập tức nâng lên cổ học thượng. Loại ý nghĩ này, cơ hồ tiếp cận chân tướng. Chỉ là, cái kia đinh sắt kiếm ý cũng không phải là hắn luyện hóa, mà là thần bí vết kiếm luyện hóa đó à. Bất quá, cũng may thần bí vết kiếm làm được rất che giấu ít nhất, ở đây mọi người, còn không có có phát hiện là hắn làm. Đường sinh cũng tận lượng giả bộ được từ nhưng chút ít. Còn lại, tự nhìn xem trường ngư nhất tộc bên kia, có phát hiện hay không. Lao đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Bên cạnh vị dương thừa vận đột nhiên hỏi hướng đường sinh. Bất quá, hắn cũng không có phát hiện đường sinh dị thường, đối với cái này đinh sát kiếm bi sụp đổ, hắn cũng rất rung động. Ta vừa mới, cũng cảm nhận được cái kêu đinh sát kiếm ý sụp đổ khí tức, sau đó, ý niệm trong đầu đã bị bắn ra đến. Chẳng lẽ lại, cái này đinh sát kiếm ý thật đúng là bị người khác đã luyện hóa được. Đường sinh tặc hô bắt trộm giống như mà hỏi. Hắn là muốn nghe một chút vị dương thừa vận quan điểm. Chương 480, truy tra tặc hung vị dương thừa vận không thể nghi ngờ là đường sinh chỗ người quen biết ở bên trong, thông minh nhất một cái. Hán ngoại trừ cũng muốn hỏi hỏi vị dương thừa vận quan điểm bên ngoài, thuận tiện còn muốn bộ đổ một ít lời. Thường tại bờ sông đứng, nào có không ở mức dạy. Theo đạo lý mà nói, cái này đinh sắt kiếm bi nội chỉ có một vòng phân linh, vô luận như thế nào, cũng không cách nào tìm hiểu nguyên vẹn đinh sắt kiếm bi kiếm ý, chớ nói chi là muốn đem đinh sắt kiếm bi cho đã luyện hóa được. Nhưng là, thiên hạ to lớn, không thiếu cái là Có lẽ thật sự có cái loại này tuyệt thế kiếm tu yêu nghiệt hiểu rõ. Ít nhất, chuyện này thật sự đã xảy ra, tự chứng minh có người khả dĩ hiểu rõ được rồi. Vị Dương Thừa Vận nói ra. Ít nhất, như vậy tuyệt thế kiếm tiên yêu nghiệt, theo vị Dương Thừa Vận, tuyệt đối không phải là bên cạnh hắn đường sinh. Cho nên, hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì hoài nghi đường sinh ý tứ. Cái kia. Vậy ngươi nói, chúng ta ở đây trong những người này, có khả năng nhất chính là... Là ai? Đường sinh làm bộ chấn định mà hỏi. Chúng ta mọi người ở đây ở bên trong. Nghe được đường sinh lời này, vị dương thừa vận ánh mắt, bắt đầu ở trong đám người quét mắt. Quét mắt một vòng, vị dương thừa vận ánh mắt, cuối cùng rơi vào đường sinh trên mặt. Đường sinh tâm, cũng đi theo lại lần nữa tăng lên tới cổ họng ở bên trong. Ngươi! Vị dương thừa vận rất nghiêm túc chầm chằm vào đường sinh, lạng lặng nói. Đường sinh ngay xong, cơ hồ muốn tạc bắt đầu. Ngươi! Ngươi! Làm sao ngươi biết là ta? Đường sinh thanh âm phát run. Trong nội tâm, tất cả đều là tuyệt vọng. Xong đời, liền vị Dương Thừa Vận đều suy đoán đạt được là hắn, trường ngư nhất tộc người, nơi nào sẽ không biết. Bởi vì ngươi, tu, tập luân hồi chi tử, tạo hóa tri tử thân phận tại một thân A. Luận đại cơ duyên, đại khí vận, đại mệnh số, ai so qua được ngươi. Nói đến đây, vị Dương Thừa Vận nở nụ cười. Đường sinh lúc này mới kịp phản ứng, nguyên lai cái này vị Dương Thừa Vận cũng không có nhìn ra cái gì, chỉ là đoán. Ngươi, Lời này của ngươi cũng không thể nói lung tung, hội, hội hại chết của ta. Đường sinh tranh thủ thời gian nói ra, ha ha, chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi chớ để thật đúng. Cái này đinh sắt kiếm bi, lại không chỉ chúng ta nơi này có. Toàn bộ trường ngư thần quốc, mấy vạn thành trì, giờ phút này lại là thiền trì sắp mở ra chi tế, trường ngư nhất tộc tất cả ra thiên trì, đều tại chào hàng thiên trì hộ vệ danh ngạch đến kiếm tiền. Nhiều người như vậy, ai biết? Là cái nào địa phương đinh sắt kiếm bi xảy ra vấn đề? Vị dương thừa vận nói ra. Ách! Người nói là, cái này. Cái này đinh sắt kiếm bi, còn có rất nhiều. Đường sinh nghe nói như thế, trong lòng của hắn, phản phất lại bốc cháy lên hy vọng. Ít nhất, hắn ở chỗ này, cũng không có lộ ra sơ hở. Đó là đương nhiên. Cho dù là tại bình thường, rất nhiều thành chỉ cũng đều đem cái này đinh sắt kiếm bi đối ngoại cởi mở, dùng để kiếm lấy tiền tài. Vị dương thừa vận nói ra. Cái này đinh sắt kiếm bi đã đối ngoại phải mở, vậy muốn làm tốt rồi có một ngày bị người luyện hóa chuẩn bị tâm lý à? Ngươi nói, nếu là trường ngư nhất tộc tra được là ai luyện hóa, nên như thế nào? Đường sinh làm bộ tò mò hỏi. Lý là nói như vậy, nhưng này thế giới, vốn hiểu không thế nào phân rõ phải trái. Nếu như bị tra được rồi, vậy muốn nhìn đối phương sau lưng, có hay không đủ để cho trường ngư nhất tộc sợ hai thế lực? Nếu như không có, vậy nhìn xem, cái này luyện hóa người. Là bản thân thiên phú ngộ tính yêu nghiệt đến luyện hóa, chỉ là dùng những thứ khác phương pháp rồi. Vị dương thừa vận nói ra. a hai cái này, có cái gì khác nhau sao? Đường sinh tiếp tục hỏi, muốn tiếp tục nghe vị dương thừa vận phân tích. Nếu là bằng vào thiên phú ngộ tính đến luyện hóa, mà bản thân vừa rồi không có thân phận gì bối cảnh. Nếu ta là trường ngư nhất tộc tộc trưởng ta đây sẽ đích thân ra mặt, thu người nọ làm đồ đệ. Dù sao, thiên phú ngộ tính, ai cũng đoạt không đi. Giết hắn đi. Ở đâu so ra mà vừa thu một vị tương lai tuyệt thế kiếm tu cường giả làm đồ đệ tới tốt." Vị Dương Thừa Vận nói ra. Đường Sinh nghe đến đó, cũng hiểu được vị Dương Thừa Vận phân tích được có lý. Nhưng vấn đề là, cái kia đinh sắt kiếm ý, không phải hắn luyện hóa đó a, đó là thần bí vết kiếm tồn tệ. Nếu như là mặt khác một loại." Đường Sinh tiếp tục hỏi. "Nếu như là mặt khác một loại, bản thân không có gì bối cảnh, lại dựa vào phương pháp đặc thù đến luyện hóa. Nếu như ta là Trường Ngư nhất tộc tộc trưởng, bắt lấy người kia, Đầu tiên là ép hỏi ra người kia luyện hóa chi pháp, tiếp theo, nhìn xem người kia có hay không đổi dưỡng giá trị, nếu như không có, tại chỗ bắt chết. Vị dương thừa vận nói ra, đường sinh nghe thế, nội tâm tuyệt vọng lại thêm một tầng. Hắn có giá trị hay không? Đương nhiên đã không có. Hắn thực lực hôm nay tính toán cái gì? Hắn liền kiếm tâm chi cảnh đều không có độc lập lĩnh ngộ đi ra, hiển nhiên cũng không phải cái loại này đặc biệt yêu nghiệt thiên tài. Về phần luyện hóa đinh sát kiếm ý phương pháp. Cái kia chính là thần bí vết kiếm. Bọn hắn trực tiếp giết hắn đi, lấy đi thần bí vết kiếm là được, căn bản không có tất yếu lưu cái mạng nhỏ của hắn. Xem ra, nếu như bị phát hiện, ta là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đường sinh đã rất khẳng định bị phát hiện sau đích kết cục Hiện tại, hắn chỉ có thể đủ trong lòng còn có may mắn. Người nói, trường ngư nhất tộc, có biện pháp nào không truy tra đạt được. Đường sinh cuối cùng hỏi ra hắn vấn đề quan tâm nhất. Cái này, ta tự không hiểu. Vị dương thừa vận một bộ trò hay tư thái. Dù sao đinh sát kiếm bi không phải hắn luyện hóa, hắn cũng không có cái gì thật lo lắng cho. Với lúc đó, có người phát hiện toàn bộ quang gia bí cảnh đại trận, đột nhiên đóng cửa. Đại trận như thế nào đóng? Như thế nào, đinh sát kiếm bi kiếm bi bị người đã luyện hóa được, hẳn là hoài nghi là chúng ta những người này gây nên. Muốn hạn chế người của chúng ta thân tự do. Có người lập tức lớn tiếng hô. Giám cái lúc này lên tiếng chất vấn, hiển nhiên ở tại thần giới thân phận không đơn giản Chư vị khách quý, tại hạ trường ngư quái tây, kính xin chư vị an tâm một chút chớ vội. Đinh sát kiếm ý bị luyện hóa, sự tình không phải chuyện đùa, đã kinh động đến chúng ta trường ngư nhất tộc tầng cao nhất. Chỉ là tiểu tiểu nhân ủy khuất nhất một chút, sau đó, chúng ta trường ngư nhất tộc, tất nhiên sẽ làm ra đền bù tổn thất. Liên ở thời điểm này, một cái đạp thiên cảnh sơ kỳ thiếu niên, hiện hiện ra. Mây kiếm mắt sáng, toàn thân tản mát ra một cổ lăng lệ ác liệt kiếm ý, cả người tiểu như là một thanh thần kiếm giống như Xem xét, liền biết đạo người này thực lực rất khủng bố. Người này tiểu là trường ngư quái tây sao? Đường sinh dò xét cẩn thận lấy, theo trực giác để phán đoán, thực lực của người này, cho dù không có lĩnh ngộ kiếm tâm trí cảnh, chỉ sợ cũng kém không xa lắm. Đây tuyệt đối kiếm tu yêu nghiệt thiên tài. Trường ngư quái tây tu hiếu, các người đem đinh sắt kiếm bi bầy đặt ở chỗ này để cho chúng ta tìm hiểu, không phải là để cho chúng ta tìm hiểu đạt được nó sao. Như thế nào, hiện tại có nhân xâm ngộ thành công rồi. Các ngươi trường ngư nhất tộc lại đổi ý hả? Có tu sĩ chất vấn. Vị quý khách kia, ngươi nói được đúng vậy. Đinh sắt kiếm bi 7 đặt ở chỗ này, là miễn phí lại để cho mọi người tìm hiểu. Ai nếu là có thể đủ tìm hiểu thành công, đó là bản lãnh của hắn. Nhưng là, đối phương là trực tiếp đem cái kia đinh sắt kiếm ý cho đã luyện hóa được. Chúng ta trường ngư nhất tộc, nhưng cho tới bây giờ cũng không nói gì. Ai có thể đi luyện hóa cái này đinh sắt kiếm bi a Trường ngư quái Tây thản như nói. Ánh mắt của hắn nhìn chung quanh mọi người ở đây một vòng, rất tự tin nói, không cáo mà lấy, liền vì tặc. Cho nên, nếu là ở chàng vị nào tu Hữu làm, vậy thì mời hắn tự động đứng ra thừa nhận. Đương nhiên, không thừa nhận cũng không sao, ta trưởng ngư nhất tộc, đều có bí pháp truy tra. Đường sinh nghe nói như thế, càng là tuyệt vọng. Hiện tại, coi như là muốn chạy trốn, cũng trốn không thoát. Chương 481, mở mưu khí tức. Cảm nhận được đường sinh nội tâm tuyệt vọng cảm xúc, lúc này... Trong thức hải tiểu hỏa, lớn tiếng nói, lao đại yên tâm, bọn hắn truy tra cũng không đến phía ngươi. a như thế nào truy tra không đến? Đường sinh vội vàng hỏi. Cái kia đinh sắt kiếm bi cũng không phải lao đại ngươi luyện hóa, là người này luyện hóa. Hơn nữa, người này dùng kiếm ý là thức ăn, tại thôn phệ thời điểm, tiểu cũng không lưu lại khí tức. Tiểu hỏa rất tự tin nói. Năng lượng tánh mạng hiểu rõ nhất năng lượng tánh mạng. Tiểu gia hỏa này chính mình thôn phệ hỏa chi bản nguyên thời điểm có thể làm được cùng hỏa chi bản nguyên hòa hợp nhất thể, ở đâu lưu cái gì khí tức? Hy vọng, hy vọng như thế. Nghe được tiểu hỏa lời này, Đường Sinh Tâm mới thoáng an tâm xuống. Trường ngư nhất tộc trong phủ đệ, ba vị tu vi vượt qua thần huyền cảnh lao tổ, tụ tập tại trong tộc phong ấn đinh sát kiếm ý bí cảnh ở bên trong. Giờ phút này, tại đây đinh sát kiếm bí đã nắc bấy, kiếm địa nội cầm bắt được đinh sắt kiếm ý bản tôn, rống tuyết. Các ngươi thấy thế nào? Cầm đầu một vị lão tổ hỏi. Bên ngoài thủ hộ đại trận cũng không có con người làm ra phá hư dấu hiệu. Rất hiển nhiên, đối phương là dùng đặc thù đích phương pháp xử lý, tố bản truy nguyên, đã luyện hóa được cái này đình sắt kiếm ý. Bên trái lao tổ nói ra, truy tra không đến khí tức, đối phương một chút dấu vết cũng không có lưu lại. Bên phải cái vị kia lao tổ, vừa mới tựa hồ đang thi triển bí pháp đến cuối cùng nhất luyện hóa đinh sắt kiếm ý kẻ trộm khí tức, đáng tiếc, cũng không có cái gì đầu mối. Đối phương là cao thủ, tra một chút, gần đoạn thời gian Tại kiếm chủng chi vực tuyệt thế yêu nghiệt thiên tài ở bên trong, có nào đi tới chúng ta trưởng ngư thần quốc? Còn có nào trong khoảng thời gian này vội vã ly khai chúng ta kiếm chủng chi vực? Chính giữa lao giả nói ra, kiếm chỉ bí cảnh, còn khai mở không khai mở. Bên trái lao tổ hỏi, kiếm chỉ bí cảnh, chính là bọn hắn trưởng ngư nhất tộc trọng địa. Kiếm trong ngao bộ, thế nhưng mà phong ấn lấy một đạo thiên cấp tứ phẩm kiếm ý, đây là không biết bao nhiêu năm trước, kiếm chủng thần tông ban cho bọn hắn trưởng ngư nhất tộc. Đáng tiếc Vô số vạn năm đến, đều không có người khả dĩ luyện hóa cầm bắt được thiên cấp tứ phẩm kiếm ý. Cái này kiếm chỉ cởi mở ý nghĩa, liền để cho gia tộc có thiên phú hậu bối đệ tử, đều tiến vào thiên chỉ nội thử cảm thụ một phen cái kia thiên cấp tứ phẩm kiếm ý. Có lẽ, đúng phải một cái cơ duyên xảo hợp, có thể luyện hóa cầm bắt được thiên cấp tứ phẩm kiếm ý đây này. Dù là không cách nào luyện hóa, từ đó cảm ngộ một phen, cũng là được lợi cả đời. Tới mở. Đương nhiên tới mở. Cái kia thiên cấp tứ phẩm kiếm ý lên, Có kiếm chủng thần tông lưu lại mật ấn, không hiểu kết ấn chi pháp, ai đã luyện hóa được, đều là chỉ còn đường chết. Hắn nếu là dám đánh cái này thiên giai tứ phẩm kiếm ý chú ý, chúng ta đây hoang nên hắn đi. Nói đến đây, chính giữa lao giả, trong con người bắn ra ra thực chất sát ý. Trường ngư thần quốc, ngoài lòng trong chặt, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực đã phát động ra sở hữu tất cả hệ thống tình báo, tại truy tra luyện hóa cái kia đinh sát kiếm ý chi nhân. Đương nhiên, bọn hắn hàng đầu hoài nghi mục tiêu thực sự không phải là đường sinh Vị dương thừa vợ, cao giá doanh sát như vậy chưa thành trưởng lên thiên tài, mà là những cái kia đã sớm y danh hiển hách tuyệt thế kiếm tu cứng giả. Đảo mắt, 3 tháng đi qua. Đường sinh một mực đều tại lo sợ bất an bên trong vượt qua. Thật xin lỗi. Về đinh sát kiếm ý sự tình, chúng ta trường ngư nhất tộc đã bắt lấy đến cái kia kẻ trộm. Những ngày này, ủy khuất chư vị rồi, ta ở chỗ này hướng chư vị buổi tội. Ngày hôm nay, trường ngư quái tây lại lần nữa hàng lâm xuống. Mới mở miệng liền hướng mọi người truyền đạt tin tức này. Đường sinh nghe xong, ngẩn người. Bắt lấy đến hung thủ. Hán tiểu là hung thủ à? Chẳng lẽ, là trảo sai rồi người hả? Đường sinh trong nội tâm mừng thầm. Xem xét là được không có bắt được. Thả ra tin tức này, một là vì để cho hung phạm bông lỏng cảnh giác, hai là vì nhìn chung gia tộc mặt mũi. Bên cạnh vị dương thừa vận lặng lẽ truyền âm cho đường sinh, nhả danh lấy. Mọi người ở đây, phần lớn là con chúng quản hắn khỉ gió hung thủ bắt được không có bắt được. Bọn hắn càng quan tâm, hay là đám bọn hắn tự do. Vì cho mọi người chịu nhận lỗi, trường ngư nhất tộc các trưởng lão, cố ý đem lần này tiến vào thiên chỉ bí cảnh danh ngạch, tăng lên gấp đôi. Trường ngư quái Tây tiếp tục nói. Lời này vừa nói ra, lập tức, để ở chàng chi nhân kích động. Danh ngạch tăng lên gấp đôi, tiêu đại biểu cho mọi người cơ hội đều tăng lên gấp đôi. Lần này ta là mọi người có lẽ quan tâm. Tốt rồi, đã tại đây đã không có đinh sát kiếm Chư vị ở tại chỗ này cũng không có cái gì ý tứ. Về phần tuyển bạc hộ vệ sự tình, ta quyết định tại một năm sau cử hành. Đến lúc đó, ta sẽ sai người truyền âm thông chi mọi người. Trường ngư quái tây lần nữa lên tiếng. Đã như vậy, chúng ta đây một năm sau lại đến A. Có người hưng ý hết thời. Chư vị xin dừng bước. Trường ngư quái tây hô. Trường ngư quái tây tu hiếu, còn có cái gì phân phó sao? Có người hỏi. Bởi vì có chút đặc thú nguyên nhân. Chư vị tại đây đã hơn một năm thời gian, đều chỉ có thể ở lại ngư lâm thành ở bên trong hoạt động. Trường ngư quái tây lời này vừa nói ra, ở đây vô cùng nhiều tu sĩ, nổ tung nổi. Đường sinh tâm cũng chìm xuống đến. Vốn, lần này sau khi rời khỏi đây, hắn đã nghĩ ngợi lấy muốn chuẩn đi được rồi. Không nghĩ tới, trường ngư nhất tộc trực tiếp phong thành. Nơi đây không nên ở lâu à, hắn sợ sống lâu rồi, vạn nhất đối phương bắt được có chút dấu vết để lại. Trường ngư quái tây tu hiếu. Có phải hay không các ngươi trưởng ngư nhất tộc, còn không có có bắt được cái kia luyện hóa các ngươi đinh sát kiếm ý tạc hung? Các ngươi trưởng ngư nhất tộc, đã hạn chế chúng ta 3 tháng. Luyện hóa đinh sát kiếm ý tạc hung chỉ có một người, dựa vào cái gì mọi người chúng ta đều muốn đi theo chịu tội. Các ngươi trưởng ngư nhất tộc nếu thật là làm như vậy, vậy quá mức bá đạo. Coi chừng gây thù hẳn quá nhiều. Rất nhiều người đều mở miệng trào phúng cùng kháng nghị bắt đầu. Chư vị thứ tội, thứ tội. Cựu cái này đã hơn 1 năm. Đợi tiến vào thiên trì bí cảnh hộ vệ tuyển bạt danh ngạch châm dứt, bị không trúng cử người, các ngươi khả dĩ tùy ý đi lưu, chúng ta trưởng ngư nhất tộc, tuyệt sẽ không ngăn trở. Đối mặt mọi người chào phúng cùng kháng nghị, trường ngư quái tây cũng không dám gây nhiều người tức giận. Chỉ là một cái kính chịu tội. Hắn còn nói thêm, vì cho chư vị chịu tội, cái này đã hơn một năm thời gian, chúng ta ngư lâm thành hội căn cứ trưởng ngư nhất tộc mệnh lệnh, thường cách một đoạn thời gian, đều xuất ra một ít bảo vật tại trưởng ngư trong thương hội chào hàng Đồng thời còn hội tổ chức không ít hơn 5 tràng đấu giá hội, hứa hẹn sẽ có không ít hơn 20 đạo hoàng cấp kiếm ý đến chào hàng. Lời này vừa nói ra, nguyên bản kháng nghị mọi người, tại một hồi trong lúc khiếp sợ, lúc này mới mặt mày hớn hở bắt đầu. Kiếm trì bí cảnh nội kiếm ý, đều là nguyên thủy không hàng phục, có thể tiến vào kiếm trì bí cảnh ở bên trong tu sĩ, từ xưa đến nay, lại có mấy cái khả dĩ hàng phục bên trong kiếm ý. Mà cái này lấy ra đấu giá 20 đạo hoàng cấp kiếm ý. Đừng nhìn cấp thấp đều là bị trường ngư nhất tộc hạng phục. Tại rất nhiều người trong mắt, có thể làm cho bọn hắn đạt được một đạo kiếm ý, thành công luyện hóa, tìm hiểu ra kiếm tu chi cảnh pháp môn, tiêu thỏa mãn. Còn nó là cái gì cấp kiếm ý khác? Haha, ha, dễ nói, dễ nói. Đã trường ngư nhất tộc như vậy có thành ý, như vậy, chúng ta trong thành ở lâu trong chốc lát, cũng không phải vấn đề gì đúng á? Đúng vậy, đúng vậy. Các ngươi trường ngư nhất tộc tổ chức đấu giá hội, chúng ta tất nhiên to lớn ủng hộ. Ở giữa sân người thái độ Lập tức đến một cái 180 độ đại chuyển biến. Ta như thế nào cảm giác được một cổ âm như khí tức? Tại mọi người vui mừng thời điểm, bên cạnh vị dương thừa vận, ngược lại là vẻ mặt rơi vào chầm tư. Dư bờ cờ lờ coi biệt làm gì, tìm chuyện đào hố mở nở chơi hoành. Trường 482, trường ngư thương hội. Luyện hóa cái kia đinh sắt kiếm ý hung thủ kẻ trộm tiểu là đường sinh, cho nên, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đường sinh đều trông gà hoa quốc. Hắn nghe được vị dương thừa vận lời này. Trong nội tâm dùng mình, tranh thủ thời gian nhỏ rộng hỏi, cái gì âm như khí tức? Ta cũng chỉ là có như vậy vài phần phòng đoán. Nếu như luyện hóa cái kia đinh sát kiếm ý tạc hung không có bắt được, trường ngư nhất tộc sẽ có tâm tình làm những... Này đâu giá hội? Có thể bọn hắn hôm nay lại làm. Vì sao? Vị dương thừa vận nói ra. Vì sao? Đường sinh hỏi. Chỉ sợ là bố trí xuống ngồi nhử bầy dập dùng để dẫn cái kia tạc hung mắc câu. Vị dương thừa vận nói ra. À. Như thế nào dẫn? Đường sinh nghe thế, tâm lại lần nữa khẩn trưng lên. Cái này còn không dễ dàng. Ví dụ như, tại muốn đấu giá đồ vật ở bên trong, lưu lại một tí tì giám thị ân ký. Cái kia tạc hung nếu là mua, không cẩn thận, tiểu lộ ra dấu vết để lại nữa nha. Vị dương thừa vận nói ra. Đường sinh nghe thế, lương lệnh cả người. hắn tranh thủ thời gian nói ra, à. Làm như vậy, không khỏi cũng quá hèn hạ a sẽ không sợ. Sẽ không sợ bị phát hiện. Đăng nhập. Để đọc chuyện ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Bất quá, ta nếu là trường ngư nhất tộc cao tầng, ta cứ như vậy làm. Bị phát hiện thì như thế nào? Cùng lắm là bị phát hiện thời điểm, vậy đem giám thị ấn ký tán đi, cái này đã thành A. Vị dương thừa vận cười nói. Kỳ thật, hắn đem trường ngư nhất tộc cao tầng hành xử đích thủ đoạn, đoán được hoàn toàn chính xác. Đúng vậy, giờ phút này trường ngư nhất tộc cao tầng là được áp dụng loại này mỏ kim đáy biển phương thức đến phanh vật khí, thuận tiện. Coi như là trấn an mọi người cảm xúc, đồng thời cũng có thể vơ vét của cải một phen. Quả nhiên là một công ba việc. Đường sinh bên kia đã nhận được vị dương thừa vận nhắc nhở, trong nội tâm càng là khẩn trương cùng cảnh giác, xem ra tại ngư lâm thành ở bên trong đồ vật, hắn hay là một kiện đều không muốn mua cho thỏa đáng. Có người thử ra khỏi thành, quả nhiên bị ngăn lại. Đường sinh cũng bỏ cuộc ly khai nghĩ cách, xông vào khẳng định không được, không chỉ có sẽ bị hoài nghi, còn có thể bị trường ngư nhất tộc đổi giết. Đi thôi, chúng ta đi dạo chơi ngư lâm thành thương minh, nhìn xem cái này trường ngư nhất tộc, ở chỗ này lấy ra vật gì tốt. Vị dương thừa vận nói ra. À, ngươi sẽ không sợ mua được thứ đồ vật, bị trường ngư nhất tộc ra lận. Đường sinh nói ra. Sợ. Tại sao phải sợ? Cái kia đinh sắt kiếm ý cũng không phải ta luyện hóa, ta không thẹn với lương tâm nha. Như thế nào, nhìn ngươi khẩn trương như vậy bộ dạng, chẳng lẽ thật là ngươi luyện hóa? Vị dương thừa vận lường hướng đường sinh. Trong con ngươi mang theo vui đùa chi ý. Ta, ta nếu là có buồn sự này, còn tranh đoạt cái này kiếm chỉ bí cảnh danh lạch. Đường sinh giả bộ như nghiêm túc, kỳ thật tâm đã ngâng lên cổ học lên, đánh chết hắn cũng không thể thừa nhận a Đi thôi. Cái này trường ngư nhất tộc thương hội, vẫn có rất nhiều thứ tốt, đặc biệt là muốn ngươi như vậy từ dưới giới, giới đến tu sĩ. Cho dù không mua, mở mang tầm mắt cũng tốt. Hơn nữa, trường ngư nhất tộc cũng không có khả năng khủng bố đến mỗi một vật đều động tay động chân. bằng không thì, Thanh danh của bọn hắn, cũng cũng đừng có. Vị dương thừa vận mặc kệ đường sinh có đáp ứng hay không, đều lôi kéo đường sinh hướng trường ngư thương sẽ đi đi. Trường ngư thương hội, một phần của trường ngư thần quốc, bên trong vô cùng nhiều thứ đồ vật đều là công khai đi giá. Công pháp, vũ kỹ, thần thông, tuyệt học, pháp bảo, phụ lục đợi thứ đồ vật, hết thể đều có bán. Đương nhiên, công pháp, vũ kỹ, thần thông, tuyệt học, đặt đến thần cấp về sau, tiêu cũng không có cụ thể văn tự, tất cả đều là công pháp áo nghĩa Ví dụ như, ngươi thanh toán thần tinh, lựa chọn một cửa thần cấp công pháp, Trường Ngư Thương Hội người chỉ biết mang ngươi đến Khả Dĩ lĩnh Ngộ công pháp bí cảnh ở bên trong, quy định nhất định được thời gian cho ngươi đi lĩnh ngộ. Về phần có thể hay không lĩnh ngộ, cái kia tất cả đều là nhìn ngươi cá nhân đích tạo hóa. Oa, cái này Trường Ngư Thương Hội quả nhiên hạ huyết bổ liệu, rất nhiều bình thường rất ít khởi mở công pháp vũ khí thần thông tuyệt học, hiện tại cũng đều cởi mở rồi. Vị Dương Thừa vận nhìn xem chảy nước miếng. Đường Sinh quét mắt Ví dụ như một cửa khả di tu luyện tới thần vị giai kiếm tu kiếm pháp, uy lực so đổ lòng kiếm quyết còn yếu một ít, tựu ra giá một vạn hạ phẩm thần tinh, hơn nữa, chỉ có thể đủ tiến vào bí cảnh ở bên trong tìm hiểu 3 năm. Đường Sinh trên người cũng chỉ có bất hưu 6000 khối hạ phẩm thần tinh cùng hơn 30 khỏa trung phẩm thần tinh mà thôi, cộng lại còn chưa đủ một vạn hạ phẩm thần tinh. Hắn căn bản là mua sắm không dậy nổi, mà tu luyện không đến thần dai, hắn lại trướng mắt. Cho nên, Đường Sinh cũng chỉ có thể nhìn xem Khiên khít may mắn được thấy a Với ý cái gì? Cứ nói với ta. Thần tinh không đủ, ta cho ngươi mượn. Vị dương thừa vận liếc mắt đường sinh cái kia phụ lưu nước miếng bộ dạng, rất hào nói. anh thật sự sao? Đường sinh đôi mắt phát sáng lên. Đương nhiên, ta như là cái loại này không có tiền người sao. Vị dương thừa vận nở nụ cười. Ta đây tiểu không khách khí. Đường sinh nói ra. Không cần khách khí. Vị dương thừa vận cười nói. Ta có thể mạo muội hỏi một chút sao? Các ngươi vị Dương gia tộc, ở tại thần giới, rốt cuộc là cái gì cấp bậc gia tộc? Đường Sinh hỏi. Dù sao là đại gia tộc. Vị Dương thừa vận cũng không có nói thẳng. Đường Sinh cũng không đi hỏi. Trường Ngư thương hội công pháp Vũ Kỵ thần thông tuyệt học, Đường Sinh ngược lại là vừa ý vài cửa uy lực rất lớn, cũng phù hợp hắn trấn Long truyền thừa cùng Huyền Vũ tổ tức thuật kiếm quyết pháp môn. Nhưng là, cái kia hiến giá đều là 10 vạn thần tinh hướng thượng, hơn nữa chỉ tới thần vị cảnh. Nếu như muốn muốn tới thần đáng cảnh, thần huyền cảnh, cái kia giá cả hướng thượng càng là hơn 10 hơn trăm lần trở mình giá trên trời. Tuy nhiên vị Dương Thừa vẫn đáp ứng mượn thần tinh cho đường sinh, nhưng là, đường sinh nhiều như vậy thần tinh, đường sinh ra mặt dù dày cũng không nên ý tứ mở miệng. Được rồi, đồ long kiếm quyết nhịn một chút cũng còn có thể dùng. Còn nữa, đồ long kiếm quyết tuy chỉ có 3 tầng trước, nhưng ở luân hồi điện linh bên kia khả dĩ hoàn thiện, thì ra là lên giá phí chút ít thanh long chiến hơn điểm mà thôi ta cố gắng đi làm mấy lần luân hồi cuộc chiến nhiệm vụ thì có. Đường sinh trong nội tâm âm thầm nghi đến, cũng tiểu chế trụ muốn mua mới đích kiếm quyết xúc động. Hơn nữa, chuyển tu mới đích kiếm quyết, tốn thời gian tốt tinh lực, khả năng được không bù mất. Về phần thần khí những, này, đường sinh cũng bỏ đi ý niệm trong đầu. Một kiện thần vị cảnh nhất phẩm thần kiếm, cũng gọi giá vài vạn hạ phẩm thần tinh. Hơn nữa, mua về về sau, có thể hay không luyện hóa, đều là một chuyện khác. Những điều này đều là thần giới những mọi người đó tộc thổ hào đám bọn họ mới có thể có khả năng. Đường sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. Tiểu gia tộc tu sĩ, tán tu, ở đâu có khả năng. Ngược lại là nhất giai thần cấp hỏa chi bản nguyên, lại để cho đường sinh đôi mắt sáng ngời, tiện nghi lại thực dụng, vừa vận bán cho tiểu hỏa đến tiến hóa. Nếu là tiểu hỏa có thể tiến dai đến thần vị giai, kia đối với đường sinh mà nói, càng là một đại trợ lực. Giúp ta đến 300 phần nhất giai thần cấp hỏa chi bản nguyên. Đường sinh nói ra, một phần nhất giai thần cấp hỏa chi bản nguyên, 10 khối hạ phẩm thần tinh, những này, cũng chỉ là nhất thô giáp cấp thấp nhất thần cấp hỏa chi bản nguyên, đại đa số dùng để luyện khí sử dụng. 300 phần, tự là 3.000 hạ phẩm thần tinh. Ngươi mua sắm nhiều như vậy tôi khí ớt hỏa buồn nguyên làm gì? Chẳng lẽ lại, ngươi hay là luyện khí sư? Vị dương thừa vận chứng kiến đường sinh như thế, rất là tò mò hỏi. Dư bở cờ lờ co biệt làm gì, tìm chuyện đào hố mở nở chơi Chương 483, Hoan Giang ngó hẹp. Chứng kiến vị dương thừa vận hỏi như vậy, đường sinh cũng không nghĩ nói dối, chỉ là, tiểu hỏa sự tình, đang mang trọng đại, lại không thể tiết lộ ra ngoài. Hắn chỉ có thể nói như thế, ta muốn ngưng luyện một cửa hỏa thuộc tính thần thông, cần dùng đến những, này hỏa chi bản nguyên đến phụ trợ. Thì ra là thế. Vị dương thừa vận gật gật đầu, cũng không hề không biết xấu hổ hỏi kỹ xuống dưới. Dù sao, công pháp vũ kỹ thần thông bí pháp, đều là cá nhân đích tư ẩn vấn đề. Hỏi lại xuống dưới tiểu là không lễ phép cùng không hữu hảo. Lão đại, nhanh để cho ta ăn, để cho ta ăn. Trong thức hải tiểu hỏa, lớn tiếng hô, tựa hồ đã sớm kìm nén không được. Trong chốc lát lại ăn. Đường sinh trấn ăn lấy tên tiểu tử này gấp khó giằn nổi cảm xúc. Tại đây cường giả nhiều như vậy, vạn nhất bị cảm thấy được cái gì. Hai người đi dạo một vòng. Vị dương thừa vận cũng không có mua sắm bất kỳ vật gì. Tựa hồ, toàn bộ trường ngư thương hội đồ vật, hắn đều trước mắt. Không bằng Chúng ta đi ám nguyên thương hội dạo chơi á ở đâu là chợ đêm, không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật rất nhiều, vận khí tốt, còn có thể nhặt cái giò đảo cái bảo cái gì. Thuận tiện, ta cũng cần tại ám nguyên thương hội ở bên trong mua xăm chút ít tình báo tin tức. Vị dương thừa vận đề nghị. Ám nguyên thương hội. Tại đây cũng có ám nguyên thương hội. Đường sinh ngay xong rất là kinh ngạc. Ám nguyên thương hội sau lưng là ám nguyên thần mình, ở tại thần giới ở bên trong, cổ xưa vừa thần bí, không có ai biết nó sâu xa là cái gì Có dám đắc tội thế lực của nó, cơ hồ không có. Cũng may nó dĩ hòa vi quý, chỉ bằng cách doanh trợ đêm thương đạo, cũng không tham dự thần giới phân tranh, nếu không, thần giới lại thêm một cổ khủng bố giã tâm bừng bừng thế lực. Vị Dương Thừa Vận giải thích. Đường sinh trong nội tâm nghiêm nghị, xem ra, thứ hắn biết, hay là quá ý. Ám nguyên thương hội một cái phân hội, tiệu thành lập tại ngư lâm thành phía đông, chiếm một diện tích trăm dặm. Lớn như thế diện tích, xem ra, trường ngư nhất tộc thế, nhưng mà cho đủ thương hội mặt Từ nơi này cũng có thể nhìn ra được cái này ám nguyên thương hội không giống tầm thường. Cái kia phiến địa phương, đều bị một cái hắc ám sương mù trận chô ba phủ, bề ngoài cũng nhìn không ra cái gì. Đi vào ám nguyên thương hội, mới phát hiện bên trong được mở mang trở thành một cái bí cảnh, xa so bên ngoài thoạt nhìn phương viên chăm dặm lớn hơn rất nhiều. Bên trong bố cục, cùng đường sinh lúc trước chỗ đi chính là cái kia ba sao cấp ám nguyên chi thành khắc không sai biệt lắm. Tại đây ám nguyên thương hội, thuộc về thất tinh cấp bậc, Đường sinh trên người nguyên bản cái kia khối ám nguyên thương hội lệnh bài, sợ hãi bị người theo dõi, đã sớm ném xuống. Cho nên, hắn một lần nữa ở chỗ này bổ sung một khối. Cái kia, ta muốn đi xử lý chút ít trong chữ vật giới chỉ không dùng đến đồ vật. Đường sinh đối với bên người vị dương thừa vận nói ra. Thốt, ta đây ngay ở chỗ này tùy tiện dạo chơi. Vị dương thừa vận cũng không đi theo rồi, ngay tại bày quẩy bán hàng khu vực đi dạo lấy. Đường sinh tại hạ giới giết nhiều người như vậy, tuy nhiên... Những cái kia thấp đảng pháp bảo đang hăng dược, hắn đều phân cho đường thế gia, huyền một kiếm tông cùng thiên nguyên đạo tông, nhưng là, trung cao đảng pháp bảo đang hăng dược, hắn vẫn có rất nhiều. Những vật này, hắn dùng không đến, đặt ở trong chữ vật giới chỉ lại chiếm diện tích phương. Vừa vặn một hơi xử lý cho ám nguyên thương hội A. Nếu là đổi thành thần tinh, tổng cộng 132 khối hạ phẩm thần tinh. Ám nguyên thương hội một vị lão giả ước định một phen, nói ra giá cả. Thành giao. Đường sinh gật gật đầu. Không nghĩ tới, nhiều đồ như vậy, đặt ở hạ giới là bất luận cái cái gì một cái đạo tông, đều là cự giàu, có thể đổi thành thần tinh, mới một chút như vậy. Đồng thời, đường sinh trong nội tâm cũng dùng mình. Đối lập phía dưới, hắn mới biết được vị dương thừa vận cấp cho hắn 5.000 khỏa hạ phẩm thần tinh cùng hơn 30 khỏa trung phẩm thần tinh, đó là cỡ nào cực lớn một số cự phù A. Tiểu tử, quả nhiên là hoan gia ngò hẹo A. Ngay tại đường sinh muốn đi tìm vị dương thừa vận thời điểm, trước mặt đột nhiên ngăn đón ra một người. Không phải cao giá doanh sát, lại là người phương nào. Đường sinh vốn không muốn điều người này, thế nhưng mà, hắn hướng bên trái đi, người này tiểu ngăn lại bên trái, hắn hướng bên phải đi, người này tiểu ngăn lại hắn bên phải. Vẹ mặt trêu tức cùng khiêu khích nhìn xem đường sinh. Chó ngoan không cản đường. Đường sinh cả giận nói. Người mắng ai là cậu? Cao giá doanh sát cũng nổi giận, không nghĩ tới người này còn dám mắng hắn hả. Ai chống đỡ của ta nói, người đó là cậu? Như thế nào, người muốn động tay? Vậy động thủ đi." Đường Sinh vẻ mặt khinh thường. "Nếu ai dám tại Á Nguyên Thương Hội ở bên trong động tay, cái kia chính là khiêu khích Á Nguyên Thương Hội quyền uy rồi, đây chính là so toàn bộ Trường Ngư thần quốc kinh khủng hơn thế lực." "Ngươi?" Cao gia doanh sắt đương nhiên không dám ở tại đây động thủ. Hắn ở chỗ này chứng kiến Lạc đàn Đường Sinh, vốn thầm nghĩ tới nhục nhã Đường Sinh một phen, không nghĩ tới, ngược lại bị Đường Sinh nhục nhã trở về, khiến cho cái tự rước lấy nục. "Ngươi chờ đó cho ta, mà lại cho ngươi hung hăng cản quấy trong chốc lát." Sống lâu vài ngày. Cao giã doanh sát lưu lại ngoan thoại. Bại tướng dưới tay. Đường sinh cũng lưu lại một câu nói, không có lại điều người này. Ồ! Người đi ở đâu hả? Đường sinh tìm một vòng, đều không có nhìn thấy vị dương thừa vận. Được rồi, lớn như vậy một người, cũng sẽ không biết đi ném. Hắn đành phải một người hiện tại bày quầy bán hàng khu đi dạo một chút. bay quay bán hàng trong vùng đồ vật, mặc dù lớn đa số không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nhưng thứ tốt cũng không ít ta Hơn nữa giá cả so bên ngoài trường ngư thương hội muốn tiện nghi rất nhiều. Thế nhưng mà, cho dù là tiện nghi rất nhiều, những cái kia thứ tốt, đường sinh cũng chỉ là có thể nhìn xem mà thôi. Dù sao, kiểm lậu chuyện như vậy, chỉ là tiểu tỷ lệ. Có thể ở chỗ này bày quảy bán hàng chủ quán, đã sớm luyện tiểu kim tình bệnh mắt đỏ, muốn lại để cho bọn hắn xem nhìn lầm, cái kia so mỏ kim nấy biển còn khó hơn. Con tưởng là thật sự là hoàn da ngó hẹp à. Dạo qua một vòng, có thể mua được rất tốt đồ vật. Đường Sinh chứng mắt, Đường Sinh để ý đồ vật, hắn mua không nổi. Lại đi vào một nhà quầy hàng cửa hàng, hai vị linh đan cảnh nữ tu sĩ chạy ra đón chào, Nhiệt Tình Têu gọi Đường Sinh. Nhưng mà, Đường Sinh ngẩng đầu, tiểu chứng kiến cao giá doanh sắt ở một bên chọn thứ đồ vật. Quả nhiên là hoan gia ngõa a. Đường Sinh muốn xoay người rời đi. Lao đại chờ đi. Người kia đảo đến thứ tốt. Với lúc đó, tiểu hỏa đột nhiên lớn tiếng hô, lộ ra rất sốt ruột. A. Vật gì tốt? Đường sinh ngay xong, ánh mắt lâm liệt. Tiểu hỏa là năng lượng hỏa linh tánh mạng, lại trời sinh có thể khống chế hỏa chi bản nguyên, cho nên, đối với tiểu hỏa đường sinh là tin tưởng không nghi ngờ. Tên tiểu tử này nói phát hiện bảo vật, vậy thật là phát hiện. Người kia trong tay cái kia dạng thứ đồ vật, bên trong có thần hỏa. Ít nhất là tam dai thần hỏa. Tiểu gia hỏa kích động nói. Hỏa chi bản nguyên, chỉ là thuần túy hỏa năng lượng. Mà thần hỏa, tiểu tương đương với dị hỏa đồng dạng. Thuộc về có sinh mạng hỏa chi tinh linh, Tam giai thần hỏa, đó là liền thần huyền cảnh cường giả đều có thể đốt cháy hỏa diễm. Hơn nữa, thần hỏa ở tại thần giới cũng cực kỳ rất thưa thớt. Ít nhất là tam giai thần hỏa. Đường Sinh ngay xong, cũng là sợ hãi kêu lên một cái. Nhất giai thần hỏa, các thần linh đều đoạt phá đầu rồi, huống chi tam giai thần hỏa. Ánh mắt của hắn tranh thủ thời gian hướng phía cao giả doanh sát bên kia nhìn sang. Dư Bở cờ lờ co bịch làm gì, tìm chuyện đào hố mở nở chơi hoành. Chương 484, chặn ngang một cước. Cao giá doanh sắt trước mặt, lơ lửng 78 dạng thần khí mảnh vỡ. Thần khí mảnh vỡ, tại rất nhiều địa phương đều hưu dụng đồ, có thể dùng đến rèn luyện chất lọc nguyên vật liệu, khả dĩ chưa chỉ đến một lần nữa sử dụng. Chúng công dụng rất lớn, nhưng là giá cả rất rẻ tiền. Cái này 78 dạng thần khí mảnh vỡ, có chút khí tức pha tạm, hôn tạp, có chút thần tính đã sớm tan hết, Đường Sinh căn bản nhìn không ra cái đó một kiện nội ẩn chứa có tam giai thần hỏa bộ dạng. Ý niệm trong đầu hộ thể Đường sinh nói ra, vâng, lão đại, tiểu gia hỏa ý niệm trong đầu khẽ động, tranh thủ thời gian dung nhập tiến đường sinh ý niệm trong đầu ở bên trong. Đường sinh dùng tên tiểu tử này thì dắt nhìn sang thời điểm, quả nhiên trông thấy cao giã doanh sát trước mặt bảy tám dạng thần khí mảnh vỡ ở bên trong, trong đó cái kia kiện không. Nhất thu hút lò đan mảnh vỡ nội, ở một bên hỏa chi bản nguyên chấn động xuống, có như vậy một kia ý chí khí tức phát ra. Thật là thái vi yếu đi, nếu không là tiểu hỏa có thể trời sinh không chế hỏa chi đạo căn bản là phát giác không được. Cái này lò luyện đan hỏa chi bản nguyên chính là tam giai hỏa chi bản nguyên cấp bậc, có được cái này lò luyện đan chủ nhân khi còn sống ít nhất là một vị thần huyền giai luyện đan sư. Ẩn chứa tại đây lò đan mảnh vỡ nội thần hỏa, tất nhiên là vị kia luyện đan sư khi còn sống luyện hóa được rồi. Đường Sinh trong nội tâm âm thầm phán đoán lấy, lão đại, nhanh lên đoạt lấy đến. Tiểu gia hỏa rất là cấp bách. Hỏa chi bản nguyên, đối với tên tiểu tử này mà nói, Chỉ là cơ bản nhất có thể nhét đầy cái bao tử cơ mà thôi, chỉ có dị hỏa, thần hỏa, đối với nó mà nói, mới được là mỹ vị món ngon. Bây giờ nhìn thấy thần hỏa, nó ở đâu còn có thể chờ đợi. Yên tâm, cái này thần hỏa là của ngươi rồi. Đường sinh nợ nụ cười. Tại đây ám nguyên thương hội ở bên trong, bán đồ vật cũng không phải là ngươi trước thấy được sẽ là của ngươi rồi, đó là người trả giá cao được. Cái này cao giã doanh sắt giống như hắn, đều là hạ giới tu sĩ, tại thần tinh phương diện tuyệt đối sẽ không nhiều. Mà đường sinh. Nhưng hắn là có vị dương thừa vận cái này đại thổ hào ủng hộ. Như thế nào cùng hắn tranh đoạn? Cao giã doanh sắt đương nhiên chứng kiến đường sinh đi vào cái này cửa hàng. Dựa theo di vãng hắn tất nhiên chủ động đi qua khiêu khích đường sinh rồi. Bất quá, lúc này đây, hắn muốn hiện đem cái này mấy thứ thứ đồ vật mua lại trước. Không hổ là thiên tuyển chi tử A. Đại cơ duyên, đại khí vận, đại mệnh số. Không có tới trước tùy tiện ở chỗ này đi dạo một chút đều có thể gặp phải bà bối. Tuy nhiên, hắn không cách nào hướng tiểu hỏa cảm ứng được, tại đây phiến lò đan mảnh vỡ nội ẩn chứa tam giai thần hỏa, nhưng là, ngạy cảm trực giác nói cho hắn biết, cái này phiến lò đan mảnh vỡ nội tuyệt đối ẩn chứa thứ đồ vật. Cái kia đường sinh chính là một cái rác rưởi, ở đâu so ra mà vượt hắn. Sớm muộn, cái kia rác rưởi trên người cái kia kiện ngọc Như Ý thần khí, cũng là hắn. Cao giá doanh sắt trong nội tâm càng phát ra tự tin. Về phần như thế nào chém giết đường sinh, Hắn mới sẽ không đi thông chi thạch xuyên thiên kiển. Hắn tại đường sinh trong tay chiến bại qua, cho nên, hắn muốn thân thủ chém giết đường sinh, dùng để một rửa nhục đụng, cũng dùng để đem làm hắn đá đặt chân. Cái này mấy thứ ta đều đã muốn. Bao nhiêu thần tinh? Cao giã doanh sát hỏi. Hiện đem cái này mấy thứ thứ đổ vật đều mua lại, sau đó lại đi chảo phúng khiêu khích đường sinh cái kia phế vật một phen. Hắn mua đồ cũng rất có kỹ xảo. Thoáng cái mua bảy dạng, đem chính thức muốn mua cái kia dạng dấu ở trong đó Bằng không thì, đơn mua đồng dạng, Ám Nguyên Thương hội người liền cho rằng ngươi là tới kiểm lậu, giá cả sẽ hướng càng thêm. 10 khối hạ phẩm thần tinh. Triều đại cao giá doanh sát cái vị kia linh đan cảnh nhân viên cửa hàng nói ra. Dù sao, cao giá doanh sát chỗ mua sắm bảy dạng thứ đồ vật, cũng chỉ là pháp bảo vụn vật lẻ kẻ mảnh vỡ, thuộc về không đáng giá tiền nhất cái kia một loại. "Tốt, ta đã muốn." Theo của ta Ám Nguyên Thương hội trên lệnh bài khấu trừ. Cao giá doanh sát nói xong, đưa tới hắn lệnh bài. Nữ nhân viên cửa hàng lộ ra một cái ngọt ngào mỉm cười. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Mắt thấy khoản này giao dịch muốn hoàn thành. Với lúc đó, đường sinh thanh âm, lười biếng tiếng nổ đang tới. Châm đã, người này vừa mới muốn mua cái kia mấy thứ thứ đồ vật. Nghe được đường sinh thanh âm văng lên, cao giá doanh sắt trong nội tâm run lên, hắn không muốn nhất cũng không hy vọng chuyện đã xảy ra, hay là đã xảy ra. Vẫn có người cùng hắn đến đoạn. Hắn không nghĩ tới, đến đoạn người. Dĩ nhiên là đường sinh cái phế vật này rác rưỡi. Đường sinh, người muốn làm gì? Cao giá doanh sắt mặt lập tức chìm xuống đến. Hắn xoay người sang chỗ khác, ánh mắt kia nhìn về phía đường sinh lúc, tất cả đều là lửa giận cùng thực chất sắc ý. Ta muốn làm gì? Ta chính là nhìn người khó chịu. Người muốn mua cái gì thứ đồ vật, ta đều muốn nâng giá một phen. Ta là được muốn cho người không thoải mái. Đường sinh nói ra. Kỳ thật, trong lòng của hắn cũng có chút khẩn trương. Hắn nói như vậy. Chẳng qua là muốn ngụy trang hắn cũng muốn đoạt cái kia lò đan mảnh vỡ mục đích. Hắn không biết cao giá doanh sát phải chăng nhìn ra cái kia lò đan mảnh vỡ nội ẩn chứa tam giai thần hỏa, nếu là đúng phương cũng nhìn ra, Đường Sinh lại rõ dứt đoạn, đối phương vạn nhất thẹn quá hóa giận phía dưới, đem bên trong có tam giai thần hỏa sự tình nói ra. Bởi như vậy, chủ quán chắc chắn sẽ không bán đi. Phải biết rằng, á nguyên thương hội loại này địa vị, hám lợi, mới không bằng đem ngươi cái gì nguyên tắc. Cao giá doanh sát Hắn nghe xong Đường Sinh chỉ là thuần túy đến làm phá hư, lại để cho hắn suất rất nhiều, trong lòng của hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất, cái này rác rưởi phế vật, còn nhìn không ra cái kia lò đan mảnh vỡ bí mật. Ta tất sát chết tên hôn đàn này. Cao gia doanh sát trong nội tâm càng phát ra sát khí lấm lấm. Bất quá, biểu hiện ra, hắn hay là trầm đắc chủ khí, bảo trì bình hàn. Chơi loại này cấp thấp thủ đoạn, đáng giá sao? Cao gia doanh sát lạnh lùng nói. Đương nhiên đáng giá. Đường Sinh nói ra. Sau đó, hắn quay đầu đối với nữ nhân viên cửa hàng hỏi, hắn muốn mua cái kia mấy thứ thứ đồ vật. Cái này bày dạo. Nữ nhân viên cửa hàng nói ra. Chứng kiến đường sinh là tới nâng giá, trong nội tâm nàng ước gì vui mừng. Bao nhiêu thần tinh? Đường sinh hỏi. Mười khối hạ phẩm thần tinh. Nữ nhân viên cửa hàng nói ra. Ta ra 11 một khối. Đường sinh nói ra. Ngươi, không nghĩ tới đường sinh cái này rác rưởi phế vật, thật sự đến nâng giá. Cao giã doanh sát cơ hồ muốn trọc giận được giận sôi lên. Tiền bối, hắn ra 11 khối hạ phẩm thần tinh, dựa theo chúng ta cửa hàng quy cụ. Nếu như hai vị khách nhân đồng thời vừa ý mô dạng thứ đồ vật, đó là người trả giá cao được. Mà vừa mới, chúng ta giao dịch cũng chưa xong thành. Cho nên, nếu như ngươi không đấu giá, như vậy, cái này 7 dạng thứ đồ vật, chúng ta tiểu điếm muốn bán cho vị tiền bối này. Nữ nhân viên cửa hàng nói ra. 12 khối, cao giá doanh sắt trầm rộng nói ra. Đồng thời, hán khí tràng, đằng đằng sát khí bao phủ ở đường sinh, nói ra, chỉ là mấy khối tài liệu mà thôi, ngươi dùng được lấy bộ dạng như vậy sao? Ngươi nếu là lại đấu giá, cái này mấy khối tài liệu, ta liền tặng cho ngươi. Ta lại chọn khác là được. Cao giá doanh sắt cũng không dám quá độ đấu giá. Dù sao, quá độ đấu giá, thế tất hội đưa tới cửa hàng lão bản chú ý. Nói không chừng, cửa hàng lão bản nhìn ra cái này mấy thứ tài liệu ở bên trong mánh khỏe, tự không bán nữa nha. 13 khối. Đường sinh nhàn nhạt báo một vài. Lường hướng nộ khí đằng đằng cao dã doanh sát, cười nói chứng kiến ngươi nghĩ như vậy muốn giết ta có thể hết lần này tới lần khác lại cầm ta không thể làm gì bộ dạng trong nội tâm của ta tiểu khai mở tâm. Dù sao, ta có rất nhiều thần tinh. Ngươi lại báo ra a đường sinh khiêu khích lấy. Dư bở cờ lờ co biệt làm gì tìm chuyện đào hố mở nở chơi hoành. chương 485 Bừng tỉnh đại ngộ. Giờ phút này cao dã doanh sát tâm tình hẳn không thể đem đường sinh bẩm thầy vạn đoạn đi. Hiện tại, đường sinh cái này toàn thân lại cùng lấy đấu giá đến 13 khối hạ phẩm thần tinh. Hắn có theo hay không? Trên người của hắn, hạ phẩm thần tinh có hơn 600 khỏa. Bất quá, nếu thật như vậy một mực đấu giá xuống dưới, như vậy, thế tất sẽ khiến chủ tiệm hoài nghi. Nếu để cho chủ tiệm biết đạo cái kia khỏa lo đan mảnh vỡ nội bí mật, đừng nói hắn hơn 600 khỏa hạ phẩm thần tinh rồi, cho dù là hơn 6 vạn khỏa đều không nhất định mua sắm s Trước hết lại để cho tiểu tử này mua sắm. Dù sao ta đều muốn làm thịt tiểu tử này. Đến lúc đó, trên người hắn đổ vật đều là của ta. Nghĩ tới đây, cao giá doanh sắt cũng không đấu giá. Ừ, mấy khối tài liệu mà tôi đã xa xa vượt qua cái này 13 khối hạ phẩm thần tinh giá trị. Đã ngươi nhiều tiền, vậy hãy để cho cho ngươi đi. Ta lại đi chọn những thứ khác, có gan, ngươi một mực đến cùng ta đấu giá. Cao giá doanh sắt nói xong, không có ý định đấu giá. Đường sinh nghe nói như thế, trong nội tâm vui vẻ. Cái này vốn chính là một hồi tâm lý chiến, đã đánh thắng cao giã doanh sát, lại muốn lấy không muốn đem sự tình náo đại, miễn cho lại để cho chủ tiệm biết nói. Hiện tại, cao giã doanh sát rời khỏi, đang cùng đường sinh tâm ý. Như thế nào, không ra sao. Ngươi ra 14 khối hạ phẩm thần tinh, ta tiểu tặng cho ngươi. Đường sinh cười nói, đùa dợn muốn diễn đủ, bằng không thỉ, bị khám phá tiểu khó làm. Ngươi, cao giã doanh sát nghe xong. Quả nhiên, có chút động tâm rồi. Bảo vật như vậy, đương nhiên là đặt ở trên người của mình so sánh bảo hiểm. Vạn nhất, bị đường sinh tên hốn đả này mèo mù đụng phải chuột chết, khuy xuất môn đạo. Ai biết, đường sinh giọng nói vừa chuyển, cười nói, đương nhiên, còn muốn ngươi gọi ta là ba tiếng ra ra. Cao giã doanh sát nghe thế, biết đạo đường sinh là ở đùa nghịch hắn. Cơ hồ muốn chọc giận chết. Tiểu súc xanh, ngươi, ngươi chờ đó cho ta. Ta cao giá doanh sát, nếu không đem ngươi cái này tiểu xúc xanh bầm thây vào đoạn, Thế không làm người." Cao giá doanh sát nổi trận lôi đình, đã rút ra trong tay thần kiếm. "Chỉ là, đem làm hắn rút kiếm ra lập tức, tại đây ám nguyên thương hội ở bên trong, lập tức có một cổ vô cùng khủng bố thần huyền cảnh thân nhiệm, ba phủ mà xuống. Mang theo lệnh như băng cảnh cáo. "Ha ha." Đường Sinh cười ha hả. Tiện tay theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra 13 khỏa hạ phẩm thần tinh, Vước cho quầy hàng thượng nữ chủ tiệm. Kỳ thật Trong lòng của hắn cũng có một điểm khẩn trương. Dù sao, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Hôm nay, hàng còn chưa tới tay. Tiền bối, ngươi, ngươi còn muốn đấu ra sao? Nữ nhân viên cửa hàng nhỏ giọng hỏi tham cao giã doanh sát. Bị đường sinh như vậy một náo, nàng cũng chỉ cho rằng đường sinh là vì khí cao giã doanh sát, lúc này mới đến khiêu khích tính mua sắm. Nàng không có đa tưởng. Trong cửa hàng, âm thầm tọa trấn thần vị cảnh điện chủ. Ý niệm trong đầu cũng lặng lẽ phúc giò xét cái này bảy khối pháp bảo mảnh vỡ, cũng không có phát hiện cái gì. Cho nên, ý nghĩ của bọn hắn cũng đi theo nữ nhân viên cửa hàng không sai biệt lắm. Không mua. Tiểu lại để cho hắn mua. Cao giã doanh sát cực lực nhận chủ sát ý trong lòng, gắt gao chầm chầm vào đường sinh. tiền bối, cái này bảy khối pháp bảo tài liệu, là của người rồi. Nữ nhân viên cửa hàng đem đường sinh 13 khối hạ phẩm thần tinh cất kỹ, sau đó, hởi bỏ cái kia bảy khối pháp bảo tài liệu thượng ký chính thức giao cho Đường Sinh. Giao dịch hoàn thành. Lão đại, nhanh cho ta xem một chút, cho ta xem một chút. Trong thứ hải, Tiểu Hỏa hưng phấn được lớn tiếng hô. Trước không cho phép ăn. Đợi tìm địa phương an toàn lại ăn, đã biết không vậy. Đường Sinh truyền âm, dặn dò tên tiểu tử này. Đã biết. Ha ha, cao gia doanh sát cái kia đại đồ đẩn, bị chúng ta đùa bỡn. Tiểu Hỏa rất không khách khí lớn tiếng cười nhạo bắt đầu. Đường Sinh cũng cười. Hắn tiếp nhận cái kia bảy kiện pháp bảo tài liệu. Để vào tiến trong chữ vật giới chỉ. Rơi túi lại an. Cái này bảo bối thuộc về hắn được rồi. Về phần cái kia cao giã doanh sát, hắn mới không rảnh lại phản ứng tên ngu ngốc này. Cái này khối cực phẩm thiên sát ngọ hỏa ngọc tinh thạch, ta đã muốn. Với lúc đó, cao giã doanh sát lại lần nữa lớn tiếng nói. Hắn vì cái gì lớn tiếng nói sao? Là được muốn khiến cho đường sinh chú ý. Người cái này tiểu súc xanh, không phải muốn cùng hắn giật đồ sao. Rất tốt, lúc này, hắn muốn lựa chọn một cái quý. Hắn nghĩ kỹ, chỉ cần đường sinh dám cùng hắn dơ lên khiêng một chút, như vậy, hắn liền buông tha mua xăm cái này thiên sát ngọ hỏa ngọc tinh thạch. 620 khỏa hạ phẩm thần tinh Nữ nhân viên cửa hàng nói xong, con nhỏ tâm lường bên kia đường sinh một mắt. Chứng kiến đường sinh không có bất kỳ muốn nâng giá ý tứ, nàng trong con ngươi hiện lên một vòng thất vọng. Sau đó, đem cao dạ doanh sắt lúc trước tiểu đưa cho nàng ám nguyên lệnh bài, quét thẻ, ở bên trong khấu chữ 620 khỏa hạ phẩm thần tinh. Tiên bối Đây là người muốn mua thiên sát ngọ hỏa ngọc tinh thạch. Nữ nhân viên cửa hàng đem cái kia khối thiên sát ngọ hỏa ngọc tinh thạch cùng thân phận lệnh bài, cung kính lần lượt trở về cho cao giá doanh sát. Lúc này, cao giá doanh sát trận tròn mắt. Hắn ở đâu là muốn mua cái này thiên sát ngọ hỏa ngọc tinh thạch? Hắn chỉ là muốn cả đường sinh. Đứng lại. Đường sinh, ngươi. Ngươi không phải muốn cho ta khó chịu nổi sao? Cái này. Lúc này đây ngươi. Ngươi như thế nào không nâng giá hả Cao giã doanh sát nhìn hầm hầm hô ở đường sinh. Ta tại sao phải nâng giá? Đã ngươi vội vã như vậy cần cái này thiên sát ngọ hỏa ngọc tinh thạch. Vậy hãy để cho ngươi mua a dù sao ngươi nhiều tiền, nhiều mua mấy khối cũng không sao, đúng không? Ha ha. Nói đến phần sau lúc, đường sinh nhịn không được ôm bụng cười cười ha ha. Hắn như thế nào nhìn không thấu cái này cao giá doanh sắt cái kia điểm tâm tư. Cái này một hồi, rời lên thạch đầu đập phá chân của mình a Á ha ha. Ngươi. Ngươi đùa nghịch ta. Cao giá doanh sát kỳ thật cũng không đốc, chỉ là bị đường sinh tức ngất ý nghĩ mà thôi. Lúc này, lập tức kịp phản ứng. Ngươi mới biết được. Đường sinh cười đến càng vui vẻ hơn. Nói như vậy, ngươi sớm biết như vậy ta chính thức muốn mua đồ vật hả. Cao giá doanh sát hỏi. Đúng vậy. Còn may mà ngươi không đấu giá, nếu không, ta cũng không thể nhặt cái này loạn. Đã cao giá doanh sát đã cái gì đều minh bạch, đường sinh cũng dứt khoát không trẻ giấu. Hắn đánh bạc cái kêu cao dã doanh sắt chỉ là biết đạo cái kia lò đan mảnh vỡ bên trong co cổ quái, cũng không biết bên trong co tam giai thần hỏa. Dù sao, cái kêu tam giai thần hỏa khí tức chỉ là tản mát ra một vòng yếu ớt chấn động, yếu ớt đến chỉ có tiểu hỏa như vậy tồn tại mới có thể cảm thấy. A á á, tức chết ta đấy, tức chết ta đấy, tiểu súc xanh, ta muốn giết người. Cao dã doanh sắt cũng chịu không nổi nữa, lại lần nữa rút ra thần kiếm. Đối mặt loại này bị đường sinh đem làm hầu đồng dạng treo đùa, quả thực so đả bại hắn, càng làm cho hắn cảm thấy vũ nụ. Húng chi, cái này tiểu súc xanh, còn ngay trước mặt hắn, cấp đi vốn nên thuộc về cơ duyên của hắn. Bất quá, cao giã doanh sát vừa định động tay, vẻ này thân huyền cảnh cảnh cáo, lại lần nữa hàng lâm xuống. Đường sinh cũng không sợ cao giã doanh sát ra tay. Chứng kiến ngươi như vậy không vui, ta tiểu khai mở tâm. Vốn nên là của ngươi cơ duyên, lại bị ta như vậy cấp đi, nói rõ cái gì. Nói do cơ duyên của ta, số mệnh, mệnh số, vững vàng áp ngươi một bở. Ngươi thua ở trong tay của ta một lần, lúc này đây, xem như ngươi lần thứ hai thua ở trong tay của ta. Đường sinh lớn tiếng nói. Đây là tâm lý chiến, hắn muốn muốn từ đạo tâm lên, cũng cho cái này cao giã doanh sát hung hăng một kích. Dư bở cờ lờ co biệt làm gì, tìm chuyện đào hố mở nở chơi hẳn. Chương 486, thực lực bài danh. Ta sẽ giết ngươi. Giết ngươi. Cao gia doanh sắt nhìn xem Đường Sinh tiêu sái bóng lưng rời đi, tại nguyên chỗ thượng gào thét gào thét gầm thét, giống như điên. Cái kia khối lò đan mảnh vỡ đặt ở trong chứa vật giới chỉ, Đường Sinh ý niệm trong đầu phúc tham tiến vào, chỉ là phát hiện lò đan mảnh vỡ thượng lưu lại lấy cực độ pha tạp, hôn tạp hôn loạn hỏa chi bản nguyên khí tức, căn bản không có khả năng bị một lần nữa lợi dụng. Trừ lần đó ra, Đường Sinh không có ở phát hiện cái gì. Bất quá, tiểu hỏa bất động. Hắn khả dĩ thôn phệ những nay pha tạp Hôn tạp hôn loạn hỏa chi bản nguyên khí tức, mà ở cái này pha tạp, hôn tạp hôn loạn hỏa chi bản nguyên khí tức che dấu xuống, thì là một kia phát ra mà ra tam dai thần hỏa chấn động. Lão đại, ta bây giờ có thể đủ thôn vệ cái kia lò đan mảnh vỡ thượng hỏa chi bản nguyên khí tức sao? tiểu gia hòa hỏi. Đợi tìm địa phương an toàn trước. Đường sinh nói ra. Tại ý niệm trong đầu phúc giò xét cái này lò đan mảnh vỡ thời điểm, đường sinh trong nội tâm, luôn luôn một loại nguy hiểm dự cảm. đi dạo một vòng lúc này Đường sinh rốt cục chứng kiến vị dương thừa vận. Tìm ngươi một vòng, đi nơi nào. Đường sinh đi tới hỏi. Đi tình báo khu vực, mua sắm chút ít tình báo. Vị dương thừa vận nói xong, đem một khối ngọc giản đổ cho đường sinh. Đường sinh tiếp nhận, ý niệm trong đầu phút tham tiến vào chỉ thấy bên trong rậm rạp chẳng chỉ giới thiệu vài trăm người tin tức, còn đối với những người này thực lực đã tiến hành bài danh. Tại đây những người này ở bên trong, đường sinh cùng tên vị dương thừa vận thình lình tại liệt. Cái này Đường sinh hít vào một ngụm sáng lên. Pham là tại bảng đơn danh tự, cảnh giới đều tại thần vị cảnh phía dưới, có thể thực lực đều tại thần vị cảnh đã ngoài. Tại trên bảng danh sách, tên đường sinh vô vào 132 tên, thực lực ước định tại thần vị cảnh trung kỳ. Vị dương thừa vận thực lực tại trên bảng danh sách bài danh thứ 3, thực lực ước định tại thần vị cảnh đại viên mãn. Hán thượng còn có tên cao dã doanh sát, thực lực ước định tại thần vị cảnh đại viên mãn, bài danh đệ thất. Cơ hồ top 10 tên. Thực lực ước định đều tại thần vị cảnh đại viên mãn. Đây là ta tại á nguyên thương hội ở bên trong mua sắm về trường ngư quái tây lần này kiếm chỉ bí cảnh hộ vệ tuyển bạt danh sách. Bên trong từng cái nhân viên tu vi tin tức cùng thực lực bài danh, đều là á nguyên thương hội căn cứ những tu sĩ này một lần cuối cùng có thể chênh lệnh giao thủ đối với bọn họ thực lực tiến hành ước định. Không phải phần trăm trăm chuẩn xác, nhưng khả dĩ với tư cách một cái tham khảo. Vị Dương Thừa Vận giải thích. Xem ra, cái này kiếm chỉ hộ vệ danh ngạch tranh đoạn. Thật đúng là một hồi ác chiến a." Đường Sinh cảm khái lấy. Tình huống này so với hắn suy nghĩ giống như còn muốn nghiêm trọng rất nhiều. Tại vị này tin tức trên tình báo, đối với hắn đánh giá là công nhược thủ cường, kinh nghiệm chiến đấu rất mạnh, còn có đối với hắn công pháp, vũ kỹ, pháp bảo đặc tính phân tích, tuy nhiên không phải phần trăm, trăm chuẩn xác, nhưng là đánh trúng chỗ hiểm. Phía trên suy đoán Đường Sinh tu luyện chấn loại long công pháp cùng Huyền Vũ nhất tộc thần công, đồng thời còn có một cửa chấn loại long thần cấp kiếm thuật. Chư lần đó ra, Đối với tạo hóa thần khí ngọc như ý phân tích, phân tích đây là một việc ít nhất khả dĩ so sánh thần huyền cảnh phòng ngự thần khí, bất quá đường sinh cũng chưa xong toàn bộ phát huy huy lực của nó. Cũng may, thập phương luyện hồn quyết, kiếm hỏa tôi tâm quyển sách, tiểu hỏa tồn tại, những người này đều không có phân tích được đi ra. Bất quá, cho dù là như vậy, đường sinh cũng hiểu được kinh hãi. Xem ra, những này thế lực lớn thu thập tình báo năng lực cũng rất khủng bố, không có chút thực lực. Ai lại ngây ngốc đến tranh đoạt cái này kiếm trì danh lạch, không công cho trưởng ngư nhất tộc đưa lên hậu lễ? Vị dương thừa vận nói đến đây, lường hướng Đường Sinh, hỏi, như thế nào, không có tín tâm hả? Ta đương nhiên là có tín tâm. Đường Sinh nói ra, cái này đối với hắn thực lực ước định, là thành lập tại năm đó hắn cùng cao giá doanh sát trận chiến ấy trên cơ sở, đi qua nhiều năm như vậy, lực chiến đấu của hắn đã sớm đạt đến bình thường thần vị cảnh hậu kỳ. Nếu như hơn nữa tê kiếm thuật, Đặt tới thần vị cảnh đại viên mãn không thể nghi ngờ. Đương nhiên, còn có đã hơn một năm thời gian mới bắt đầu tuyển bạn Lúc kia, tiểu hỏa thôn vệ thần cấp hỏa chi bản nguyên, tu vi tiến hóa đến thần vị cảnh có lẽ vấn đề không lớn. Hơn nữa, danh ngạch cũng theo nguyên lai like 9 cái, biến thành 18 cái nữa nha. Có lòng tin là tốt rồi. Vị dương thừa vận nở nụ cười. Kỳ thật, hắn đây cũng là tại thăm dò đường sinh thực lực, không nghĩ tới đang nhìn đến phần này danh sách lúc, đường sinh mặt không đổi xác. xem sát. Hắn đối với Đường Sinh thực lực suy đoán, còn xa xa đánh giá thấp. Bất quá, cũng chỉ có như vậy yêu nghiệt thiên tài, mới có tư cách làm hắn bạn của vị Dương Thừa Vận, cũng mới có tư cách lại để cho hắn vị Dương Thừa Vận đến đầu tư. Ta muốn tìm cái địa phương bế quan một thời gian ngắn. Đường Sinh nói ra. Với bạn, ta cũng muốn bế quan một thời gian ngắn, luyện hóa cái kia, trước có hải cốt. Chúng ta đây tiểu đi trường ngư thương hội chỗ đó, thuê hai cái phòng tu luyện A. Vị Dương Thừa Vận nói ra. Hai người lại lần nữa đi tới trường ngư thương hội, bỏ ra hai khối hạ phẩm thần tinh, thuê hai gian thượng đảng phòng tu luyện một năm dưới thời gian. Trong phòng tu luyện, có lòng đất thần mạch chắt lọc tiến đến cường đại thần chi bản nguyên, so với ở ngoài thành sơn dã bên trong, nồng đậm không biết gấp bao nhiêu lần. Đây mới là nên chỗ tu luyện nha. Đường sinh trong nội tâm cảm khái lấy. Bắt đầu vận chuyển chấn long truyền thừa cùng huyền vũ thổ thức thuật, tiếp tục hấp thu thần chi bản nguyên tiến vào trong cơ thể, ân cần săn sóc trong cơ thể hắn Long quy bổn Nguyên Tích lũy càng nhiều nữa thần tính. Lão đại, ta có thể đủ thôn phệ cái kia lò đan mảnh vỡ thượng thần hỏa bổn nguyên đến sau. Tiểu hỏa lớn tiếng hô, gấp khó giằn nổi. Trước thôn phệ nhất giai thần hỏa bổn nguyên, chờ ngươi tiến hóa đến thần vị cảnh về sau, lại thôn phệ lò đan mảnh vỡ. Đường Sinh nói ra. Lò đan mảnh vỡ thần hỏa đẳng cấp cao, ở lại đằng sau. Bằng không thì, đợi tên tiểu tử này tiến hóa đến thần vị cảnh về sau, cấp này thần hỏa bổn nguyên tuân gia tiểu không lớn rồi, chẳng phải là bị mua. Phải biết rằng, đây chính là bỏ ra 3.000 hạ phẩm thần tinh. Vâng, lão đại. Tiểu gia hỏa đáng thương gật đầu, đành phải ngoan ngoan linh mệnh. Tu hành không tuyến nguyệt, một năm thời gian thật sự rất ngắn rất ngắn. Đường sinh long quy buồn nguyên cùng thân thể, đều tại cường đại thần chi bản nguyên thoải mái dưới có chỗ tăng cường. Con đường tu hành, càng lên cao, thực lực tăng lên được vượt gian nan, cũng lại càng khó đi. Thiên phú ngộ tính, quyết định tu sĩ đủ khả năng đạt tới cảnh giới hạn mức cao nhất. Một khi cái này tu sĩ hối đoái thiên phú của hắn ngộ tính, đạt đến thiên phú ngộ tính đủ khả năng đạt tới hạn mức cao nhất, như vậy, hắn sẽ dừng lại không tiến. Cho nên, rất nhiều tu sĩ, tuổi trẻ thời điểm rất mạnh, tiến bộ được rất nhanh, được vinh dự tuyệt thế thiên tài. Chỉ khi nào đã đến cái nào đó độ cao cảnh giới, tự dừng lại không tiến, khó hơn nữa tính tiến. Cái này là đạt đến thiên phú ngộ tính cực hạn Lại hướng lên một phá, dựa vào là cũng không phải là thiên phú ngộ tính rồi, mà là cơ duyên, số mệnh. Mệnh số. Đường sinh cũng không biết thiên phú của hắn ngộ tính cực hạn đến cùng ở nơi nào. Dù sao, cái này đã hơn một năm đến, hắn cũng thử đột phá đến pháp tướng cảnh. Thế nhưng mà huyền vũ thổ tức thuật môn thần công này, vô luận hắn như thế nào tu luyện, đều không thể gõ phá trong cơ thể hắn tầng thứ tư tánh mạng gông cùng siềng xích Dư bở cờ lờ co biệt làm gì, tìm chuyện đào hố mở nở chơi hành. chương 487, Đại chiến trước giờ. Tu hành, như là đi ngược dòng nước, không tiến tắt chân tại chỗ Do dự không tiến, những cái kia tiến bộ người liền có thể đem ngươi vung được rất xa. Cái này một năm tu hành, nói tóm lại, đường sinh thực lực tiến bộ không nhiều lắm. Cao giá doanh sát, lại tiến bộ bao nhiêu. Đường sinh nghĩ vậy, trong nội tâm cấp bách cảm giác lại mạnh liệt. Đúng vậy à, đối phương thế nhưng mà thiên tuyển chi tự A đại cơ duyên, đại khí vận đại mệnh số gia thân. Phải nắm chặt thời gian đi tìm chấn long truyền thừa công pháp mới được. Đường sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. Đợi lúc này đây kiếm chỉ bí cảnh chi đi chấm dứt, mặc kệ có thể hay không tìm được kiếm tu chi cảnh pháp môn tu luyện, chỉ cần hắn có thể an toàn trở lại luân hồi điện. Bước tiếp theo, hắn tự là đi tìm trấn long truyền thừa đến tiếp sau công pháp. Dù sao, sống ở chỗ này quá nguy hiểm. Đặc biệt là thần bí vết kiếm cắn nuốt trường ngư nhất tộc đinh sát kiếm ý về sau, đường sinh mỗi một ngày đều tại chờ đợi lo lắng bên trong vượt qua, sợ có một ngày bị tìm tới tận cửa rồi. Tại đây một năm tu hành ở bên trong, Đường sinh đã từng nhiều lần âm thầm quan sát đạo kia thần bí vết kiếm, tiểu hòa nói, bên trong đang tại thai nghén lấy một cái ý chí tánh mạng. Bất quá, đường sinh thật là một chút cảm giác đều không có. Đạo này thần bí vết kiếm vẫn là như cũ, khôi phục bình tĩnh, một chút khí tức đều không có. Tiểu hòa bên đó đây. Thu vi kẹt tại đạp thiên cảnh đại viên mãn ở bên trong. Tại trước kia, tên tiểu tử này là không có cảnh giới thượng bình cảnh. Chỉ cần thôn phệ đầy đủ năng lượng, có thể tiến hóa. Đạp thiên cảnh đến thần vị cảnh, đó là một lần cực lớn bay vọn, đó là phạm cùng thần tiến nhanh hóa. Đường sinh em thầm nghĩ đến. Bất quá, hắn tin tưởng, cái này tất nhiên không làm khó được tên tiểu tử này. Chư vị khách quý, một tháng sau, tại Hạ Phủ Đệ, 18 kiếm trì hộ vệ tuyển bạt bắt đầu, thỉnh chư vị khách quý cần phải đến đúng giờ chẳng. Với lúc đó, đường sinh truyền âm pháp bảo ở bên trong, truyền đến trường ngư quái tây thanh em. Muốn bắt đầu sao? Đường sinh trong nội tâm dùng mình đã cảm nhận được một cổ đập vào mặt chiến ý. Cái này trong một năm, chắc chắn có càng nhiều tu sĩ đến đưa lên lễ gặp mặt báo tên, cường giả chỉ biết càng ngày càng nhiều. Người bên kia bê quan tốt rồi sao? Vị Dương thừa vận truyền âm tới hỏi. Đã tốt rồi. Người bên đó đây. Đường sinh hỏi. Ta bên này cũng khá. Vị Dương thừa vận nói ra. Đường sinh đi ra phòng tu luyện, tiêu chứng kiến cách đó không xa đã sớm trở tại đâu đó vị Dương thừa vận. Giờ phút này, gặp lại vị Dương thừa vận thời điểm. Đường sinh con ngươi dùng mình, chỉ cảm thấy vị dương thừa vận khí tức trên thân tựa hồ cùng một năm trước có chỗ bất đồng. Mơ hồ có một loại cùng cái kia, trước, có hài cốt không sai biệt lắm khí tức. Cũng không biết hắn đem cái kia, trước, có hài cốt đến cùng luyện hóa trở thành cái gì phát bảo. Đường sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến, bất quá, hắn cũng không có hỏi nhiều. Không hề nghi ngờ, cái này vị dương thừa vận trở nên mạnh hơn. Vị dương thừa vận cũng rõ xét cẩn thận lấy đường sinh, phát hiện đường sinh ra tu vi tinh tiến điểm. Cũng không có bao nhiêu tiến bộ lớn. Bất quá, đây là bình thường. Cho dù là càng lợi hại yêu nghiệt thiên tuyển tri tử, luân hồi chi tử, tạo hóa tri tử, tu vi đạt tới nhất định được cảnh giới về sau, tiến bộ cũng sẽ biết chậm dần xuống. Trừ phi có đại cơ duyên, nếu không nơi nào sẽ đã hơn một năm tiểu trên thực lực một cái bậc thang. Cái này cho ngươi, ta vừa mới đi ám nguyên thương hội ở bên trong mua sắm hoàn toàn mới tình báo. Vị dương thừa vận nói xong, lại ném một cái ngọc giản cho đường sinh. Đường sinh tiếp nhận. Ý niệm trong đầu phúc tham tiến vào Đúng là lần này trường ngư quái tây kiếm chỉ tranh đoạt danh sách Nhân số, nhiều gấp đôi nhiều Đường sinh trong nội tâm dùng mình, xem xuống dưới Đã hơn một năm danh sách, nhân số chỉ có vài trăm người Hôm nay báo danh nhân mấy, đã đạt đến gần ngàn Đồng thời, trên danh sách bài danh, cũng đã xảy ra biến hóa Lúc trước, vị dương thừa vận hay là đệ tam Hôm nay thực lực của hắn, trực tiếp sắp xếp đã đến thứ 16 Mà cao giã doanh sát Nguyên bản bài danh đệ thất, hôm nay bài danh thứ 73. Đường sinh bài danh. Theo nguyên lai like 132 tên, rớt xuống 531 tên. Tại đây phần trong danh sách, cái gì thiên tuyển chi tử, luân hồi chi tử, huyết mạch thiên tu, tà ma thánh tử, thần chuyển chi nhân, thì có hơn 30 người. Có lẽ, một cái hàng ngàn tiểu thế giới ở bên trong, một thời gian ngắn chỉ có thể đủ ra một hai vị thiên tuyển chi tử, luân hồi chi tử, huyết mạch thiên tu, tà ma thánh tử cái gì. thế nhưng mà Một cái đại thế giới nương theo lấy mấy trăm hơn một ngàn cái hàng ngàn tiểu thế giới, cộng lại số lượng liền có hơn. ma hạ giới, đại thế giới vô số, hơn nữa càng thêm rộng lớn bao la bắt ngát thần giới. Đột nhiên tầm đó, đường sinh cảm thấy, cái gì thiên tuyển chi tử, luân hồi chi tử, huyết mạch thiên tu, tà ma thánh tử, nếu như từ toàn bộ thần giới, chư thiên vạn giới góc độ đến xem, cũng không phải cái gì hiếm, có đồ vật. Rất nhiều cũng sẽ ở sóng cồn đào trong các, bị loại bỏ xuống. Cuối cùng nhất thoát dẫn mà ra, mới thật sự là cường giả. Như vậy xem ra, thạch xuyên thiên kiền so với ta tưởng tượng còn muốn củng bố. Nghĩ vậy, đường sinh nghĩ tới đã là thần huyền cảnh cấp thạch xuyên khác thiên kiền. hắn với tư cách thiên tuyển tri tử, có thể đạt tới như vậy cảnh giới, đã xem như cái loại này theo sóng cồn đảo trong các chỗ hết tài năng chính thức cường giả. Người như vậy, mới cân xứng chi là chính thức thiên tuyển tri tử. Xem ra, ta cùng thạch xuyên thiên kiền tranh lệnh, so với ta tưởng tượng còn muốn lớn hơn A. Đường Sinh em thầm siết chặt lấy năm đấm. Như thế nào? Không tin rằng. Vị Dương Thừa vận chứng kiến Đường Sinh bộ dạng này âm thầm siết chặt nắm đấm khẩn trương bộ dáng, còn tưởng rằng Đường Sinh là lòng tự tin bị đả kích nữa nha. Đường Sinh cũng trở về qua thần đến, đem Thạch Xuyên Thiên kiền cảm xúc dằn xuống đáy lòng. Cái này quá kinh khủng a. Đường Sinh nói ra, có một dạng nói đồng dạng. Xem hết phần này danh sách, trong lòng của hắn đã hít sâu một hơi. Một năm trước, hắn còn tràn đầy tự tin, Nhưng hôm nay, hắn đã không có gì lực lượng. Nhiều như vậy thiên tuyển tri tử, luân hồi tri tử, huyết mạch thiên tu, tà ma thánh tử, cổ xưa chuyên nhân, đại gia tộc thiên tài, có thể danh ngạch chỉ có 18 ca. Nhưng là thực lực ước định tại thần vị cảnh đại viên mãn, thì có gần trăm người. Có ít người thực lực ước định, hay là hơn 10 trên trăm năm trước một lần cuối cùng ra tay đến ước định nữa nha. Đã nhiều năm như vậy rồi, những người kia thực lực, chỉ sợ sẽ cường đại hơn. Danh ngạch gia tăng lên gấp đôi. Tin tức truyền ra về sau, rất nhiều người tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội, đều tụ tập đã tới. Trừ lần đó ra, còn có một nguyên nhân, cái kia chính là trưởng ngư nhất tộc đinh sát kiếm ý bị người đã luyện hóa được, loại này chuyện xấu, lại để cho nhiều người người thấy được kỳ ngộ Vị Dương Thừa Vận giải thích, thân là tuyệt thế thiên tài, thiên phú ngộ tính sẽ không kém, trên người cơ duyên, số mệnh, mệnh số cũng sẽ không biết chênh lệnh. Người có lòng tin sao? Đường sinh hỏi lại. Tuy nhiên giờ phút này vị dương thừa vận bài danh đã trở thành 16, nhưng là, cái bài danh này không có nghĩa là cuối cùng nhất thực lực. Ai biết, tại đây phần trong danh sách, còn cất giấu bao nhiêu khủng bố sức chiến đấu. Chỉ cần vận khí không tính quá kém, gặp được một ít biến thái, ta lấy đến một cái danh ngạch độ khó, có lẽ có 6-7 thành 5 chắc. Vị dương thừa vận giờ phút này, cũng không dám đánh cược bắt đầu. Dư bở cờ lờ co biệt làm gì, tìm chuyện đào hố mở nở chơi hẳn. Chương 488, Tàn khốc đào thải. Đường sinh cùng vị dương thừa vận hai người lại lần nữa đi tới trường ngư quái Tây Phủ Đệ, cái lúc này, trong đại điện, đã tụ tập bảy tu sĩ. Rất nhiều người tìm khắp cái địa phương khoanh chân mà ngồi. Đường sinh quét mắt, phát hiện cao giã doanh sát cũng thỉnh linh ở trong đó, hắn đang tại cùng mấy vị tu sĩ tại khoan khoái nói chuyện với nhau. Đơn theo khí tức đến xem, cao giã doanh sát tựa hồ so với 1.000 năm lại cường đại rồi một ít. Cái này lại để cho đường sinh trong nội tâm dùng mình. Đường sinh. Đừng làm cho ta tại luận võ ở bên trong đụng phải ngươi. Nếu không, ta sẽ tự tay bóp trên ngươi. Cao giã doanh sát chứng kiến đường sinh, vừa nghĩ tới một năm trước bị đường sinh treo đùa, hắn phải bắt cùng. Ánh mắt của hắn mang theo hận ý, truyền âm cho đường sinh. Đường sinh trực tiếp lật ra một cái lít mắt, mặc kệ biết cái này ra hỏa. Hắn và vị dương thừa vận hai người tìm một chỗ ngồi xuống, lẳng lặng cùng đợi luận võ tuyển bạt bắt đầu. Một tháng thời gian, đảo mắt cũng đi qua. Ngày hôm nay, Trường ngư quái tây tại mấy vị thần vị cảnh cường giả cùng đi xuống, hàng lâm xuống. hắn vẻ mặt tươi cười, đối với mọi người nói ra, chư vị khách quý, lại để cho mọi người đợi lâu, cảm tạ mọi người đối với ta muốn vào kiếm trì bí cảnh tu hành ủng hộ. Bất quá, tiến vào thiên trì bí cảnh hộ vệ danh ngạch chỉ có 18 cái, có thể chư vị khách quý lại đã đến 1086 người. Thịnh tình không thể chối tử, như thế nào lựa chọn. Cho nên, vì công bình để đạt được mục đích, Tại hạ chỉ có thể đủ dùng võ đến quyết cao thấp, cường đại nhất 18 cái nhân tài có thể cùng ta cùng một chỗ tiến vào kiếm trì bí cảnh. Lần này chỉ là lời khách sáo, bất quá, mọi người đỉnh chỉ lọt vào thai, toàn thân đều run lên. Quyết chiến thời khắc, rốt cuộc đã tới. Nếu là luận võ, ta đương nhiên là hy vọng có một chút liền ngừng lại. Thế nhưng mà, cũng khó tránh khỏi ra ngoài ý muốn. Cho nên, trong chốc lát luận võ, một phương chỉ cần hô nhận thua một phương khác muốn đình chỉ công kích không cần thiết muốn cho tại hạ khó chịu nổi. Đương nhiên, trên đài tỷ võ, chết sống có số. Nếu là ở chàng có ai lo lắng ra ngoài ý muốn, cũng có thể hiện tại tiểu rời khỏi tranh đoạn. Trường ngư quái Tây tiếp tục nói. Lời nói này ý tứ, nói đúng là, mọi người có một chút liền ngừng lại, có thể nếu là thật sự ra nhân mạng, như vậy, bọn hắn trường ngư gia tộc có thể không chịu trách nhiệm. Mọi người nghe, không cho là đúng. Tốt rồi, ta cái này có một cái hộp. Chư vị theo thứ tự đi lên rút ra một cái chiến bài. Rút thăm được giống nhau chiến bài hai người, tức phân đến một tổ đối chiến. Rút hiếu chiến bài người, mời đến nhập cái kia cổng truyền tống, truyền tống tiến riêng phần mình bên trong chiến trường. Theo trường ngư quái tây lời nói rơi xuống, tại quảng trường Trung ương, một cổ thần chi bản nguyên hiện hiện, thời gian dần qua hình thành một cái 3 mét cao trận pháp cổng truyền tống. Chư vị, rút ra chiến bài A. Trường ngư quái tây nói xong, trước mặt pháp hợp thời gian dần qua lơ lửng ở giữa không trung. Ở đây tu sĩ, theo thứ tự bay lên giữa không trùng, bắt đầu từ bên trong rút ra chiến bài. Người rút tham được bao nhiêu? Vị Dương thừa vận hỏi hướng Đường Sinh. 95 số. Đường Sinh mở ra lòng bàn tay, cái kia khối trên ngọc bài viết 95 con số. Ta là 23 số. Trường ngư quái tây cũng lộ ra ngay hắn chiến bài. Kế tiếp, tự là bắt đầu tìm riêng phần mình giống nhau chiến bài đối thủ. Trên lệnh bài thì có khí tức tương dẫn. Đường Sinh rất nhanh đã tìm được đối thủ của hắn. Đó là tà ác linh tu, tên là Cung Cắt Thôn, đạp thiên cảnh đại viên mãn cảnh giới, đến từ ma giới Cung Cắt gia tộc. Người này tuy nhiên không phải cái gì tà linh thánh tử, nhưng là, nhưng lại có cực lớn cơ duyên, tu hành tuổi tác gần 8.000 năm. Người này tại Á Nguyên Thương Hội trên bảng xếp hạng, bài danh 503 tên. Luận thứ tự cùng đường sinh 531 không sai biệt lắm, đồng thời, ước định có được bình thường thần vị cảnh trung kỳ thực lực. Thế nhưng mà, thực lực này ước định, Chính là căn cứ hắn 1.500 năm trước một lần ra tay đến nước định. Hôm nay, cái này 1.500 năm qua đi, ai biết thực lực của hắn có hay không tiến bộ, tiến bộ đến cái gì cấp độ. Cái này cung cắt thôn thật không đơn giản, ngươi cũng nên cẩn thận. Cái kia một bên, đã tìm được đối thủ vị Dương Thừa Vận, lặng lẽ truyền âm dặn dò lấy đường sinh. Ta sẽ coi chừng. Đường sinh gật gật đầu, lại hỏi, ngươi bên kia đối thủ. Bài danh 870. Thực lực cùng ta chênh lệnh rất lớn. Trận thắng hắn có lẽ không có vấn đề gì. Vị Dương Thừa vận rất tự tin. Trong lúc nói chuyện, vị Dương Thừa vận tiểu cùng đối thủ của hắn cùng đi tiến vào trong sân rộng truyền thống chi môn ở bên trong. Khắc kha ít tí tí tí tí, không nghĩ tới, đừng phải một cái luân hồi chi tử hậu tiền người. Đường Sinh, người xác thực rất có tiềm lực, còn chưa trở thành luân hồi chi tử, cũng đã đả bại qua cao giả doanh sát như vậy thiên tuyển chi tử. Xem ra, người so rất nhiều luân hồi chi tử đều ưu tú rất nhiều a. Lúc này Cung cắt thôn đã đi tới, mang theo treo tức tiêu ý nhìn xem đường sinh. Rất hiển nhiên, hắn cũng đi ám nguyên thương hội mua lần này luận võ bài danh danh sách, từ phía trên, đã biết đường sinh đại khái tình huống. Chúng ta đi thôi. Đường sinh không muốn nói nhảm quá nhiều. Luân hồi trận doanh cùng tà tu trận doanh, trời sinh đối lập. Đương nhiên, hạ thần giới không quy luân hồi thần điện quản đường sinh ở chỗ này cũng không có cái kia trừ mang nghĩa vụ. Hai người cộng đồng đi vào quảng trường cổng truyền tống. Tái xuất hiện thời điểm Bọn hắn đã bị truyền tống đã đến một cái bí cảnh chiến trường ở bên trong, tại đây một mảnh không nớt dây núi, trong vòng ngàn dặm bị một cái phòng ngự trận cho bà phủ. Theo thời gian chiến đấu biến hóa, cái này trong vòng ngàn giảm phòng ngự tráo hội co rút lại, cho nên, một mặt lấy chạy trốn là không được. Thời gian chiến đấu là một tháng. Nếu như song phương liên tục chiến đấu một tháng đều không thể phân thắng bại, như vậy trường ngư nhất tộc trọng tài, có thể phán định song phương thế Hòa không phân thắng bại. Thế Hòa không phân thắng bại về sau. Có khả năng song phương đều có thể đào thải, cũng có thể có thể là song phương đều có thể tấn cấp trận tiếp theo. Không bằng, chúng ta tới phân sinh tử, như thế nào? Cung cắt thôn đứng tại chiến trường một bên, khiêu khích nói. Làm sao chia sinh tử? Đường sinh hỏi. Chúng ta riêng phần mình dùng đạo tâm thể, không chết không ngớt. Cung cắt thôn nói ra. Cũng không biết đây là chiến thuật tâm lý, hay là hắn đối với đường sinh cái này luân hồi người trời sinh hận ý. Không có hứng thú. Ra tay đi. Đường sinh thản nhiên nói. Cùng lúc đó, chôi này đen thui hợp nhất kiếm bảo kiếm, xuất hiện tại hắn trong tay. Người nhắc gan. cung cắt thôn cười nhạo. Tại hắn trong tay, xuất hiện một thanh thần kiếm, hắn thượng tản mát ra thần đan dài khí tức. Lại là một thanh thần đan dài thần kiếm. Cái này lúc trước trong tin tức, không có ghi chép. Đường sinh trong nội tâm dùng mình. Cái này chôi thần đan dài thần kiếm xuất hiện trong tay cung cắt thôn thời điểm, cung cắt thôn khí tức, quỷ dị nhảy lên thang Thoang cái đạt đến thần vị cảnh hậu kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn các đại viên mãn chỉ kém một tia. thực lực này như thế nào cái sắp xếp 503 xem ra trên danh sách bài danh kém đến không hợp thói thưởng đường sinh cũng không dám lãnh đạo ý niệm trong đầu khẽ động tạo hóa Ngọc như ý hiện hiện tại hắn đỉnh đầu dù xuống tiếp theo phiến pháp tướng phòng ngự trao đến cung các thôn đã giết đến đường sinh trước mặt một kiếm chém giết mà ra tới nơi này tranh đoạt kiếm chỉ bí cảnh danh lại người tất cả đều là kiếm tu Cái này cung cắt thôn trong tay kiếm vừa ra, đường sinh tự cảm nhận được người này kiếm khí ở bên trong, mang theo một tia kiếm tâm chi cảnh áo nghĩa chấn động. Người này đã lục lọi đến một ít kiếm tâm chi cảnh ra lông. Đường sinh trong nội tâm nghiêm nghị. So sánh giới, nhưng hắn là một chút cũng không có nhập môn. Dư bở cờ lờ co biệt làm gì, tìm chuyện đào hố mở nở chơi hành. Trường 489, một vòng chiến bỏ đi. Cung cắt thôn xuất thân thần giới tà tu đại gia tộc, công pháp của hắn, vũ kỹ, thân pháp, kiếm kỹ Thần thông, tuyệt học, đều thuộc về thần cấp. Ở phương diện này, đường sinh tam môn thần cấp công pháp vũ kỹ, sẽ không có tại hạ giới lúc, cùng những cái kêu bình thường tu sĩ chiến đấu lúc, công pháp thần tính thượng nghiền đẻ ép. Trái lại, tại thân pháp, tốc độ lên, cung cắt thôn còn thắng một bở. Cho nên, đường sinh chỉ có thể đủ áp dụng lấy tính chế động đích phương pháp xử lý. Cũng may có thập phương luyện hồn quyết tại, để cho ta hồn lực tăng lên nhiều như vậy lần. Hồn lực tăng lên lại để cho đường sinh các phương diện tổng hợp thực lực cũng đều tăng lên. Nếu không, nếu là không có tu luyện thập phương luyện hồn quyết, đường sinh tuyệt đối sẽ không lúc cung Cắt thôn như vậy thần giới tả tu đại gia tộc thiên tài đối thủ. Kiếm hỏa tôi tâm quyển sách vận chuyển, cung Cắt thôn một kiếm này chém giết mà đến quy tích, đường sinh đã sớm dự phản quyết. Hắn cũng không tránh né. Một kiếm đâm ra, trực tiếp nên tiếp cung Cắt thôn kiếm khí. Cứng đôi cứng. Đường sinh cũng muốn chính diện thử một lần lực chiến đấu của hắn. Oanh! Cả hai đụng nhau đùng. Đường sinh kiếm khí càng tốt hơn, đã phá vỡ cung cắt thôn đổ lòng kiếm khí. Bất quá, đã phá vỡ cung cắt thôn đổ lòng kiếm khí về sau, đường sinh đổ lòng kiếm khí uy lực đã còn thừa không nhiều lắm. Cái gì? Ngươi? Cung cắt thôn cả kinh. Không nghĩ tới đường sinh thực lực, vậy mà còn mạnh mẽ hơn hắn một bậc. Căn này thỉnh trên báo ghi lại, hoàn toàn không phù hợp a Hiện tại, ngươi còn muốn phân sinh từ sao? Đường sinh nhàn nhạt mà hỏi. Chỉ cần lực lượng của hắn mạnh mẽ hơn cung cắt thôn như vậy Trận này đọ sức, cung cắt thôn không có đùa giỡn. Tại kiếm hỏa tôi tâm quyển sách dự phan xuống, hắn khả dĩ hoàn toàn hiểu rõ nghiền đè nặng cái này cung cắt thôn đến đánh. Hừ. Hiện tại, chớ có Liều Lĩnh. Đối mặt Đường Sinh khiêu khích, cung cắt thôn giận dữ, cũng không biết hắn thi triển cái gì bí thuật, trong cơ thể khí tức bắt đầu cuồng bạo. Trong tay kiếm khí uy lực đột nhiên cường đại rồi ba thành tả hữu. Lần này tử, uy lực lập tức ngay tại Đường Sinh phía trên. Yêu chút thực lực ấy. Đường Sinh thường Cố kiếm hỏa tôi tâm quyển sách tại, hắn nam hiểu nhất lấy yếu thắng mạnh cùng đánh đánh răng cơ. Thực lực chỉ là mạnh mẽ hơn Đường Sinh ba thành, có thể còn lâu mới là đối thủ của Đường Sinh. Tại kiếm hỏa tôi tâm quyển sách giữ phan xuống, Đường Sinh mỗi một kiếm đều kích tại cung cắt thôn kiếm thức 7 tốc chỗ. Lại để cho cung cắt thôn có một loại khí lực không chỗ khiến cho khó chịu. Mà cung cắt thôn phòng ngự cũng chỉ là bình thường thần vị giai phòng ngự thần khí mà thôi. Tại Đường Sinh hành kích xuống, căn bản phòng ngự không được Đường Sinh bao nhiêu hạ công kích. Dừng tay, ta nhận thua. Cung Cắt thôn cảm thấy hoảng sợ, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Giao thủ trên trăm chiêu về sau, hắn bị đánh được không hề có lực hoàn thủ, tại năng lượng phòng ngự cháo sắp nghiền nát lúc, tranh thủ thời gian nhận thua. Ngay tại cung Cắt thôn hô lên nhận ra thời điểm, một cổ thần vị cảnh thần nghiệm, bao phủ mà xuống. Đường Sinh cũng hợp thời hậu ngừng tay đến. Đường Sinh tu hữu thắng. Một thanh âm tiếng nổ tạo nên đến. Ngay sau đó, chiến trường trung ương hiện ra một cái cổng truyền tống. Đường sinh không nói một lời, đi vào. Cung cắt thôn nhìn xem đường sinh bóng lưng rời đi, trong con ngươi còn lẽ ra rung động. Kẻ này quá kinh khủng. Rõ ràng hắn thân pháp, vũ kỹ, tốc độ, lực lượng đều tại hắn phía trên, lại bị hắn đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Cung cắt thôn trong nội tâm âm thầm đối với đường sinh đánh ra lấy. Bất quá, thua tiểu là thua. Hắn cũng đã đi ra chiến trường. Đường sinh cùng cung cắt thôn chiến đấu, cũng tiểu giao thủ trên trăm chiêu, không đến vài phút tiểu phân ra thắng bại. Giờ phút này, trên quảng trường, còn có rất nhiều tu sĩ đang tại rút thăm, không có tìm được đối thủ. Ồ, ngươi còn không có có đi chiến đấu sao? Cũng không lâu lắm, vị dương thừa vận truyền tống đi ra, trông thấy đường sinh vẫn còn trên quảng trường, tranh thủ thời gian tới hỏi thăm. Rất hiển nhiên, hắn đã đã xong chiến đấu. Đã phân ra thắng bại. Đường sinh nói ra. Phân ra thắng bại hả? Thắng. Vị dương thừa vận nghe xong, ít dám tin tưởng hắn chấu nghe được. Xem đường sinh bộ dạng này lạnh nhạt bộ dạng, hiển nhiên là tháng tư thai A. Ừ, đối phương nhận thua. Người thì sao? Đường sinh hỏi. Đi theo cung cắt thôn một trận chiến này, lại để cho đường sinh đối với mình thực lực, tín tâm càng đủ. Có lẽ hắn đổ long kiếm khí sức chiến đấu, cái đánh tới bình thường thần vị cảnh hậu kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn, các đại viên mãn còn kém một tia Nhưng là, sức chiến đấu cường đại có thể không có nghĩa là tiểu cường đại. Bốn lượng còn khả dĩ gầy ngàn cân hắn có kiếm hỏa tôi tâm quyển sách dự phán tại. Luận chiêu thức áp chế, người ở chỗ này ở bên trong, đường sinh dám nói hắn tuyệt đối khả dĩ sắp xếp đệ nhất. Tà sao? Đối phương? Cũng nhận thua. Vị dương thừa vận trả lời. Bất quá, hắn giờ phút này nội tâm rung động là khó có thể nói rõ. Hắn không nghĩ tới, cái này đường sinh còn nhanh hơn hắn chấm dứt chiến đấu. Đối với cái kia cung cắt thôn thực lực, hắn là hiểu rõ, cũng không có bài danh thượng đơn giản như vậy. Xa so với hắn đối chiến đối thủ cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Hắn tự hỏi, là được hắn gặp, cũng là một fan khổ chiến. Xem ra, ta hay là xem thường thực lực của hắn. Vị dương thừa vận trong nội tâm âm thầm nghiêm nghị. Trận đầu đấu vòng loại xuống, hơn 1.000 người, muốn đào thải gần nữa, đi ra ngoài một ít khả năng thế hòa không phân thắng bại, hội còn lại hơn 500 người. Đường sinh quanh chân trên mặt đất, bố trí một cái trận pháp, bắt đầu vận chuyển công pháp, ân cần săn sóc long quy bổn nguyên. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều tu sĩ, theo chiến trường ở bên trong đi ra. Có chút thắng được chiến đấu lại bản thân bị trọng thương, tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian đến nuốt đan dược chữa thương. Bất quá đây chỉ là một cuộc tỉ thí tranh đoạt mà thôi, dốc sức liệu mạng người cũng rất ít. Dù sao, người thắng lần này, trận tiếp theo đối thủ cường đại hơn, người còn có thể dốc sức liệu mạng mấy lần. Một tháng, đảo mắt tiểu đi qua, còn không có có phân ra thắng bại cái kia chút ít chiến trường. Đều phán làm thế hòa không phân thắng bại, trọng tài hội căn cứ song phương chiến đấu có hay không ác ý chiến thế hòa không phân thắng bại đến quyết định song phương có thể không tấn cấp trận tiếp theo. Bình thường đều trò thông qua. Chư vị khách quý, chúc mừng các ngươi thông qua được tầng thứ nhất khảo hạch, hiện tại, nhận thua còn thừa lại 541 người, các ngươi cách tiến vào kiếm chỉ bí cảnh, lại tiến một bước. Hiện tại, bắt đầu rút chiến bài, tiến hành vòng tiếp theo tỷ thí A. Trường ngư quái tây thanh âm, lại lần nữa văng lên. Mọi người một lần đi rút ra trên bài. Một chút. Vị Dương Thừa Vận hỏi. 98 số. Người thì sao? Đường Sinh nói ra. 43 số. Vị Dương Thừa Vận sắc mặt, có chút khó coi. Đối thủ là ai? Đường Sinh hỏi. Hoàng Sơn Trượng. Vị Dương Thừa Vận nói ra. Là hắn. Đường Sinh nghe xong, ngẩn người. Cái này Hoang Sơn Trượng tại tin tức thực lực trên bảng, bài danh 13. Cái này tin tức bảng xếp hạng danh từ tuy nhiên không thể tận tín. Nhưng là, có một điểm nhưng lại khả dĩ tín. Cái kia chính là bài danh phía trên người, đó là tuyệt đối có thực lực. Cái này Hoang Sơn Trượng có thể xếp 13, cái kia chính là nói rõ. Thực lực của hắn tại Á Nguyên Thương Hội ước định cho rằng, tại sở hữu tất cả tuyển thủ đã biết triển lộ sức chiến đấu ở bên trong, hắn tự là lực gáp trừ top 12 bên ngoài tất cả mọi người. Mà vị Dương thừa vận cái sắp xếp 16, so Hoang Sơn Trượng còn rất lại phía sau ba gã. Hai người đều là tranh đoạt danh ngạch hạt giống tuyển thủ, không nghĩ tới. Cũng tại cái này một vòng cường cường gặp nhau. Đối thủ của ngươi. Vị Dương Thừa vẫn hỏi. Đối thủ của ta. Đường sinh ngay xong, cảm ứng một chút chiến bài khí tức. Giống như, hiện tại tất cả mọi người đã rút ra chiến bài xong rồi. Dư bở cờ lờ coi biệt làm gì, tìm chuyện đào hố mở nở chơi hoành. chương 490, Long Mạch Tri Tộc. Trên trận còn thừa 541 người. 22 một tổ đối chiến, nói cách khác, sẽ có một người luôn không, không bị gặp đối thủ. Khả dĩ trực tiếp tiến vào đến vòng tiếp theo. Ta giống như luôn không, không bị gặp đối thủ. Đường sinh mận người. Luân không, không bị gặp đối thủ, hả? Vị dương thừa vận nghe xong, lập tức hâm mộ ghen ghét hận bắt đầu. Hắn rút thăm được bài danh 13 Hoang Sơn Trượng, thắng bại khó liệu, mà đường sinh rõ ràng không cần chiến. Quả nhiên là người so với người tức chết người. Người muốn cố gắng lên. Đường sinh nói ra. Yên tâm, ta biết rồi. Vị dương thừa vận cũng không nói thêm gì nữa. Hắn đi tìm đến hoang sân trượng, hai người chưa từng có hơn trao đổi, đi vào trong truyền thống môn. Trên quảng trường, nguyên một đám tu sĩ cũng đều bắt đầu bước vào cổng truyền thống Rất nhanh, nguyên bản náo nhiệt trên quảng trường, chỉ còn lại đường sinh một cái. Bất quá, chưa được vài phút, đã có người rất nhanh đã xong chiến đấu, xuất hiện ở giữa sân. Đường sinh một bên tu hành, một bên đang chờ đợi. Đợi vài ngày, cũng không trông thấy vị dương thừa vận xuất hiện. Xem ra, hai người là lực lượng ngang nhau. Đường sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. Thời gian ngắn có thể phân ra thắng bại, cái kia đại biểu cho song phương thực lực cách xa, cái này chiến đấu vài ngày đều không có kết quả, tự là rằng có chiến. Đào mắt, một tháng thời gian trôi qua. Trận thứ 2 tỷ thí chấm dứt, không có phân ra thắng bại đội ngũ, đều chuyển tống đi ra. Vị dương thừa vận có chút chật vật. Đường sinh nhìn về phía hoang sơn trượng bên kia, người kia cũng không tốt đến chạy đi đâu. Không có sao chứ? Tấn cấp hả? Đường sinh hỏi. Ừ tấn cấp rồi. Vị dương thừa vận gật gật đầu, lộ ra một cái dáng tươi cười. Như thế nào còn cười? Đường sinh hỏi. Chúng ta đã hẹn ở đánh ăn ý chiến. Vị dương thừa vận nói ra. Ách! Các người! Đường sinh lập tức đã minh bạch. Hai người chúng ta đều là hạt giống tuyển thủ, hiện tại mới chỉ là đợt thứ hai. Như thế nào hội ngu như vậy đi lưỡng bại cầu thương phân sinh tử? Khí lực, hay là lưu đến cuối cùng a Vị dương thừa vận nói ra. Trường ngư quái tây lại lần nữa xuất hiện, thanh âm của hắn tiếng nổ đầy ra đến, chư vị khách quý, chúc mừng các ngươi thông qua được trận thứ 2 khảo hạch, hiện tại, nhận thua còn thừa lại 289 người, các ngươi cách tiến vào kiếm trì bí cảnh, lại tiến một bước. Hiện tại, bắt đầu rút chiến bài, tiến hành vòng tiếp theo tỷ thí A. Nhân số ít gần một nửa. Trận thứ 3 rút chiến bài đã bắt đầu. Một chút. Vị dương thừa vận tiếp tục hỏi đường sinh. Số 18. Người thì sao? Đường sinh đem trong tay chiến bài triển lộ ra đến 196 số. Vị dương thừa vận cũng đưa hắn chiến bài hiển lộ. Sau đó, song phương bắt đầu tìm kiếm giống nhau chiến bài đối thủ. Có thể tiến vào vòng thứ 3, không có cái nào là hàng nhập lậu rồi, thực lực đều là top 300. Đối thủ của ngươi là ai? Vị dương thừa vận lại hỏi. Mạch giao lân thứ. Đường sinh nói ra. Là hắn. Vị dương thừa vận con ngươi dùng mình. Mạch giao lân thứ tại trên bảng xếp hạng. Bài danh thứ 82, thuộc về thần giới tà tu trong gia tộc, cực kỳ cường đại tứ cấp bính hỏa tử giao huyết mạch gia tộc cựng giả. Hắn và đường sinh chiến thắng quốc cung các thôn không sai biệt lắm, đều là đạp thiên cảnh đại viên mãn tu vi. Trên tình báo đối với hắn trong tay ước định, nguyên ở 900 năm trước cái kia một lần ra tay chỗ biểu lộ thực lực. Nói cách khác, hắn thực lực bây giờ, chỉ có thể càng mạnh hơn nữa. Người coi như so sánh gặp may mắn. Cái này mạch giao lân thứ huyết mạch, thuộc về long mạch nhất tộc Ngươi tu luyện chấn loại lòng công pháp, vừa vận khắc chế hắn. Không đủ, cũng không thể chủ quan, so sánh, sinh khác tới một mức độ nào đó, khả di đảo. Vị dương thừa vận nhắc nhở lấy. Đồng thời, trong lòng của hắn, thầm khen đường sinh vận khí tốt. Thượng vòng tròn quay liên tục không, cái này một vòng đụng phải công pháp khả di khắc chế đối thủ. Về phần mạch giao lân thứ bảy danh 82. Đều tiến vào trận thứ 3 rồi, ai lại hội thực lực nhược Chỉ cần không đụng phải trước 20, đều là gặp may mắn được rồi. Người thì sao? Đường sinh hỏi. Bài danh 240 vị lân ngưu nội thái. Vị dương thừa vận nói đến đây, rốt cục lộ ra dáng tươi cười. Thượng một vòng hắn vận khí cực kỳ tranh lệnh, đụng phải hoang sân trượng, mà lần này cuối cùng là vận khởi tốt nhiều lắm. Luận võ rất nhanh muốn bắt đầu. Vị dương thừa vận đi tìm lân ngưu nội thái, đi vào chiến trường. Mạch giao lân thứ bên kia, ngược lại là chủ động tới tìm đường sinh. Người nên biết, chúng ta long mạch nhất tộc gia tộc, ghét nhất là được tu luyện chấn loài công pháp người Cho nên, đường sinh, ta vừa thấy được ngươi, tựu đặc biệt chẳng ghét. Mạch giao lân thứ tựa hồ là một cái rất của người. Khí tức trên thân rất lạnh. Cũng vậy. Đường sinh nhàn nhạt đáp lại. Ta sẽ nhượng cho ngươi bị bại rất gọn gàng. Mạch giao lân thứ trong con ngươi lóe ra hung ác ý. Hai người bước vào trong truyền tống môn. Luận võ, bắt đầu. Mạch giao lân thứ cũng không cùng đường sinh đem cái gì quy củ, lập tức kích phát trong cơ thể hắn tứ cấp bính hỏa tử giao huyết mạch, lập tức Hán huyết mạch biến thân mà bắt đầu, hóa thành 4 mét rất cao cự nhân, đầu có hai sừng, làn da rải khắp giao long vân thiến. Cả người nửa giao long hóa bắt đầu. Một cổ khủng bố huyết mạch bổn nguyên khí thức, mãnh liệt mà ra, khiến cho hắn khí chẳng lập tức đạt đến bình thường thần vị cảnh đại viên mãn. Hắn cầm trong tay một thanh long lân trường kiếm, phun ra nuốt vào lấy thần mang kiếm khí, hướng phía Đường Sinh đánh tới. Tứ dai huyết mạch ở nhà kiếm tu lực lượng kích phát, đến cùng kinh khủng cỡ nào. Đường Sinh con ngươi dùng mình Tạo hóa ngọc như ý hiện hiện tại hắn đỉnh đầu, dù xuống tiếp theo phiến pháp tướng phòng ngự cháo. Lão đại, ta đến phong gần hắn. Tiểu hỏa lớn tiếng hô. Cái này mạch giao lân thứ huyết mạch thuộc về hỏa chi đạo, với lúc bị nó trô khắc chế. Hơn nữa, nó hôm nay là đạp thiên giai đại viên mãn, luận cảnh giới cũng không thể so với cái này mạch giao lân thứ thấp, không cần đường sinh ra tay, nó tiểu hỏa là có thể đối phó cái này mạch giao lân thứ. Người ta đây át chủ bài, muốn cuối cùng mới dùng để cho ta thử một lần thực lực của người này đường sinh trước không muốn tiểu hòa ra tay Trấn Long truyền thừa vận chuyển lập tức đường sinh tiểu cảm nhận được một cổ rất huyền diệu cảm giác phản phất hắn Trấn Long truyền thừa khí tức. trời sinh thì có một loại có thể khắc chế cái này mạch giao lân thứ khí tức cảm giác đồ long kiếm khí phun ra nuốt vào mà ra đón nhận mạch giao lân thứ kiếm khí đơn theo huy lực đi lên nói mạch giao lân thứ lực lượng so với đường sinh lúc trước chiến đấu qua cùng các thôn cường đại rồi gấp hai nhiều Thế nhưng mà, đem làm đường sinh đổ long kiếm khí nên tiếp mạch giao lần thứ huyết mạch kiếm khí lúc, lập tức có một loại làm nhiều công ít nghiên áp, dám, giống như là một thùng nước dội tại hừng hực thiêu đốt hỏa diệm sơn. Dù là đến chưa không cách nào đem hỏa cho dội tắt, cũng có thể ngăn chặn thế lửa thế. Wen, hai cổ kiếm khí đụng nhau đụng. Đường sinh đổ long kiếm khí rõ ràng còn có chút chiếm cứ một tia thượng phong. Ồ, kẻ này tu luyện chính là cái gì cấp trấn long truyền thừa khác? Rõ ràng khắc chế ta nhiều như vậy. Cái này một phát tay, mạch giao lân thứ cũng lại càng hoảng sợ. Hắn chỉ cảm thấy, toàn thân lực lượng tại đường sinh trấn loài long công pháp trước mặt, chỉ có thể đủ phát huy ra 2-3 thành sức chiến đấu. Đây là rất khủng bố một loại khắc chế. Vậy mà có thể khắc chế nhiều như vậy. Đường sinh cũng lại càng hoảng sợ. Đây là hắn lần thứ nhất dùng trấn long truyền thừa đến cùng long huyết nhất tộc huyết mạch cường giả quyết đấu. Quá lại để cho hắn ngoài ý muốn. Cái này mạch giao lân thứ thực lực rõ ràng cường đại qua hắn gấp bội. Có thể đơn giản chỉ cần bị chấn long truyền thừa chấn long áo nghĩa cho khắc chế đến sít sao. Cũng trách không được những này loài long nhất tộc tu sĩ, đem chấn loài long công pháp người, đều coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Dư Bở Cở Lờ có biết làm gì, tìm chuyện đào hố mở nở chơi hoành. Chương 491, Long huyết chí minh. Mạch giao lần thứ cũng không phải chưa cùng chấn loài long công pháp tu sĩ đã giao thủ, di vãng, cho dù là thần cấp loại chấn loài long công pháp Tối đa cũng tiểu là khắc chế hắn 23 thành thực lực phát huy mà thôi ở đâu có như đường sinh khủng bố như vậy kẻ này chấn loại long công pháp Rốt cuộc là cái gì mạch giao lân thứ hai hùng kết vĩa chính diện thực lực đều không phải là đối thủ của đường sinh tại đường sinh kiếm hỏa tôi tâm quyển sách dự phan xuống hắn ở đâu ngăn cản được hả ta nhận thua 20 chiêu quá tải mạch giao lân thứ liền buông tha tiếp tục cùng đường sinh đi chiến đấu hắn gắtrauo chầm chằ vào đường sinh trong con ngươi không che giấu chút nào sát ý của hắn Ngươi tu luyện chấn loài lòng công pháp tên gọi là gì? Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi biết? Đường sinh liếc mắt cái này mạch giao lần thứ. Kỳ thật, hắn cũng không biết hắn chỗ tu luyện Trấn long truyền thừa, đến cùng tên gọi là gì. Dù sao sư tỷ gia tộc là như vậy gọi, hắn cũng cứ như vậy đều. Không nói cho ta. Ngươi nhất định phải chết. Chúng ta long mạch nhất tộc không cho phép cái này đại khắc chúng ta long mạch nhất tộc công pháp tồn tại. Ta sau khi trở về, lập tức đem tin tức của ngươi, báo cáo cho gia tộc. Sau đó, lại báo cáo cho Long Huyết Minh. Mạch giao lần thứ gắt gao chầm chậm vào Đường Sinh. "Tùy ngươi liền." Đường Sinh lạnh lùng nói. Hắn mặt ngoài bình tĩnh, kỹ thực trong nội tâm đã sớm máng mẹ. Chưa thấy qua vô sỉ như vậy, đánh không lại hắn, liền đem tin tức của hắn cho báo cáo. Về phần Long Huyết Minh rốt cuộc là cái gì? Đường Sinh cũng không biết, có thể nghe danh tự, tiểu là không dễ trọng. Ra chiến trường. Không đợi bao lâu, vị Dương Thở vận bên kia cũng đã xong chiến đấu. Lại là so với ta đi ra con sớm. Vị dương thừa vận nhìn thấy đường sinh về sau, trong nội tâm rung động ngược lại là biến chết lặng. Ngươi cũng đã biết Long huyết minh là cái gì? Đường sinh hỏi. Long huyết minh. Đó là thân giới, hạ giới sở hữu tất cả Long mạch nhất tộc liên minh, trực thuộc ở chính thống Long tộc thống trị. Ở tại thân giới, đây là một cổ cực kỳ thế lực cương đại. Làm sao vậy? Vì cái gì hỏi cái này? Vị dương thừa vận mần người, tranh thủ thời gian vấn đáp. Cái gia mạch giao lần thứ nói, muốn đem của ta tin tức báo cáo cho Long Huyết Minh. Đường Sinh nói ra. Cái gì? Muốn đem tin tức của ngươi báo cáo cho Long Huyết Minh? Ngươi, ngươi trấn loại Long công pháp, rốt cuộc là cái gì cấp bậc đó a? Vị Dương thừa vận toàn thân run lên bắt đầu. Cái đó và của ta trấn loại Long công pháp có quan hệ gì? Đường Sinh hỏi. Đương nhiên. Tâm thương trấn loại Long công pháp tu sĩ, Long Huyết Minh loại này cấp bậc tồn tại, mới chẳng muốn quảng. Chỉ có cái loại này nghịch thiên trấn loại Long Công Pháp, đại khắc bọn hắn Long Mạch nhất tộc, bọn hắn mới có thể nhìn tới là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, trừ chi cho thông khoái. Vị Dương Thừa Vận nói ra, cái này, ta cũng không biết của ta chấn loại Long Công Pháp là cái gì cấp bậc. Đó là ta kiếp trước sư tỉ, truyền thụ cho của ta. Sư tỷ của ta sau lưng cổ xưa gia tộc, nghe nói tại không biết bao nhiêu vạn năm trước, đã bị diệt môn. Đường sinh giải thích, đối với vị Dương Thừa Vận vị bằng hữu kia, Hắn cũng không đi dầu diếm. Bị Long Huyết Minh nhìn chằm chằm vào, ngươi xem như xong đời. Dù là ngươi cuối cùng nhất trở thành luân hồi chuyên nhân, tạo hóa chuyên nhân, đối phương cũng dám đánh chết ngươi. Ta khuyên ngươi, tranh thủ thời gian vô tha cho cái này chấn loại long công pháp tu luyện. Vị Dương Thừa vận nói ra. Nghiêm trọng như vậy. Đường Sinh trong nội tâm dùng mình. Long tộc chính là thần giới thống trị tộc đàn một trong. Cái này Long Huyết Minh thế lực, ngươi nói lại nhiều cường đại khủng bố. Ngươi bây giờ tu vi cảnh giới còn thấp. Sớm cho kịp sửa tu khắc công pháp, Long Huyết Minh cũng sẽ không biết đang tìm người tính sổ. Mà một khi Long Huyết Minh phát hiện tiềm lực của ngươi, có trở thành ý hiếp được sự hiện hữu của bọn hắn, cái kia chính là không chết không ngớt đổi giết. Vị Dương Thừa Vận giải thích. Cái này, để ta suy nghĩ một chút. Đường sinh nhìn xem vị Dương Thừa Vận như thế sắc mặt ngưng trọng bộ dạng, lòng của hắn cũng sáng một đoạn. Lại để cho hắn buông tha cho Trấn Long truyền thừa. Có thể tánh mạng của hắn gông cùng xiềng xích phải đánh thế nào phá Chẳng lẽ Chẳng lẽ không có đường khác có thể đi sao? Đường sinh hỏi. Chứ phi, ngươi muốn vĩnh viên cùng Long huyết Minh là địch. Có thể, ngươi không đáng đi cho mình dựng nên cường đại như vậy địch nhân A. Vị dương thừa vận nói ra. Ta đi một bước tính toán một bước A. Đường sinh nói ra. Lại để cho hắn buông tha cho chấn Long truyền thừa, hiện giai đoạn là không thể nào. Thế gian này, có chính thì có tà, có chấn áp thì có phản kháng. Long huyết Minh nếu là đuổi giết ngươi, luân hồi thần điện, tạo hóa thần điện những... Này cái nhằm vào tà thần trận doanh thế lực, đó là sẽ không quản ngươi chết sống, cũng sẽ không biết đi làm vượn. Cho nên, ngươi dễ tìm nhất một phương trấn long thế lực gia nhập, sau đó tiến vào đến trấn long minh ở bên trong. Vị dương thừa vận nói ra. Ách! Còn có trấn long minh? Đường sinh mặt người? Đương nhiên là có. Bất quá, trấn long minh rất thần bí. Hơn nữa, quanh năm ở vào bị long huyết minh huyết tẩy, trấn áp bên trong. Dù là ngươi gia nhập trấn long minh, nhiều nhất cũng chỉ có thể đủ bảo vệ tánh mạng mà thôi. Cho nên, rốt cuộc muốn không cần tiếp tục tu luyện chấn loại long công pháp, chính ngươi cuối cùng mau chóng làm tốt lựa chọn. Vị dương thừa vận lần nữa khuyên bảo, ừ, ta sẽ mau chóng làm tốt lựa chọn. Đường sinh gật gật đầu. Đào mắt, một tháng đi qua, vòng thứ ba khảo hạch đã chấm dứt, thế hỏa không phân thắng bại người cũng đi ra. Trường ngư quái tây lại lần nữa xuất hiện, thanh âm của hắn lần nữa tiếng nổ đầy ra đến, chư vị khách quý, chúc mừng các ngươi thông qua được trận thứ ba khảo hạch, hiện tại. Nhân số còn thừa lại 163 người, các ngươi cách tiến vào kiếm trì bí cảnh, lại tiến một bước. Hiện tại, bắt đầu rút chiến bài, tiến hành vòng tiếp theo tỷ thí A. a đúng rồi, kế tiếp, còn muốn bổ sung một cái quy tắc. Nếu như ai thế hòa không phân thắng bại tính gộp lại vượt qua ba cục, như vậy, lại có lần tiếp theo thế hòa không phân thắng bại, sẽ trực tiếp bị loại bỏ. Lời này vừa nói ra, ở đây 163 người, tất cả đều sương sở. Nếu như cường cường quyết đấu... Rất nhiều người tựu là lợi dụng cái này thế hòa không phân thắng bại quy tắc đánh ăn ý chiến. Hiện tại xem ra, đây là không thể lại dùng. Như vậy xem ra, ta đã sử dụng qua một lần thế hòa không phân thắng bại. Vị Dương Thừa vận trong nội tâm dùng mình. Mọi người đi rút ra chiến bài. Bao nhiêu số chiến bài? Vị Dương Thừa vẫn hỏi. Ba số chiến bài. Đường Sinh nói ra. Ta là 52 số. Vị Dương Thừa vận đem chiến bài lộ ra đến. Sau đó bắt đầu tìm kiếm đồng dạng rút thăm được 52 số chiến bài đối thủ. Ngay sau đó, sắc mặt của hắn lại lần nữa khó nhìn lên. Ai? Đường Sinh hỏi. Trì Long Bình. Vị Dương Thừa Vận nói ra. Lại là hắn. Đường Sinh cũng rốt cục minh bạch vị Dương Thừa Vận sắc mặt vì cái gì khó coi như vậy. Cái này Trí Long Bình chính là tin tức trên bảng danh sách bài danh đệ bắt cường giả, không chỉ có đến từ thần giới đại gia tộc, còn là một vị thiên tuyển tri tử. Xem ra... Ta chỉ tốt lại dùng một lần thế hòa không phân thắng bại. Vị dương thừa vận con người lóe ra tính toán chi sắc. Không chiến trước e sợ, rất hiển nhiên, hắn không có tín tâm đánh thắng trì Long Bình. Người thì sao? Vị dương thừa vận hỏi hướng đường sinh. Ta. Đường sinh ý niệm trong đầu khẽ động, tiến vào đến chiến bài lý, đồng thời cảm ứng một cái khác khối cùng hắn giống nhau con số chiến bài vị trí. Đã đến đệ tứ chàng khảo hạch, những người còn lại ở bên trong, không có một cái nào là kém. Cho nên... Đường sinh cũng không hy vọng xa vời có thể rút thăm được yếu đích đối thủ. Thế nhưng mà, sắc mặt của hắn lại đột nhiên cổ quái. Chương 492, vận khí nghịch thiên. Là ai? Vị dương thừa vận chứng kiến đường sinh sắc mặt cái kia một vòng cổ quái, tranh thủ thời gian hỏi thăm. Chẳng lẽ lại, cái này đường sinh cũng cùng chính mình sao không may, rút ra đến tin tức bảng bài danh tốt 10 cường giả. Cái kia, ta lại luôn không, không bị gặp đối thủ. Đường sinh nói ra. Còn thừa 161 người, nói cách khác, 22 ghép thành đôi, sẽ có một cái người may mắn không có đối thủ. Đường sinh chiến bài, vừa vận cảm ứng không đến đối thủ. Người! Người! Người! Vị dương thừa vận nghe xong, ngón tay run rảy chỉ vào đường sinh, nói liên tục 3 cái ngươi chữ. Lúc trước cũng đã luôn không, không bị gặp đối thủ, một hồi, hiện tại ngươi còn luôn không, không bị gặp đối thủ. Còn có để cho người sống hay không? Ngươi cái này vật khí, cũng thật sự là người tiên. Vị dương thừa vận bất đắc dĩ, chỉ có thể thở dài. Quả nhiên là người so với người, tức chết người. Hát hát, chúc người may mắn. Đường sinh nở nụ cười. Kỳ thật, nếu là muốn chiến, hắn cũng không sợ. Có tạo hóa ngọc như ý, kiếm hỏa tôi tâm quyển sách cùng cổ quái 12 kinh mạch tại. Đường sinh cho dù đánh không lại, bảo vệ một cái thế hòa không phân thắng bại là không có vấn đề gì. Hắn liếc mắt ở đây 160 người, cái kia cao giá doanh sắt thỉnh lình vẫn còn, hơn nữa. Còn cùng cái kia Trì Long Bình đứng chung một chỗ. Bọn hắn đều là thiên tuyển tri tử, hiển nhiên quan hệ rất tốt. Ngay tại đường sinh lường hướng bên kia thời điểm, Cao Giá Doanh sắt cũng đúng lúc nhìn qua, ánh mắt hai người tương đối cùng một chỗ. "Có ân đoán. Trì Long Bình hỏi. "Hai ta lần lúc này tử trong tay có hại chịu thiệt, thù không đợi trời chung." Cao Giá Doanh Sát nghiến răng nghiến lợi, ở trước mặt người ngoài, không che giấu chút nào hắn đối với Đường Sinh hận ý. "Chuyện gì xảy ra?" Trì Long Bình hỏi. Cao giã doanh sát đành phải đem lần trước bị đường sinh đả bại cùng lần này bị đường sinh đoạt cơ duyên trêu đùa sự tình nói một lần. Chí Long Bình nghe xong, nói ra, kẻ này tựa hồ rất khắc ngươi nha. Ngươi phải cẩn thận rồi. Vừa vận chảm hắn chứng đạo. Cao giã doanh sát sát ý đằng đằng ở bên trong, lóe ra bất khuất chiến ý. Đi thôi, chúng ta đi chiếu cố kẻ này. Chí Long Bình nói ra. Như thế nào, ngươi cùng kẻ này cũng có ân oán. Cao giã doanh sát ngần người, hỏi. Mạch Giao Lân Thứ Thượng Luân Phiên bị kẻ này đà bại, đào thải ra khỏi lúc đến nói với ta, kẻ này tu luyện rất nghịch thiên chấn loại lòng Công Pháp, đưa hắn thực lực trấn áp được chỉ có thể đủ phát huy hai ba thành. Chí Long Bình bình tĩnh nói. Cái gì? Hắn chấn loại Long Công Pháp, như vậy nghịch thiên. Cao giã doanh sát ngây ngốc ở. Đúng vậy a Như vậy nghịch thiên chấn Long Công Pháp, chúng ta Long Mạch nhất tộc, sẽ không cho phép loại người này còn sống. Chí Long Bình nói đến đây, trong con người sát ý như là thực chất lập lòe. Nói xong, hắn chạy tới đường sinh trước mặt. Đường sinh còn tưởng rằng cái này chỉ Long Bình là hướng về phía vị dương thừa vận đến đây này, dù sao, hai người bọn họ cái này luân phiên mới được là đối thủ. Mạch Giao Lân Thứ đã nói cho ta biết, người tu luyện thập phần nghịch thiên chấn loại lòng Công Pháp. Ta tới xác nhận một chút, phải chăng có chuyện này. Chỉ Long Bình nhàn nhạt liếc qua đường sinh, ngự khí không lớn, thái độ ngược lại là rất cao cao tại thượng. Riêng là theo khi tức chấn áp xuống. Hắn hay là không cách nào cảm ứng đường sinh trấn long truyền thừa rốt cuộc là cái gì cấp bậc Đúng vậy. Đường sinh mơ hồ cảm nhận được lai giả bất thiện, hắn cũng không sợ. Ngươi vận chuyển chấn loài long công pháp, để cho ta cảm thụ một phen ngươi buồn nguyên khí tức. Chí Long Bình dùng một loại mệnh lệnh giọng điệu. Dựa vào cái gì? Đường sinh như mày, người này cũng quá tự đại chút ý ta. Bang ta chỉ long ra ở tại thần giới địa vị, bằng ta chỉ long bình khả dị đơn giản bóp chết ngươi. Chí Long Bình nói đến đây thời điểm. Thực chất bên trong kiêu ngạo cùng cao cao tại thượng, biểu lộ được phát huy vô cùng tinh tế. Có xa lắm không, lan rất xa. Đường sinh chẳng muốn cùng loại người này nói chuyện. người đây là đang muốn chết. Chí Long Bình con ngươi, lóe ra sát ý. Cái cho phép hắn khi dễ người khác, không cho phép người khác xử nghịch hắn. Đây cũng là nguyên tắc của hắn. Hoàn nên ngươi tới giết ta. Đường sinh liếm mắt. Chí Long Bình chứng kiến đường sinh bộ dạng này lợn chết tiệt không sợ mở nước nóng thái độ, trong nội tâm sát ý càng tăng lên. Bất quá, hắn cũng biết, ở chỗ này không thể động tay. Vị Dương Thừa Vận, ngươi muốn cùng ta là địch. Trí Long Bình ánh mắt, lạnh như băng nhìn về phía đường sinh bên người Vị Dương Thừa Vận. Trí Long Bình, các ngươi Trí Long gia tộc ở tại thần giới là so với chúng ta Vị Dương gia tộc cường, có thể ngươi cũng không có khả năng vượt qua vực uy hiếp đạt được Vị Dương gia tộc. Mà ngươi, cũng đại biểu không được toàn bộ Trí Long gia tộc. Muốn căn nói ta cái uy hiếp gì ta nhìn ngươi hay là miễn đi. Vị Dương Thừa Vận thản nhiên nói. Rất không ăn uy hiếp cái kia một bộ. Ta cũng không phải đến uy hiếp ngươi, mà là muốn nhắc nhở ngươi một chút. Đường sinh kẻ này, sắp bị ta chỉ Long Bình đuổi giết. Ngươi cùng hắn là bằng hữu ta khuyên ngươi cách hắn xa một chút. Tốt nhất cùng hắn tuyệt giao. Chỉ Long Bình nói ra là được bá đạo như vậy. Đường sinh trong nội tâm dùng mình. Không nghĩ tới, những người này không chỉ có nhầm vào hắn, còn nhầm vào bằng hữu của hắn. buồn cười. Ta vị dương thừa vận cùng với giao bằng hưu, còn dùng được lấy ngươi chỉ Long Bình để ý tới Vị Dương thừa vận giận quá mà cười. Không đồng ý. Vốn, kế tiếp chiến đấu, ta còn muốn với ngươi ăn ý ngang tải ngang sức, cho ngươi tốt tiến vào vòng tiếp theo. Hiện tại, chứng kiến ngươi như vậy không tán thưởng, ta sẽ trực tiếp đem ngươi đào thải. Chí Long Bình lạnh lùng nói. Vị Dương thừa vẫn nghe nói như thế, sắc mặt biến hóa. Sau đó, kiên cường nói, ngươi nếu có bổn sự, cho dù đến, có cốt khí, cũng không biết có vài phần thực lực. Chí Long Bình nói xong, bước chân vào trong truyền tống môn. Đường sinh, không nghĩ tới ngươi trấn long truyền thừa như vậy có lai lịch, thật đúng là xem thường ngươi rồi. Bất quá, ta sẽ tại ngươi bị trí long bình bóp chết trước khi, trước một bước bóp chết ngươi. Đầu của ngươi, chỉ có ta mới có thể chặt đi xuống. Cao giã doanh sát nhìn có chút hả hê nói. Bại tướng dưới tay. Đường sinh mặc kệ biết cái này ra hỏa. Ngươi. Cao giã doanh sát nghe được đường sinh lại dùng chuyện này đến chào phung hắn, lập tức vừa giận. Đợi cao giã doanh sát đi rồi. Đường sinh rất là thật có lôi nói với vị dương thừa vận, không nghĩ tới, hay là liên lụy ngươi rồi. Là bằng hưu, vậy không chỉ nói nói như vậy. Cương giả vi tôn thế giới, ở đâu đều có ức hiếp. Cái này kiếm chỉ danh lạch, chỉ có 18 cái, cuối cùng nhất hay là muốn dựa vào thực lực đến tranh đoạn. Tốt rồi, ta đi chiến đấu. Vị dương thừa vận ngược lại là thấy rất nhạt nhưng. Rất nhanh, trên quảng trường, ngoại trừ đường sinh bên ngoài, những người còn lại đều tiến vào chiến trường. Có thể đi đến một bước này cường giả, thực lực cơ hội đều đạt tới bình thường thần vị cảnh đại viên mãn cấp bậc. Đương nhiên, đều là thần vị cảnh đại viên mãn cấp bậc, cũng chia đủ loại khác biệt. Nhưng mà, chưa được vài phút, đột nhiên trên truyền tống trận đi ra hai người. Trong đó một cái tiếc đối ly khai sân bãi, cái khác, tìm cái địa phương, bình tĩnh khoanh chân mà ngồi. La nàng. Chứng kiến người này lúc, đường sinh con người dùng mình. Nữ nhân này gọi là Hàm Trì Lăng Ba, đạp thiên cảnh đại viên mãn tu vi. Tại tin tức trên bảng xếp hàng thứ nhất, đồng thời còn là một vị luân hồi chi tử. Thông thiên thương minh tin tức thu thập ở bên trong, nàng trước đó lần thứ nhất ra tay, là ở 120 năm trước. chương 493, Hàm Chí Lang 3. Cánh mạng tiến hóa đến thần linh về sau, trừ phi cái loại nảy tuyệt thế kiểu loại yêu nghiệt thiên tài, nếu không, bình thường thần linh cảnh giới cùng thực lực tăng trưởng đều rất chậm chạp Có thể bọn hắn thỏ nguyên lại rất kéo dài. Cho nên, thực lực đạt tới thần vị cảnh đại viên mãn về sau. Có ít người cảnh giới không cách nào tăng lên, tiểu tìm kiếm nghị cách tăng lên lực lượng. Cho nên, một cái cảnh giới đại viên mãn, tu sĩ tiểu dùng thiên, địa, huyền, hoàng bốn cái cảnh giới trôi qua phân đủ loại khác biệt đại viên mãn sức chiến đấu. Bình thường thần vị cảnh đại viên mãn sức chiến đấu, chỉ là tầm thường, cũng bất nhập cấp. Chỉ có thực lực đạt tới trình độ nhất định về sau, mới có thể tiến vào hoàng cấp nhất phẩm. Đem làm đại viên mãn thực lực vượt qua thiên cấp cửu phẩm về sau sẽ cho rằng người này có được khả dĩ so sánh kế tiếp cảnh giới sức chiến đấu 120 năm trước cái này hàm chỉ lăng ba sức chiến đấu cũng đã đạt đến thần vị cảnh đại viên mãn địa cấp 3 phẩm chỉ sợ hôm nay cho dù không cách nào đạt tới tầm thường thần đan cảnh cấp bậc chỉ sợ đạt tới thiên cấp cao phẩm thần vị cảnh đại viên mãn sức chiến đấu tuyệt đối là ván đã đóng thuyền sự tình người này mỗi lần đều là cái thứ nhất đi ra nàng cơ hồ là dây bại đối thủ của nàng đường sinh trong nội tâm âm thầm nghiêm nghị. Hàm trí lăng ba cảm nhận được đường sinh ánh mắt, lường hướng đường sinh một mắt, sau đó rất lánh đạm khoanh chân mà ngồi. Thứ hai đi ra người, đã là 6 canh giờ về sau. Rất hiển nhiên là thông qua một phen khổ chiến mới chiến thắng, thực lực này so với hàm trí lăng ba, kém không chỉ một bậc. Lục tục ngo ngoe có người theo chiến trường ở bên trong đi ra. Đào mắt, một tháng trôi qua. Lúc này đây, thế hỏa không phân thắng bại có rất nhiều, rất hiển nhiên, rất nhiều người cũng đều hợp lý lợi dụng ba chàng thế hỏa không phân thắng bại quy tắc. Trí Long Bình cùng vị Dương Thừa Vận cũng đi ra. Trí Long Bình nhìn về phía trên, khí tức vững vàng, hiển nhiên là chiếm hết thế công cái kia một phương. Vị Dương Thừa Vận đi tới thời điểm, khí tức chấn động rất lớn, nhìn về phía trên có vài phần chật vật, hiển nhiên, ăn hết không ít thiệt tòi, bất quá, cuối cùng là cùng Trí Long Bình đánh thành thế hỏa không phân thắng bại. Người không sao chớ. Đường sinh tranh thủ thời gian nên đón. Không có việc gì. Vị Dương Thừa Vận lắp đầu. Một hồi chiến đấu chấm dứt. Trường ngư quái tây lại lần nữa xuất hiện, thanh âm của hắn lần nữa tiếng nổ đầy ra đến, chư vị khách quý, chúc mừng các ngươi thông qua được đệ tứ chàng khảo hạch, hiện tại, nhân số còn thừa lại 97 người, tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch lệ rồi, bất quá, các ngươi cách tiến vào kiếm trì bí cảnh, lại càng tiến vào một bước. Hiện tại, bắt đầu rút chiến bài, tiến hành vòng tiếp theo tỉ thí A. Đánh thành thế hòa không phân thắng bại người, căn bản cũng không có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi cùng dưỡng thương. Vị dương thừa vận vội vàng nuốt sau một khắc đan dược, sau đó mà bắt đầu đi rút ra chiến bài. Một chút. Vị dương thừa vận hỏi hướng đường sinh. Số 31. Người thì sao? Đường sinh hỏi. Số 10. Vị dương thừa vận nói ra. Sau đó, hai người đều đi cảm ứng đối thủ là ai? Sau đó, đường sinh lại lần nữa nhìn thấy vị dương thừa vận sắc mặt cực độ khó coi. Đối thủ của người là ai? Đường sinh vội vàng hỏi, mơ hồ có một loại dự cảm bất hảo. Trí Long Bình, vị dương thừa vận nói ra. Lại là hắn. Đường sinh trận tròn mắt. Thượng một hồi mới đụng phải, trận này lại đụng phải. Cái này vật khí, cũng không có ai. Ha ha. Vị dương thừa vận, chúng ta thật đúng là có duyên A. Thượng một hồi không có giết chết ngươi, ta xem, trận này, ngươi trốn chỗ nào. Trí Long Bình cảm nhận được đối thủ là vị dương thừa vận về sau, lên tiếng cười ha ha. Ngươi đánh cho bại ta nói sau. Vị dương thừa vận mặt rất nặng. Chỉ biết cô đầu rút cổ rác rưởi Chí Long Bình khiêu khích lấy, sau đó đi nhanh đi tới cổng truyền tống chiến trường ở bên trong. Có thể kiên trì sao? Đường sinh hỏi. Kiên trì là có thể kiên trì. Bất quá, lại yên ổn cục, ta chính là Bình bà chàng. Kế tiếp, không thể lại Bình. Vị Dương thừa vận nói ra. Vốn, đối với tranh đoạt cái này kiếm trì danh lạch, hắn tín tâm tràn đầy. Không nghĩ tới, hắn số mệnh vậy mà kém như vậy, liên tục hai trận đụng phải Chí Long Bình. Người thì sao? Đối thủ là ai? Vị dương thừa vẫn hỏi. Cái kia, ta giống như lại luôn không, không bị gặp đối thủ. Đường sinh Giang tay ra, là một cái rất bất đắc dĩ động tác. Cái gì? Vị dương thử vẫn nghe xong, cơ hồ ghen ghét được muốn thổ huyết. Lại luôn không, không bị gặp đối thủ, hả? Bà mẹ ngươi chứ gấu à còn có để cho người sống hay không? Năm cuộc chiến đấu, ngươi vậy mà luôn không, không bị gặp đối thủ, bà chàng. Vẫn may tốt, ta cũng không có biện pháp. Đường sinh nở nụ cười. Vận khí cũng là một loại thực lực. Tốt rồi, ta tiến bảo. Vị dương thừa vận nói ra. Đối với đường sinh người này, hắn càng phát ra rất hiếu kỳ. Rất nhanh, trên quảng trường, chỉ còn lại đường sinh một người. Nhưng mà, vài phút qua đi, trong truyền tống môn đi ra hai người, một người cô đơn đảo thải bắt đầu tại đây. Một người khác, không phải người khác, đúng là hàm trì lang ba. Có mất nàng, vô luận chống lại cái gì cấp bậc đối thủ, nàng cơ hồ đều làm hiểu sát. Hàm chí lăng ba đi tới thời điểm, vốn tưởng rằng nàng là nhanh nhất thắng, không nghĩ tới, lại chứng kiến đường sinh bình tĩnh khoanh chân ngồi ở trên quảng trường. Lần một lần hai ba lượn, đều là như thế. Nàng cũng không khỏi đối với đường sinh tò mò. Nhìn thấy đường sinh nhìn về phía nàng, nàng đột nhiên mở miệng, nói ra, lại luôn không, không bị gặp đối thủ, hả? Thanh âm có chút lạnh, có thể rất linh hoạt kỳ hảo. Nàng không có mang cái khăn che mặt, dung nhan thuộc về cái loại này không xuất chúng cấp bậc, có thể tinh tế nhìn lại lại rất có vị đạo. Đúng vậy. Đường sinh không nghĩ tới hàm trì lăng ba sẽ chủ động mở miệng, hắn có chút kinh ngạc. Ngươi vận khí không phải bình thường tốt. Đúng rồi, ta gọi hàm trì lăng ba. Hàm trì lăng ba nói ra. Có thể làm cho nàng chủ động giới thiệu chính mình, rất hiển nhiên, nàng xem như tán thành đường sinh người này. Ít nhất cảm thấy cả người rất thú vị. Ta gọi đường sinh. Đường sinh có chút thụ sủng nhược kinh, cũng tranh thủ thời gian giới thiệu tên của mình. Giới thiệu xong danh tự về sau. Không khí đột nhiên xấu hổ an tính lại. Trong khoảng thời gian ngắn, song Vương cũng không biết trò chuyện mấy thứ gì đó. Hàm trí lăng ba nhắm mắt dưỡng thần bắt đầu. Lão đại, lão đại, ta muốn đột phá. Với lúc đó, trong thức hải tiểu hỏa, đột nhiên hưng phấn lớn tiếng kêu lên. a muốn đột phá. Đường sinh ngay xong, đôi mắt sáng ngời. Ý niệm trong đầu tiến vào thức hải, tranh thủ thời gian đi cảm ứng một fan tên tiểu tử này khí tức, quả nhiên, phát hiện nó trong cơ thể hỏa chi bản nguyên. Bị một cổ thần chi áo nghĩa bao phủ, chính hướng phía nhất dai thần hỏa đến lột xác. Làm không tệ. Đường sinh đại hỉ, sơ sơ nó hưng phấn hỏa diễm cái đầu nhỏ, dùng bày ra ngợi khen. Tiểu ra hỏa càng là khai mở tâm. Đang tại một chút thoát thai hoang cốt, muốn hoàn toàn đem trong cơ thể hỏa chi bản nguyên chuyển hóa trở thành nhất dai thần hỏa, hay là cần phải thời gian đến chuyển hóa. Tiểu hỏa đạt đến thần vị dai về sau, cái kia chính là chính thức thần linh. Đây đối với đường sinh thực lực tăng lên, đó là tương đối lớn Lão đại Ta muốn giết chết cái kia hung hăng cản quấy cao giã doanh sắt cùng trì Long Bình. Tiểu ra hỏa lớn tiếng hô. Nó bây giờ nhìn lại, cũng rất khoa trương. Đào mắt, có tầm một tháng đi qua. Tiểu hỏa thoát thai hoán cốt cũng kém không nhiều lắm hoàn thành. Mà cái này đệ ngũ tràng tỉ thí, cũng hạ màn. Sở hữu tất cả thế hỏa không phân thắng bại cường giả cũng đều đi ra. Chứng kiến vị dương thừa vận còn có thể kiên trì đến cuối cùng. Đường sinh coi như là thở dài một hơi. chương 494, hoan da ngó hẹp. Chí Long Bình đi ra, khí tức cũng có chút hỗn loạn. Rất hiển nhiên, lúc này đây, hắn là muốn dốc sức liệu mạng đảo thải vị dương thừa vận, vận dụng chút ít cắn xé nhau bí thuật. Vị dương thừa vận bên kia, càng là trật vật rồi, bất quá, có thể phòng thủ ở, chứng minh hắn hay là thành công. Vị dương thừa vận, ta ngược lại là xem thường người rồi. Hy vọng, trận tiếp theo, chúng ta còn có thể rút tham được cùng một chỗ. Chí Long Bình lạnh lùng nói. Hừ, người cho dù đến. Vị dương thừa vận không cam lòng yếu thế. Bất quá ba chàng thế hỏa không phân thắng bại qua đi, hắn đã không có đường lui Người không sao chớ. Đường sinh tranh thủ thời gian tới, quan tâm hỏi thăm Ta không sao. Vị dương thừa vận lắp đầu, lúc này, hắn liên tục theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra vải khỏa thần đan, nuốt xuống dưới tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian vận công khôi phục nguyên khí. Đường sinh cũng không đi quái rời. Chiến đấu chấm dứt, lúc này, trường ngư quái tây lại lần nữa xuất hiện. Thanh âm của hắn lần nữa tiếng nổ đầy ra đến, chư vị khách quý, chúc mừng các ngươi thông qua được đệ ngũ tràng khảo hạch, hiện tại, nhân số còn thừa lại 65 người, tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch lệ rồi, ở đây vô cùng nhiều tu hữu, các ngươi có ít người thế hòa không phân thắng bại đã đạt tới 3 chẳng rồi, không thể lại bình A. Tốt rồi, hiện tại, bắt đầu rút chiến bài, tiến hành vòng tiếp theo tỷ thí A. Rút thăm lại lần nữa bắt đầu. Một chút. Vị Dương thừa vận lại lần nữa hỏi. Số 7. Đường sinh triển khai hắn chiến bài, lại hỏi, ngươi thì sao? 25 số. Vị dương thừa vận nói đến đây, khẩn trương nhìn xem đường sinh, nói ra, ngươi tới trước, nhìn xem ngươi lúc này rút thăm được đối thủ là ai? Chứng kiến vị dương thừa vận bộ dạng này bộ dáng, đường sinh nở nụ cười. Ý niệm trong đầu phúc tham tiến chiến bài lý, trên người ngưng tụ. Lại luôn không, không bị gặp đối thủ, hả? Vị dương thừa vận chứng kiến đường sinh bộ dạng này bộ dáng, vội vàng hỏi. Nếu quả thật lại luôn không? Không bị gặp đối thủ, như vậy, hắn không thể không hoài nghi cái này rút thăm có hắc mặt rồi. Lúc này không có luôn không, không bị gặp đối thủ. Đường sinh nói ra. Đối thủ là ai? Vị dương thừa vẫn hỏi. Cao giã doanh sát. Đường sinh nói ra. Là hắn. Vị dương thừa vẫn sắc mặt cổ quái. Đây chẳng phải là hoàn gia ngõ hẹp đến sao. Quả nhiên, bên kia cao giã doanh sát cũng phát hiện đối thủ là đường sinh, cất tiếng cười to bắt đầu. Ha ha. Rốt cục để cho ta gặp ngươi rồi Đường sinh, tử kỳ của ngươi đã đến Cao giã doanh sát lập tức đã chạy tới Cực độ hung hăng càng quay nói Bại tướng dưới tay Tử kỳ đến ngươi, hẳn là ngươi Đường sinh nói ra Nếu là trước kia, hắn còn có chút lo lắng Cái này cao giã doanh sát quỷ dị tốc độ Hiện tại, tiểu hỏa đã đột phá Đến thần vị dai, tương đương với là thần linh Rồi, hắn còn cần sợ ai Hừ, ta đã sớm muốn Một tuyết trước hổ thẹn rồi Cao giã doanh sắt cũng không nhiều lời, trực tiếp đi vào cổng truyền tống, tiến vào chiến trường ở bên trong đợi đường sinh. Có năm chắc sao? Cái này cao giã doanh sắt đã bại qua bài danh thứ 23 vị cường giả, luận chiến đấu thực lực, ít nhất đạt tới hoàng giai cao phẩm thần vị giai đại viên mãn cấp bậc. Vị dương thừa vận đơn giản đối với cao giã doanh sắt sức chiến đấu tiến hành ước định. Vấn đề có lẽ không lớn. Người thì sao? Đường sinh hỏi. Dính vận may của ngươi, trận này, ta luôn không, không bị gặp đối thủ. Vị Dương Thừa vận nở nụ cười. Không nghĩ tới, hắn cũng có luôn không, không bị gặp đối thủ, thời điểm. Hơn nữa, trận này luôn không, không bị gặp đối thủ, rất mấu chốt. Bởi vì, hắn hai trận thế hỏa không phân thắng bại, liên tục bị trì long bình hành tác hai tháng, vừa vận khả dĩ lợi dụng trận này luôn không, không bị gặp đối thủ, hơn một tháng thời gian đến nghỉ ngơi. Ta đi chiến đấu." Đường Sinh nói ra. "Cẩn thận một chút." Vị Dương Thừa vận dặn dò lấy. Nhìn xem Đường Sinh bóng lưng rời đi, trong lòng của hắn âm thầm nghiêm nghị, quả nhiên, cùng đại vận khí người cùng một chỗ, vận khí của mình cũng sẽ biết biến tốt. Bước vào chiến trường, cao giá doanh sát đã đứng ở giữa sân rồi, xung quanh là một mảnh hoa mạc, một cái năng lượng phòng ngự cháo bao phủ trong vòng ngàn dặm. "Tiểu tử, có loại cũng đừng có nhận thua. Chúng ta không chết không lật. Cho ta chết." Cao giá doanh sát không nói nhảm quá nhiều, trực tiếp tùy xuất thủ. Chỉ thấy tại hắn thân thể trung quanh, chậm rãi phân hóa ra hai cái thần hồn phân thân đến. Xem ra, lần trước hắn tự bảo hai cái thần hồn phân thân, giờ phút này lại lần nữa ngưng tụ ba cái thần hồn phân thân, đều cầm trong tay một thanh thần kiếm. Thần kiếm phun ra nuốt vào lấy kiếm quang, tại đây trong kiếm quang, thậm chí có một loại kiếm tâm chi cảnh mãnh liệt chấn động. Nửa bước kiếm tâm chi cảnh, đường sinh màn người, bái ngươi ban tạo, đi chết đi. Cao giá doanh sát một bước bước ra, bản tôn cùng phân thân, dùng một loại quỷ dị tốc độ di hình đổi ảnh. Sau đó đánh về phía đường sinh Chỉ bằng vào đường sinh, hay là không cách nào phân biệt ra cao giã doanh sát cái đó một cái là phân thân, cái đó một cái là bản tôn. Nhưng là, tiểu hỏa khả dĩ. Đây là bản tôn. Tiểu gia hỏa trực tiếp tập trung cao giã doanh sát bản tôn. Không thể không nói, cao giã doanh sát tốc độ so với lần trước giao thủ, vừa nhanh rất nhiều. Nếu như không có kiếm hỏa tôi tâm quyển sách dự phán, đường sinh tốc độ phản ứng hay là theo không kịp. Nhưng là, cũng may tiểu hỏa đột phá đã đến thần vị giai. Đã có tiểu hỏa thần vị dai tốc độ gia trì, đường sinh tốc độ miễn cương cùng cao giã doanh sắt ngang hàng bắt đầu. Thừ một lần người này thực lực, đường sinh đối với cao giã doanh sắt bản tôn cái kia một kiếm, trực tiếp một kiếm đâm ra. Ồ! Cao giã doanh sắt một người. Không nghĩ tới đường sinh thoáng cái tiểu đã tập trung vào hắn bản tôn chỗ đâm ra kiếm, đồng thời, đường sinh một kiếm này ám sát quỷ dị vừa vặn lại để cho hắn tránh cũng không thể tránh. Kẻ này thực lực, chỉ sợ tiến bộ được cũng không thể so với ta tiểu. Cao giã doanh sắt trong nội tâm dùng mình, thu hồi trong nội tâm kinh thị. Đúng vậy a có thể đi đến cái này một vòng người, cái đó một cái sẽ là đơn giản. Và anh, hai đạo kiếm khí đụng nhau đụng. Cao giã doanh sắt kiếm khí uy lực cường đại hơn, đem đường sinh đổ lòng kiếm khí cho nát bấy. Tuyệt đối trên lực lượng, cao giã doanh sắt càng tốt hơn. Bất quá, phòng ngự cùng dự phán, mới được là đường sinh gây nên thắng mấu chốt. Hắn nhất định phải thua. Đường sinh trong nội tâm âm thầm ý đến đang muốn đè nặng cao giá doanh sát đến đánh, đột nhiên tầm đó, hắn nghĩ tới một vấn đề rất nghiêm túc. Nếu là hắn đảo thải cao giá doanh sát, người này có thể quang minh chính đại ly khai Ngư Lâm Thành rồi. Hắn nếu là đi thông chi thần giới thạch xuyên tiên quyển, vậy hắn chẳng phải là chết chắc rồi. Đường Sinh nghĩ vậy, kiêng kỵ bắt đầu. Giờ phút này thực lực của hắn hoàn toàn không phải thần huyền cảnh thạch xuyên Thiên kiền đối thủ. Mà thạch xuyên tiên kiền nếu là trực tiếp giết đến nơi đây, Ngư Lâm Thành nội, tuyệt đối không có người nào cản trở được hắn. Xem ra, một trận chiến này, ta nếu không không thể thắng, còn phải làm bộ rơi xuống hạ phong mới được. Đường sinh cũng không đốc. Lão đại, chẳng lẽ chúng ta tiểu không giáo hấn tên hôn đàn này? Tiểu hỏa cảm ứng được đường sinh nghĩ cách, trong nội tâm rất là không thoải mái. Vậy ngươi sẽ tới cùng hắn chiến đấu a Đường sinh nói ra. Cũng muốn mượn trận chiến đấu này, nhìn xem tên tiểu tử này thực lực, đến cùng như thế nào? Tốt. Ta để giáo hân hắn. Tiểu hỏa nghe xong, lập tức hưng phấn lên. Nó ý niệm trong đầu khẽ động, tiểu muốn ngưng tụ ra hơn mười trăm hỏa diễm cự nhân đi ra. Không muốn quá nhiều, cái ngưng tụ chín cái là được rồi. Đường sinh tranh thủ thời gian ngăn lại tên tiểu tử này, một hơi ngưng tụ mấy trăm, không khỏi quá thanh thế mênh ngông quần quần chút ít. Người ở bên ngoài xem ra, ngưng tụ ra chín cái hỏa diễm cự nhân, cái đem làm đó là đường sinh thần thuật. Nếu là ngưng tụ mấy trăm đến, vậy sẽ khiến người có ý chí hoài nghi. Được rồi. Tiểu ra hỏa ngoan ngoắn làm theo. Ý niệm trong đầu khẽ động. Hỏa chi bản nguyên Tuân ra đãng 9 cái hỏa Diễm cử nhân xuất hiện tại đường sinh thân thể chung quanh bố trí hạ 108 chủ cột kiếm từ quyết kiếm trận chương 495 Hỏa Vũ thần y địa tiểu hỏa Mặc dù mới là thần vị gia sơ kỳ nhưng là với tư cách năng lượng thần hỏa cách mạng thực lực của nó so với tầm thường thần vị cảnh sơ kỳ thần linh muốn lợi hại không biết gấp bao nhiêu lần 9 cái hỏa Diễm cự nhân xuất hiện tại đường sinh sinhung quanh cầm trong tay hỏa Diễm thần kiếm bố trí hạ kiếm từ đại trận về sau Còn rất có vài phần vì thế. Ồ! Oh. Thần hỏa thi triển hỏa diễm thuật pháp. Cao giã doanh sát ngần người, bất quá, công kích chiêu thức cũng không có dừng lại. Dầm dầm rầm Liên tiếp ba kiếm, cơ hồ một kiếm tiệu chém chết tiểu hỏa một cái hỏa diễm cự nhân. Thuật pháp công kích. Giác rưởi Cao giã doanh sát rất là khinh thường, lớn tiếng trào phúng bắt đầu. Kiếm của hắn, đuổi dết mà ra, kích tại đường sinh ngọc như y pháp tướng năng lượng phòng ngự cháo thượng. Bất quá, tại đường sinh xuống Đem cao giá doanh sát kiếm chi năng lực, tất cả đều dẫn tới hắn cổ quái 12 trong kinh mạch. Phá hắn không được phòng. Tức chết ta rồi. Tiểu hỏa giận dữ. Không nghĩ tới cao giã doanh sát hôn đàn này, rõ ràng dám nói nó tiểu hỏa thuật pháp công kích là giáp rưỡi. Cái kêu tán đi chín cái hỏa diễm cự nhân, tại nó ý niệm khống chế xuống, lại lần nữa ngưng tụ mà ra, vây quanh cao giá doanh sát phân thân cùng bản tôn, dừng lại cùng đánh. Bất quá, tại tuyệt đối trên lực lượng. Nó đại khái chỉ đạt tới tầm thường thần vị cảnh chu kỳ, nó vừa rồi không có thần khí cùng năng lượng phòng ngự cháo, ở đâu là cao giã doanh sát đối thủ. Riêng là lại để cho cái này cao giã doanh sát đánh cũng không được. Đường sinh trong tay kiếm, chém giết mà ra. ỉ vào dự phán, khiến chế chủ cao giã doanh sát phân thân cùng bản tôn, chế tạo ra chiến đấu rằng có cục diễn đến. Song phương chiến đấu đến khó hòa giải. Tiểu hỏa thì tại trong chiến đấu, tiếp tục đem trong cơ thể hỏa chi bản nguyên đều thoát thai hoán cốt trở thành thần hỏa cũng không biết qua bao lâu. Đường Sinh đột nhiên cảm nhận được, cái kia kiện mặc ở trên người hắn Hỏa Vũ Nội y ỉ đột nhiên phát sinh dị biến. Tại đây Hỏa Vũ trên Nội y Ý ỉ phù văn, đột nhiên lóe ra nồng đậm thần tính, tự động chuyển hóa trở thành thần phù văn bắt đầu. Hỏa Vũ Nội y ỉ là thai ngén tiểu hỏa pháp bảo vật dẫn, tiểu hỏa với tư cách khí linh, đem làm nó thành công thoát thai hoán cốt trở thành thần hỏa chi linh lúc, cái này Hỏa Vũ Nội Ý, ý cũng phát sinh cải biến. Nó muốn vào hóa thành là thần khí rồi. Đường Sinh trong nội tâm dùng mình Vốn là khí linh, lại đến thần khí. Một loại đường sinh không cách nào lý giải bổn nguyên thần hỏa phù văn, càng tụ càng nhiều, từ hôm một lần nữa đã luyện hóa được cả kiện Hỏa Vũ Nội y Ý, đi hề, khiến cho nó biến thành Hỏa Vũ Thần y Ý. Đi hề. Tiểu Hỏa khí tức cũng chầm chậm phát sinh biến hóa. Những cái kia bị nó ngưng tụ ra đến Hỏa Diễm cự nhân, liền ở thời điểm này, tầng ngoài cũng bắt đầu hiện ra một tia thần phù văn, vậy mà một kiện Hỏa Vũ Thần Ý đi hề hư ảnh, ngưng tụ tại đây chút ít Hỏa Diễm cự nhân phía trên. Thần khí gia trì Tiểu hỏa vậy mà khả dĩ đem hỏa vũ thần y gì lực phòng ngự cùng tốc độ phi hành, đều ra trì tại hỏa diễm cự nhân trên người. Lập tức, hỏa diễm cự nhân tiểu chuẩn bị thần vị cảnh buồn mạng thần khí lực phòng ngự. Đây là cao giã doanh sát của người, cảm nhận được nguy hiểm, bản năng muốn thoát ly chiến trường. Người trốn không thoát đâu. Tiểu hỏa lớn tiếng hô. 9 cái hỏa diễm cự nhân đạt được hỏa vũ thần y gì tốc độ ra trì về sau, sau lưng hiện ra một đội hỏa diễm cánh dùng một loại không thể so với cao giá doanh sắt kém bao nhiêu tốc độ, cản lại cao giá doanh sắt bản tôn cùng phân thân. Cũng ngay, cao giá doanh sắt trong tay thần kiếm chém giết mà ra. Rầm rầm rầm. Một kiếm chạm tại hỏa diễm cự nhân hỏa vũ thần y đi phòng ngự lên, vậy mà không cách nào nữa miểu sát nhẫn ác. Hắn muốn liên tục mời kiếm tả hữu mới có thể chém vỡ hỏa diễm cự nhân hỏa vũ thần y đi phòng ngự cháo. Ồ, cương đại rồi nhiều như vậy. Đường sinh màn người Tăng thêm Hỏa Vũ Thần Y dị phòng ngự cháo cùng tốc độ phi hành hỏa diễm cự nhân, lập tức tựu như là nguyên một đám trang bị hoàn mị thần vị cảnh thần linh. Một cái thần vị cảnh sơ kỳ có được bổn mạng phi hành thần khí thần linh, không ngăn cản được cao giá doanh sắt trong tay thần kiếm 10 kiếm chém giết, nhưng là nếu như 10 cái, trăm, hơn nữa, những nay thần vị cảnh sơ kỳ thần linh, hay là chạm không cái chết. Giờ phút này, tiểu hỏa hỏa diễm cự nhân là được chạm không cái chết. Chúng vốn chính là hỏa diễm bổn nguyên biến thành Đường sinh trong chữ vật giới chỉ hạ phẩm thần tinh, hoàn toàn đầy đủ cho tiểu hỏa ngưng tụ hỏa diễm cự nhân. Cao giá doanh sắt lên giá 10 kiện tẢ hữu thời gian mới có thể nghiền nát hỏa diễm cự nhân năng lượng phòng ngự cháo, chém chết một cái hỏa diễm cự nhân. Có thể chém chết qua đi. Mặt khác hỏa diễm cự nhân tiểu bổ vị đi lên, đồng thời, tiểu hỏa cũng một lần nữa ngưng tụ được rồi mới đích hỏa diễm cự nhân. Lập tức, thế cục hoàn toàn nghịch chuyển đi qua. Một cái thần linh, có thần khí cùng không có thần khí, hoàn toàn là trời và đất khác biệt. Không cần Đường Sinh ra tay, Cao Giả Doanh Sát hoàn toàn bị Tiểu Hỏa 9 cái hỏa diễm cự nhân vây quanh đánh. Tiểu Hỏa hỏa diễm cự nhân lực công kích không phải rất cường đại, thì ra là bình thường thần vị cảnh trung kỳ, nhưng là, vây khốn Cao Giả Doanh Sát, lại để cho Cao Giả Doanh Sát mệt mỏi ứng đối, hoàn toàn dư xài. Làm không tệ. Đường Sinh sở sờ, sờ tên tiểu tử này hỏa diễm cái đầu nhỏ, không nghĩ tới tên tiểu tử này hỏa vũ nội y lý tiến hóa đến hỏa vũ thần y lý về sau, thực lực hội tăng cường nhiều như vậy. Tiểu gia hỏa đạt được đường sinh khen ngợi, càng thêm hương phấn. Cao giá doanh sắt càng đánh càng kinh ngạc. Đây rốt cuộc là cái gì thuật pháp A, những... Này hỏa diễm cự nhân, rõ ràng còn có thể ra chỉ thần khí năng lượng phòng ngự cháo. Từng cái lực công kích đều không thua thần vị cảnh trung kỳ. Đây quả thực tương đương với ngưng tụ 9 cái là thần vị cảnh trung kỳ thần linh phân thân A. Đào mắt, một tháng đi qua. Trên quảng trường, đánh ngang cục người càng đến càng nhiều. vai vị cũng giống như vị dương thừa vận như vậy. Tích luy ba lượt thế hỏa không phân thắng bại, lúc này đây thế hỏa không phân thắng bại, cũng tựu đào thải đi ra ngoài. Đường sinh cùng cao giá doanh sát cũng đi ra. Nếu không là kiên kỵ lấy biểu hiện quá cường đại, cái này cao giá doanh sát sẽ thông báo cho Thạch Xuyên Thiên Kiển, đường sinh sớm đã đem cao giá doanh sát đào thải ra khỏi đi. Đường sinh, chớ đắc ý. Ngươi lực phòng ngự là cường đại, nhưng là, lực công kích cũng không quá đáng là như thế. Ta phá không được phòng ngự của ngươi, ngươi lại làm sao phá được của ta phòng. Cao giã doanh sát hay là nhìn ra đường sinh là cố ý phóng nước, nội tâm càng thêm không phục Lúc trước chiến đấu, rõ ràng là tiểu hỏa hỏa diễm cự nhân đẹ nặng hắn đánh cho một tháng, khiến cho hắn bản tôn cùng phân thân, bị ép bố trí chiến trận phòng thủ bắt đầu. Có thể ngoài miệng nhưng lại chết không nhận thua. Tùy ngươi nghĩ như thế nào. Đường sinh mặc kệ biết cái này ra hỏa, hướng phía bên kia vị dương thừa vận đi đến. Đánh năng hả? Xem ra, cái kêu cao giã doanh sát hay là có hại chịu thiệt một phương. Vị dương thừa vận có chút kinh ngạc, không nghĩ tới, đường sinh so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Theo hắn, đường sinh mặc dù là thế hòa không phân thắng bại, chỉ sợ cũng muốn rất chật vật mới được. Hắn thì ra là ỷ vào thân pháp quỷ dị, tốc độ nhanh mà thôi. Điểm này, với lúc bị ta khắc chế. Đường sinh nói ra, tu chỉnh một tháng, vị dương thừa vận trạng thái, tựa hồ cũng đã khôi phục tới được đỉnh phong. Chiến đấu chấm dứt, lúc này, trường ngư quái tây lại lại lần nữa xuất hiện. Thanh âm của hắn lần nữa tiếng nổ đầy ra đến, chư vị khách quý, chúc mừng các ngươi thông qua được đệ lục chàng khảo hạch. Hiện tại, nhân số còn thừa lại 42 người, 18 cái danh ngạch, rất nhanh tiểu đấu võ đi ra. Tốt rồi, hiện tại, bắt đầu rút chiến bài, tiến hành vòng tiếp theo tỷ thí A. Chương 496, bà kiếm chi uy. Rút thăm lại lần nữa bắt đầu. 42 cá nhân, rút thăm chia làm 21 tổ. Có thể đi đến một bước này. Ngoại trừ hàm trì lăng ba như vậy rõ ràng cao hơn mọi người một đoạn bên ngoài, còn lại, thực lực đều không sai biệt lắm. Đây là đếm ngược trận thứ hai. Rất nhiều người thế hòa không phân thắng bại số lần, cũng đều đầy ba cục Rút thăm được một chút. Vị dương thừa vận khẩn trương hỏi hướng Đường Sinh. Số 9. Đường Sinh nói ra. Ta số 10. Nghĩa, thiếu chút nữa tiểu rút thăm được người rồi. Chứng kiến số thứ tự như vậy tiếp cận, vị dương thừa vận cũng ngắt đem đổ mồ hôi, phải biết rằng. Hắn cũng sẽ không có thế hỏa không phân thắng bại danh lạch. Hắn cũng không muốn cùng đường sinh tự giết lẫn nhau giống như chiến đấu. Đối thủ của người là ai? Vị dương thừa vận lại hỏi. Cái này một vòng nhân số là số chán, không có không một vòng người. Đối thủ của ta là. Đường sinh căn cứ chiến bài tra xét một chút, sắc mặt cổ quái. Ai? Vị dương thừa vận vội vàng hỏi. Hàm chí Lăng ba. Đường sinh nói ra. Lại là nàng. Vị dương thừa vận trận tròn mắt. Ai đụng phải hàm trì lang ba, ai chết ta. Hy vọng ta có thể phòng được a Đường Sinh nói ra. Kỳ thật, đối với hàm trì lang ba, Đường Sinh cũng không e ngại. Người khác phòng vũ không giới, có thể không có nghĩa là lấy hắn phòng ngự không giới. Đối thủ của ngươi. Đường Sinh hỏi. Hoang Sơn Trượng. Vị Dương Thừa Vận nói ra. Lại là hắn. Đường Sinh ngây ngẩn cả người. Cái này Hoang Sơn Trượng tại tin tức thực lực trên bảng, bài danh 13. Lúc trước tiểu cùng vị Dương thừa vận chiến qua một lần rồi, bất quá, lúc ấy hai người đánh chính là là ăn ý chiến, đều không có dùng toàn lực, đánh thành thế hỏa không phân thắng bại. Có năm chắc sao? Đường sinh hỏi. Chỉ có thể dốc sức liệu mạng rồi. Vị Dương thừa vận nói ra. Đường sinh đi vào cổng truyền tống, tiến vào đến chiến trường ở bên trong. Một thân thanh y hề, cầm trong tay thanh kiếm hàm trì lang ba, đã đứng ở chỗ đó. Đường sinh, đúng phải ta, coi như ngươi vận khí không tốt. Ta sẽ không lưu thủ. Hàm chí lăng ba nói ra. Ngươi cho rủ ra tay đi. Đường sinh thản nhiên nói. Ngọc như ý thần khí rủ xuống một mảnh thanh mang pháp tướng xuống. Lão đại, để cho ta tới. Tiểu hỏa giờ phút này chiến đấu dục rất mạnh. Ý niệm trong đầu khẽ động. 18 cái hỏa diễm cự nhân bố trí kiếm từ lại trận. Vây quanh tại đường sinh bên người. Trước khi, sở hữu tất cả cùng ta giao thủ người. Ta đều nói, tiếp được ta ba kiếm. Như vậy, ta tiểu không hề ra tay. Ngươi cũng giống như vậy. Hàm trí lăng ba rất bình tĩnh nói. Lời nói này nhìn như rất quẩn, có thể tại trong miệng của nàng nói ra, phản phất đương nhiên đồng dạng. Phản phất, nàng người như vậy, nên có thể nói ra nói như vậy. Tiếp được người bà kiếm sao? Tốt. Đường sinh nợ nụ cười. Vốn, hắn còn tưởng rằng đây là một cuộc các chiến, hiện tại xem ra, so với hắn suy nghĩ giống như nhất định phải nhẹ nhõm rất nhiều. Công kích của hắn lực có lẽ so ra kém hàm trí lăng ba, nhưng là, lực phòng ngự tuyệt đối so với qua được. Tàn suất thủ. Hàm Trí Lăng bà không hề nói nhảm. Trong tay nàng thanh kiếm đã ra khỏi vỏ. Lập tức, một cổ lăng lệ ác liệt kiếm ý, theo hắn màu xanh thần kiếm ở bên trong chém giết mà ra. Một kiếm này lên, lóe ra cực kỳ cường đại kiếm chi áo nghĩa chập trùng. Dĩ như là nguyên vẹn kiếm tâm chi cảnh áo nghĩa. Hàm Trí Lăng Ba, rõ ràng lĩnh ngộ nguyên vẹn kiếm tâm chi cảnh. Đường Sinh hít sâu một hơi. Hắn kiếm hỏa tôi tâm quyển sách vận chuyển, thế nhưng mà, một màn quỷ dị xuất hiện. Hàm trì lăng 3 một kiếm này, kiếm tiệp khí thượng nộn nhạo kiếm tâm chi cảnh áo nghĩa, rõ ràng có thể làm nhiễu kiếm hỏa tôi tâm quyển sách dự phán. Cái này, đây là đường sinh lần thứ nhất gặp được. Mặc dù chỉ là quá yếu nhiễu một ít, nhưng thời khắc sinh tử, sai một ly, đi một ngàn dặm. Kiếm hỏa tôi tâm quyển sách dự phán, không phải vấn năng. Không nghĩ tới, kiếm tu chi cảnh khả dĩ khắc chế nó. Giờ phút này, không có bất kỳ ngôn ngữ có thể hình dung đường sinh nội tâm rung động. Trên thế giới này, Kiếm tu có kiếm tu chi cảnh, huyết mạch tu sĩ cũng có huyết mạch chi cảnh, thuật pháp tu sĩ có thuật pháp chi cảnh, thần thông tu sĩ có thần thông chi cảnh, trận pháp tu sĩ có trận pháp chi cảnh. Chỉ là, có thể đạt tới như vậy cảnh giới người, phượng mao lân giác mà thôi. Kiếm rất nhanh, so với cao giá doanh sát kiếm, không biết nhanh gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa, loại này nhanh, không nghĩ cao giá doanh sát nhiều như vậy mãnh khỏe cùng quỷ dị, mà là trực tiếp quang minh chính đại nhanh lập tức chém giết mà đến, lại để cho tiểu hỏa hỏa diễm cự nhân căn bản liền phản ứng thời gian đều không có. Đường Sinh kiếm hỏa tôi tâm quyển sách đã bị kiếm tâm chi cảnh áo nghĩa quá nhiều, không cách nào chuẩn xác dự phán, tự nhiên cũng không cách nào chuẩn xác ngăn cản. Wen, đạo này kiếm khí, Wen kích tại Đường Sinh pháp tướng năng lượng phòng ngự cháo thượng. Uy lực này, đã vượt xa thiên cảnh cấp thần vị khác cảnh đại viên mãn lực lượng, đặt đến bình thường thần đan cảnh cường giả cấp bậc. Nhưng mà, lực lượng là lực lượng, so bị lực lượng kinh hơn. Hay là hàm trì lăng ba đối với cái này lực lượng vận dụng. Bình thường tu sĩ, một phần lực lượng phát huy ra một phần uy lực. Như hàm trì lăng ba khủng bố như vậy yêu nghiệt kiếm tu, một phần lực lượng khả dĩ phát huy ra thập phần 20 uy lực. Cho nên, cái này hàm trì lăng ba kiếm khí lực lượng tuy chỉ có bình thường thần đan cảnh sơ kỳ cường giả cấp bậc, nhưng là chỉ sợ bình thường thần đan cảnh sơ kỳ thần linh cường giả đều không phải là đối thủ của nàng. Thật là khủng khiếp. Đường Sinh lòng còn sợ hãi. Cũng may Ngọc Như Ý thần khí cường đại lực phòng ngự, cũng không phải xây. Đường Sinh tranh thủ thời gian vận chuyển trong cơ thể Long Quy Bốn Nguyên, đem Ngọc Như Ý thần khí thượng khủng bố kiếm khí uy lực, dẫn đạo đến hắn cổ quái 12 trong kinh mạch. Nhưng mà, không đợi Đường Sinh tới kịp dẫn đạo, Hàm Trí Lăng Ba chẳng biết lúc nào, đã ra kiếm thứ hai. Đạo thứ hai kiếm quang cơ hồ đi theo đạo kiếm quang thứ nhất phía sau cái mông, sau đó, quanh kích tại Đường Sinh pháp tướng năng lượng phòng ngự cháo cùng một cái điểm thượng. Dung vạch trần mặt Đường sinh bị đạo thứ nhất kiếm khí công kích chính là cái kia điểm công kích, đúng là là lúc yếu đất nhất, đạo thứ hai kiếm khí lại lần nữa công kích. Vâng! Đường sinh càng đủ cảm nhận được, hán ngọc như ý năng lượng phòng ngự tráo cái kia một điểm phía trên phòng ngự, đã đạt đến cực hạn. Không tốt! Với lúc đó, đường sinh kiếm hỏa tôi tâm quyển sách mơ hồ bắt đến hàm trì lăng ba đạo thứ ba kiếm khí, đã tập sát tới. Cái này đạo thứ ba kiếm khí, cũng là theo sát tại đạo thứ hai kiếm khí về sau. Xong đời! Tại thời khắc này đường sinh cảm nhận được tuyệt vọng cái gì Ngọc Như ý pháp tướng phòng ngự cháo cái gì kiếm hỏa tôi tâm quyển sách dự phán cái gì cổ quái 12 kinh mạch thôn phệ đường sinh tự tin nhất 3 dạng phòng ngự thủ đoạn tại hàm chí lăng 33 đạo kiếm khí trước mặt ảm đạm thất sắc bắt đầu thậm chí bị đánh tan được không hề có lực hoàn thủ tựu là cường đại tựu là nhanh nhanh đến đường sinh không phản ứng chút nào tình trạng đạo thứ ba kiếm khí va một tiếng Đem Đường Sinh Ngọc như ý pháp tướng năng lượng phòng ngự cháo bắn cho toái. Từ đầu đến cuối, Đường Sinh căn bản không kịp vận chuyển Long Quy Bốn Nguyên, đi đem Hàm Trì Lăng Ba kiếm khí lực công kích, tiến cử cổ quái 12 trong kinh mạch. Nếu như Hàm Trì Lăng Ba tiếp tục công kích đạo thứ tư kiếm khí, như vậy, Đường Sinh tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cũng may, Hàm Trì Lăng Ba hứa hẹn xuất ra ba chiêu. Ba chiêu thoáng qua một cái, nàng thu hồi trong tay màu xanh thần kiếm. Ngươi là người thứ nhất tiếp được ta ba kiếm người. Hàm chí lăng ba nói ra. Đồng thời, cũng đúng đường sinh xem trọng một mắt. chương 497, quyết nổi danh lạch. Theo hàm chí lăng ba, đường sinh có thể tiếp được nàng ba kiếm đã là cực kỳ khó lường. Ít nhất, nàng biết đạo đường sinh so ở đây trừ nàng bên ngoài sở hữu tất cả, đều cường đại hơn không chỉ một bậc. Húng chi, đường sinh hay là ở đây trong mọi người cảnh giới thấp nhất, mới hợp nhất cảnh đại viên mãn. Nếu như đường sinh cảnh giới tăng lên tới cùng nàng đồng dạng đạp thiên cảnh đại viên mãn, Nàng muốn đả bại đường sinh, chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Nhưng mà, đường sinh cảm xúc, giờ khắc này, đều đắm chìm tại hàm trì lăng ba cái kêu ba kiếm kinh diễm cùng trong rung động. Ngươi như ra kiếm thứ tư, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đường sinh nói ra, sau lưng của hắn, sớm đã bị mồ hôi lạnh cho thâm ướp. Nếu như hàm trì lăng ba muốn giết hắn, hắn thậm chí liền mở miệng nhận thua cơ hội đều không có. Cương đại! Quá cường đại! Cái này hàm trì lăng ba! quả thực so với bọn hắn tất cả mọi người cao hơn không chỉ một đường. Chơi ạ. Đều là thiên tuyển tri tử, đều là luân hồi chi tử, trên lệch sẽ có lớn như vậy sao? Ta nói ba kiếm, cái kia chính là ba kiếm." Hàm Trí Lăng ba thản nhiên nói. "Đa tạ." Đường Sinh nói ra. Hàm Trí Lăng ba cường đại, cũng làm cho Đường Sinh triệt để tỉnh táo lại. Tu luyện trấn long truyền thừa, Huyền Vũ thổ tức thuận, Đồ Long kiếm khí, Thập phương luyện hồn quyết, Kiếm hỏa tôi tâm quyển sách, có thể dương dương đáp ý đến sao? Chiến bại cao dã doanh sát bực này cường đại thiên tuyển tri tử, thực lực khả dĩ so sánh huyền cấp địa cấp thần vị cảnh đại viên mãn cường giả, có thể kiêu ngạo tự mãn đến sao? Không. Hắn không có lẽ cùng những cái kia không bằng người của hắn so, hắn muốn đuổi theo đối tượng, ganh đua so sánh đối tượng, hẳn là muốn hàm trì lăng ba như vậy yêu nghiệt thiên tài. Ta hiện tại cùng như vậy yêu nghiệt thiên tài, trên lệnh còn rất lớn. Đường sinh lần nữa nhận thức đến thiếu sót của mình. Hơn nữa, trên lệnh này cực lớn. Đã không phải là đơn giản tăng lên bao nhiêu lực lượng có thể đền bù, mà là đang đối với lực lượng vận dụng thượng trên lệnh. Người có thập phần lực lượng, phát huy ra thập phần uy lực. Người khác có một phần lực lượng, phát huy ra thập phần uy lực. Cuối cùng bày ra sức chiến đấu, đó là giống nhau. Mà hắn muốn làm, không phải nhất cầu thập phần lực lượng phát huy ra thập phần uy lực, hẳn là thập phần lực lượng, như thế nào phát huy ra phần trăm uy lực. Nếu không, dù là đem người lực lượng lại tăng trưởng đến 20, 30, Vậy cũng so ra kém một cái khả di đem thập phần lực lượng phát huy ra phần trăm người. Cái này có lẽ, cũng là được kiếm tâm chi cảnh áo nghĩa. Không cần cám ơn ta. Đây là ngươi dựa vào thực lực, thắng được của ta ba kiếm, thắng được ta không hề ra tay, thắng được trận này thế hỏa không phân thắng bại. Hàm trí lăng ba nói ra. Đường sinh cũng chầm chậm bình phục lại cảm xúc, hắn nhìn xem hàm trí lăng ba, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nói cái gì đó. Thời gian liền tại đây dạng từng phút từng giây đi qua. Hàm trí lăng ba cũng thực hiện lời hứa của nàng, tại đây trong vòng hơn một tháng, cũng không có lại ra tay. Đệ thất chàng luận võ chấm dứt. Đường sinh cùng hàm trí lăng ba theo luận võ trong chàng đi tới. Hai người đều thế hỏa không phân thắng bại. Mặt khác 40 người cũng đều đi ra, bỏ đào thải cùng vượt qua ba chàng thế hỏa không phân thắng bại. Mọi người ở đây ở bên trong, còn thừa 25 người. Người không sao chớ. Đường sinh đi qua, quan tâm hỏi tham vị dương thừa vận. hắn và Hoang Sơn trượng trong tỉ thí sinh ra rồi. Bất quá, xem vị dương thừa vận cái dạng này, như là vận dụng cái gì bí pháp, tổn thương không nhẹ. Ta không sao. Bất quá, muốn muốn triệt để khôi phục lại, không có thêm vài năm thời gian là không được được rồi. Đúng rồi, ngươi tại sao cùng hàm trì lăng ba đánh ngang cục hả? Trần. Vị dương thừa vận hỏi, trong con ngươi mang theo một vòng vẻ không thể tin được. Nàng xuất ra ba chiêu, ai nếu là tiếp được đến, hắn tự không hề ra tay. Ta may mắn tiếp được đã đến. Đường sinh nói đến đây cũng lòng còn sợ hãi. Thì ra là thế. Vị dương thừa vận hiểu được. Lúc này, trường ngư quái tây lại lần nữa xuất hiện. Thanh âm của hắn tiếng nổ đầy ra đến, chư vị khách quý, chúc mừng các ngươi thông qua được đệ thất chàng khảo hạch. Hiện tại, nhân số còn thừa lại 25 người, có thể vào kiếm trì bí cảnh hộ vệ danh ngạch chỉ có 18 cái. Cho nên, trong các ngươi, có ít người, còn phải lại chiến một hồi. 25 cá nhân, yếu quyết ra 18 cái danh ngạch. Nói cách khác, Sẽ có 14 người 22 quyết đấu, phân thành tổ 7 đến quyết ra 7 cái danh lạch, có 11 cá nhân, hội Luân không, không bị gặp đối thủ, rút không đến đối thủ. Bắt đầu rút thăm. Một chút. Vị Dương thừa vận khẩn trương hỏi hướng Đường Sinh. Ta Luân không, không bị gặp đối thủ. Đường Sinh đem trong tay chiến bài mở ra, bên trong cũng không có số thứ tự. Người thì sao? Hán vội vàng hỏi. Ta cũng Luân không, không bị gặp đối thủ. Vị Dương thừa vận nói xong, cũng đem trong tay chiến bài mở ra. Bên trong cũng không có số thứ tự. Bọn hắn đều phi thường may mắn, 11 cái luôn không không bị gặp đối thủ, danh ngạch ở bên trong, bọn hắn rút thăm được hai cái. Rút thăm được đối chiến chiến bài khách quý, kính xin các ngươi tiến vào chiến trường, phân ra thắng bại, quy củ cùng lúc trước đồng dạng. Nếu như hay là thế hòa không phân thắng bại, như vậy thế hòa không phân thắng bại vượt qua ba chàng người đào thải, nếu như hai người đều vượt qua ba cục. Như vậy, rút thăm đến quyết định đi lưu. Tốt rồi, chúc các ngươi vận may. Trường ngư quái tây nói ra, rút thăm được đối chiến chiến bài tu sĩ, đều âm thầm không may, đành phải lại đi vào một lần. Luân không, không bị gặp đối thủ, đường sinh bọn người, ngay tại trên quảng trường đợi một tháng. Mấy ra vui mừng mấy ra buồn. Một tháng sau, 18 cái danh ngạch tuyệt đi ra. Đường sinh, vị dương thừa vận, hàm trì lăng ba tại liệt, cái kia một bên, càng đường sinh quan hệ không tốt trì lăng bình, cao giã doanh sắt đã ở liệt. Chúc mừng chư vị ở đây, thắng được kiếm chỉ bí cảnh hộ vệ danh ngạch. Bất quá ở chỗ này, có một điểm hay là muốn nói rõ, cũng hy vọng ở đây tu hữu đám bọn họ ghi nhớ. Trường ngư quái tây thanh âm lại lần nữa văng lên. Đường sinh bọn người cũng rất nghiêm túc lắng nghe. Đầu tiên, kiếm chỉ bí cảnh cái cho phép thần vị cảnh trở xuống đích tu sĩ xuống dưới, cho nên, tại đây đoạn thời gian, hy vọng ở đây khách quý đám bọn họ. Nếu như các ngươi đã đến đột phá thần vị cảnh quan khẩu, kính xin các ngươi tạm thời áp chế một chút cảnh giới của mình. Đợi kiếm chỉ bí cảnh chi đi sau khi kết thúc Lại làm đột phá Điểm này, chủ yếu là nhằm vào như hàm trì lăng ba loại này đạp thiên cảnh đại viên mãn tu sĩ mà nói, cùng đường sinh cũng không có nửa điểm quan hệ. Tiếp theo, kiếm trì bí cảnh rất nguy hiểm, cho dù là chúng ta trường ngư nhất tộc người đi vào, đều có sinh mạng nguy hiểm. Cho nên, chúng ta trường ngư nhất tộc người, mới có thể thỉnh hộ vệ. Các ngươi biết nói, trước đó lần thứ nhất thiên trì bí cảnh mở ra, tiến vào bên trong bọn hộ vệ, tỷ lệ tử vong là bao nhiêu sao? Trường ngư quái tây hỏi. Đường sinh nghe thế, ánh mắt lấm liệt. Còn gặp nguy hiểm. Nam. Trường ngư quái tây nói ra một cái số lượng. Đường sinh nghe xong, trực tiếp gục hít sâu một hơi. Nói cách khác, trong 100 người đi vào, ít nhất đều chết 5 cái hả. Hơn nữa, cái này 5%, hay là gần 10 giới kiếm chỉ bí cảnh mở ra tỷ lệ tử vong ở bên trong thấp nhất một lần. Trường ngư quái tây lần nữa bổ sung. Đường sinh nghe đến đó, lại lần nữa trận tròn mắt. Nguy hiểm như vậy sao? Hắn lặng lẽ truyền âm hỏi thăm vị dương thừa vận, người này tin tức linh thông, nên biết ta. Ai nói với người kiếm chỉ bí cảnh không nguy hiểm? Vị dương thừa vận lườm đường sinh một mắt, có chút im lặng, người này, thật đúng là cái gì cũng không biết, tựu chạy đến tham gia kiếm chỉ bí cảnh danh ngạch tranh đoạt sao. Bất quá, giống như đường sinh có thể tới tại đây, cũng là bị hắn kéo tới A. chương 498, Kiếm chỉ chi thành. Nghĩ vậy, vị dương thừa vận đành phải rất nghiêm túc cùng đường sinh giải thích, tại kiếm chỉ bí cảnh nội. Phong Vân lấy một thanh không bị trưởng ngư nhất tộc khống chế thiên giai tứ phẩm kiếm ý, chính là kiếm tông thần tông ban cho cho trưởng ngư nhất tộc. Tương truyền, trôi này thiên giai tứ phẩm kiếm ý đã sinh ra đời linh trí, do đó ảnh hưởng kiếm chỉ nội khắc kiếm ý bất luận cái gì tu sĩ đi vào, đều bị kiếm chỉ bí cảnh nội kiếm ý công kích. Nói đến đây, vị Dương Thừa vận dừng một chút, tiếp tục nói, chúng ta những người này tiến vào thiên chỉ bí cảnh, ngoại trừ cảm thụ kiếm chỉ bí cảnh nội kiếm chi áo nghĩa khí tức bên ngoài, Tự là nhìn xem có hay không cơ duyên đi hàng phục cùng luyện hóa một hai đạo kiếm ý. Cái này chút ít trường ngư nhất tộc đệ tử. Đường sinh hỏi. Bọn hắn. Kiếm chỉ bí cảnh nội kiếm ý, đều là hoàng giai cấp thấp kiếm ý, cho dù có huyền cấp, cũng rất ít. Hơn nữa, bên trong kiếm ý đều đã bị trôi này thiên giai tứ phẩm kiếm ý ảnh hưởng, giá tính rất đủ, cho dù đã luyện hóa được, cũng phi thường khó linh nộ. Những. Này trường ngư nhất tộc đệ tử, tự nhiên sẽ không để ý. Vị vận nói ra À, vậy bọn họ mục đích là cái gì? Đường sinh tiếp tục hỏi. Mục đích của bọn hắn là tiến vào chôi này thiên giai tứ phẩm kiếm ý phong ấn chi địa đi cảm ngộ chôi này thiên giai tứ phẩm kiếm ý nhìn xem có hay không cơ duyên từ đó lĩnh ngộ đến cái gì? Mà chúng ta bất quá là giúp bọn hắn thanh lý những cái kia chặn đường kiếm ý mà thôi. Vị dương thừa vận giải thích. Chúng ta đây có cơ hội hay không đi vào bên trong tìm hiểu? Đường sinh lại hỏi. Nghĩ khá lắm. Ở đâu chỉ là trường ngư nhất tộc đệ tử mới có thể đi vào, chúng ta chỉ có thể canh giữ ở bên ngoài. Vị dương thừa vận nói ra. Bên này đường sinh cùng vị dương thừa vận nói lý ra tiểu trao đổi, bên kia trường ngư quái tây tiếp tục nói, chư vị khách quý, muốn nói đúng là nhiều như vậy rồi. Tóm lại, tiến bào kiếm chỉ bí cảnh ở bên trong, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, cho dù là chúng ta trưởng ngư nhất tộc đệ tử, cũng sẽ biết chết. Cho nên, nếu người nào muốn rời khỏi, như vậy, hiện tại tiểu rời khỏi A Nếu không, một khi tiến vào đến kiếm trì bí cảnh về sau, trừ phi kiếm trì bí cảnh chủ động đóng cửa, nếu không, chúng ta ai cũng ra không được. Hơn nữa, một khi chết ở kiếm trì bí cảnh ở bên trong, chúng ta trường ngư nhất tộc, khái không chịu trách nhiệm. Ở đây tu sĩ, sắc mặt đều ngưng trọng, bất quá, Hiển nhiên bọn hắn quyết định tiến kiếm trì bí cảnh lúc, cũng đã tìm hiểu qua kiếm trì bí cảnh các loại tình báo tin tức, biết đạo kiếm trì bí cảnh nguy hiểm. Cho nên, ở đây tu sĩ ở bên trong, không có một cái nào nhận thua. Đã không có nhận vua, như vậy, chúng ta cái này lên đường tiến về trước kiếm chỉ chi thành A. Trường ngư quái tây lời nói rơi xuống, trên quảng trường, lại lần nữa ngưng tụ ra một cái cổng truyền tống. Chư vị, xin mời. Trường ngư quái tây nói ra. Mọi người đi vào cổng truyền tống, tái xuất hiện thời điểm, đã đi tới một cái hoàn toàn mới thành trì ở bên trong. Cái này thành trì cùng ngư lâm thành không sai biệt lắm, không có tường thành, một cái thần trận đem phạm vì không biết bao nhiêu vạn giảm cho bao phủ tiến đến bao phủ phạm vi, là được thành trì thổ địa. So với việc ngư lâm thành bình nguyên, nơi này chính là từng tòa cao ngất sơn mạch chi chênh lệnh đám mây. Sơn mạch cùng đại địa, đều lộ ra một cổ lăng lệ ác liệt kiếm ý. Chư vị, tại đây là được kiếm trì chi thành rồi. Kiếm trì bí cảnh cửa vào mở ra thời gian, chính là tùy cơ hội không xác định, bất quá, thì ra là mấy năm này ở giữa. Cho nên, kính xin chư vị ở chỗ này chờ đợi một thời gian ngắn. Kiếm trì chi thành bên trong co trường ngư thương hội, Sẽ có một ít ở bên ngoài không cách nào mua sắm đặc thù đồ vật bán ra, chứ vị khách quý nếu là cảm thấy hứng thú, cũng không ngại tiến đến mua sắm. Cuối cùng, nói đúng là một chút kiếm chỉ chi thành quy củ. Không cho phép tại kiếm chỉ chi thành nội động tay, không cho phép tư sông tư trộm kiếm chỉ chi thành nội kiếm nguyên thần khoáng. Tốt rồi, thời gian còn lại, mọi người tự do hoạt động a nếu người nào muốn rời khỏi kiếm chỉ chi thành, mời đến tìm ta. Bất quá, sau khi rời khỏi... Ngươi sẽ tự động mất đi tiến vào kiếm chỉ bí cảnh danh lạch. Trường ngư quái tây một hơi nói xong kiếm chỉ chi thành quy củ. Đường sinh nghe, con ngươi dùng mình. Vốn, hắn còn lo lắng lấy, muốn hay không tìm một cơ hội vụn trộm lui về luân hồi điện. Hiện tại xem ra, hoàn toàn không cần phải. Đầu tiên, trường ngư nhất tộc tựa hồ cha không được hắn chính là đã luyện hóa được đinh sắt kiếm ý kẻ trộm. Tiếp theo, cao giã doanh sắt cũng cùng hắn, không cách nào sớm ly khai kiếm chỉ chi thành. Tự nhiên cũng không cách nào đi thông chi thần giới thạch xuyên thiên quyển. Đến đều đã đến, hay là tiến cái kia kiếm chỉ bí cảnh nhìn xem, lại trở về đi." Đường Sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. "Cái Tiết Kiếm Nguyên Thần Khoáng là cái gì?" Đường Sinh lặng lẽ hỏi thăm. "Kiếm Nguyên Thần Khoáng là kiếm trùng chi vực ở bên trong chỉ mỗi hắn có một loại ẩn chứa kiếm đạo bổn nguyên thần tinh, nó là dùng để rèn bổn mạng thần kiếm cực phẩm tài liệu một trong." Móng tay lớn nhỏ một hối, tựu giá trị hơn vạn hạ phẩm thần tinh. Vị dương thừa vận gặp đường sinh liền cái này cũng đều không hiểu, đành phải giải thích. Mắc như vậy. Đường sinh nghe thế, đôi mắt lập tức tỏa sáng mà bắt đầu, nhìn về phía trung quanh ngọn núi cùng đại địa tiểu phàng phất lại nhìn từng tòa mỏ vàng đồng dạng. VN. Đó là đương nhiên. Kiếm chủng chi vực tiểu là một khối thịt mỡ, nếu không là nó xen vào thần giới cùng hạ giới tâm đó, thần giới lợi hại thần linh không cách nào hàng lâm xuống, chỉ sợ, tại đây sớm đã bị một ít thế lực lớn cho chia cắt rồi. Vị dương thừa vận nói ra, trường ngư quái tây đám đông đưa đến tại đây, giải nghĩa sở kiếm chỉ chi thành quy củ về sau, liền trực tiếp tránh người. Ai nếu là muốn tu luyện đến, khả di đến trường ngư trong thương hội xin, đương nhiên là muốn giao thần tinh được rồi, hơn nữa giá cả so với bên ngoài mắc hơn gấp bội. Ở chỗ này bán những vật khác cũng đồng dạng. Một bộ các ngươi yêu có mua hay không tư thái. Lại tới đây trường ngư nhất tộc đệ tử, cũng không phải là trường ngư quái tây một người, trường ngư thần quốc mỗi một tòa thành trì đều có một cái danh lạch. Như thế tính ra, riêng là trường ngư nhất tộc đệ tử, thì có vài vạn và người. Từng cái trường ngư nhất tộc đệ tử, đều có 18 cái danh lạch. Cho nên, nhìn như toàn bộ kiếm chỉ chi thành rất lớn, kỳ thật, người ở chỗ này hay là rất nhiều. Đường sinh cùng vị dương thừa vận đến trường ngư thương hội đi dạo hội, đồ vật bên trong tốt thì tốt, nhưng chính là quá mắc. Đi thôi, chúng ta đi đổ thạch chàng chơi vài ván, nhìn xem vật may. Vị dương thừa vận đột nhiên nói ra, đổ thạ Đường sinh ngay xong, ngẩn người, không rõ ràng cho lắm. Đi theo đi ngươi sẽ biết. Vị dương thừa vận trước bán đi một cái cái nút, chỗ hấp dẫn, lôi kéo đường sinh đi lên phía trước. Tại kiếm chỉ chi thành một tòa ngọn núi khổng lồ, có một cái giao lộ xuống, thông hướng lòng đất. Đây là một đầu kiếm nguyên thần tinh mạch khoáng thông đạo cải biến mà thành. Lòng đất đã bị lấy hết, ở bên trong, chúng kích đã thành lập nên một tòa cực lớn địa hạ chi thành. Tại một cái cực lớn trên quảng trường. Rất nhiều tu sĩ đều tại bày quảy bán hàng bán ra thứ đồ vật, bán ra giá cả, thậm chí so chợ đềm bán ra đều thấp một ít. Những người này đều ở đây ở bên trong làm gì? Đường sinh có chút kinh ngạc. Tiến vào đổ thạch tràng, cần một vạn hạ phẩm thần tinh vào bàn phí. Đương nhiên, nếu như không có một vạn hạ phẩm thần tinh, có thể dùng thứ ở trên thân đến thế chấp. Thế nhưng mà, trường ngư nhất tộc người lại quá đen, ngươi một kiện 100 cái phẩm thần tinh đồ vật, bọn hắn chỉ cấp ngươi tính toán 30. cho nên Bọn hắn đại khái tại bán phá giá thứ đồ vật chủ thần tinh A. Vị Dương thừa vận giải thích. chương 499, Phượng Hồn Ngọc Tinh. Đạt được kiếm chỉ bí cảnh danh ngạch trong đám người, cũng không thuộc mình mọi người muốn vị Dương thừa vận như vậy có tiền. Đương nhiên, như vị Dương thừa vận như vậy có tiền, cũng không ít. Cho nên, ở chỗ này bán thứ đồ vật, vật đẹp giá rẻ, vẫn có không ít tu sĩ đến mua. Hơn nữa, có thể đạt được kiếm chỉ bí cảnh danh ngạch tu sĩ, cơ hộ đều là kiếm tu thiên tài. Không thiếu đại cơ duyên đại khí vận, cho nên, trên người bọn họ sẽ có rất nhiều có cơ duyên bảo vận. Ở chỗ này kiểm lậu đào cái bảo tỷ lệ, có thể so sánh tại ám nguyên thương hội chợ đêm lớn. Đi thôi, chúng ta trước tiên ở tại đây dạo chơi, nhìn xem có hay không để mắt đồ vật. Vị dương thừa vận nói ra, ở chỗ này bày quậy bán hàng tu sĩ, đều có một loại thế tục chợ bán thức ăn cảm giác. Những, này bình thường tại bình thường tu sĩ trong mắt cao cao tại thượng thiên tài, giờ phút này cầm pháp bảo ở chỗ này không ngừng hết lớn. Mà có thể làm cho bọn hắn lấy được ra tay ra bán, bình thường đều là bọn hắn loại này cấp độ đều thấy đập vào mắt bảo vật. Mua, dù là không dùng đến, ra đến bên ngoài sau nhất chuyển tay bán ra, vẫn có thể đủ tiểu lợi nhuận một điểm. Điên cuồng như vậy sao? Đường sinh xem trận tròn mắt. Công pháp, vũ kỹ, thần thông, phát bảo đợi thứ đồ vật, tại đây đều có bán ra. Rất nhiều bảo vật, hắn nhìn xem cũng trông mà thèm A. Thế nhưng mà, Cái quái xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, mua sắm không dậy nổi. Vừa ý cái gì, cứ nói với ta. Ta mượn thần tinh cho ngươi. Vị dương thừa vận rất thổ hào nói. Hai người đi dạo trong chốc lát Đường sinh ánh mắt lẫm liệt, đột nhiên trông thấy phía trước một cái quầy hàng ở bên trong, cao giã doanh sắt đang tại cùng một cái chủ quán có kẻ mà cả. Ồ! Đường sinh lại nhìn gặp cao giã doanh sắt trong tay cầm chính là cái kia thứ đồ vật lúc, ánh mắt cổ quái. Đây là một cái kiểu dáng phong cách cổ xưa hoa trầm.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 đuổi tới Á Nguyên Chi thành bên ngoài đi giết Đường Sinh. Cái này Huyết Vượng Hoàng Châm Tử, không phải Nam Mộ Vũ lấy được cái kia một cái. Đường Sinh phi thường khẳng định. Trước kia, Đường Sinh cảnh giới thấp, nhìn không ra cái gì, nhưng bây giờ, hắn rốt cục nhìn ra được cái này Huyết Vượng Hoàng Châm Tử một ít kỳ lạ chỗ. Cái kia Huyết Vượng Hoàng thượng hai cái trong mắt đen nhánh, lại để cho Đường Sinh nóng nhìn chi, có một loại linh hồn bị hút vào đi vào ảo giác. Tu hiếu ta tối đa ra 20 hạ phẩm thần tinh. Ngươi nếu không phải bán, Ta đã đi. Cao giá doanh sát tại ép giá. 80. Không thể ít hơn nữa rồi. Chủ quán nói ra. Cái này huyết Vượng hoàng châm tử có thể được chủ quán ít giá bán được 80 hạ phẩm thần tinh. Hiển nhiên, mọi người đều biết nó không phải phan phẩm. 40. Cao giá doanh sát hướng càng thêm giá một ít. hắn hướng chỉ Long Bình cho mượn mấy vạn hạ phẩm thần tinh, nhưng là, cũng không muốn tại đây huyết Vượng hoàng châm tử thượng hoa quá nhiều. Dù sao, cho mượn đi thần tinh là phải trả. Hơn nữa hắn còn thiếu nợ hạ trì Long Bình một cái nhân tình. Hơn nữa, hắn cũng chỉ là mơ hồ cảm thấy cái này huyết vượng hoàng trâm tử kỳ lạ, nếu là đạt được, có lẽ có một phen cơ duyên, cũng chưa xong toàn bộ biết đạo nó chính thức bí mật. 70. Chủ quán hàng một điểm. 50. Cao giá doanh sát thêm một điểm. 65. Chủ quán lại rơi nữa một điểm. 55. Cao giá doanh sát lại thêm một điểm. Đại gia mày. Một hồi tiến đổ thạch tràng. Mấy trăm hơn một hạ phẩm thần tinh thua, mỹ mắt đều không nháy mắt một chút. Hiện tại, tiểu cái này mấy khối hạ phẩm thần tinh, ngươi đều có kẻ mặc cả. Yêu có mua hay không? Chủ quán cũng bị cao giã doanh sát loại này keo kiệt hành vi cho chọc giận tới. Con tưởng là thực cho là hắn trên lệnh cái này mấy khối hạ phẩm thần tinh sao? Cao giã doanh sát bị chủ quán như vậy của trách, mặt mò cũng đỏ lên, nghĩ thẩm cái này chủ quán nói đã ở lý, 65 tiểu 65A, hắn đang muốn thanh toán mua sắm Với lúc đó, một cái lười biếng thanh âm văng lên. Cái này khối huyết vượng hoàng ngọc châm tử, trong mắt của ta giá trị 100 cái phẩm thần tinh. Chủ quán, ngươi không cần cùng loại này quỷ hẹp hỏi so đo, cái này huyết vượng hoàng ngọc châm tử, ta mua lại rồi. Cao giá doanh sắt cùng chủ quán nghe nói như thế, ngay ngắn hướng nhìn sang. Đường sinh, ngươi tên vương bắt đẳng này, lại đây đoạt ta thứ đồ vật. Cao giá doanh sắt chứng kiến đường sinh lúc, liền nghị đến ban đầu ở trường ngư thương hội không chỉ có bị đường sinh cướp đi cơ duyên của hắn còn bị đường sinh đùa nghịch một đạo chẳng cảnh, lập tức nổi trận lôi đỉnh, cái kia trong con ngươi phun ra sát ý, như là như thực chất lạnh như băng. Đúng vậy, ngươi vừa ý đổ vật đều là thứ tốt, ta vì cái gì không đoạt. Đường sinh thản nhiên nói, ngươi, cao giã doanh sắt gắt gao chầm chằm vào đường sinh xem, không xác định đường sinh lần này là thật sự cùng hắn đoạt cái này huyết vượng Hoàng Ngọc Trâm, hay là tới quái rối cùng phong nâng giá. Hắn quay đầu đối với chủ quán nói ra, Ngươi vừa mới nói 65 hạ phẩm thần tinh A cầm lấy đi, ta mua. Ai biết, chủ quán ngược lại là đem huyết phượng hoàng châm tử cho thu hồi lại. Ngươi làm cái gì vậy? Cao giá doanh sát ngờ người. Đại gia mày, mấy khối hạ phẩm thần tinh ngươi đều có kẹ mà cả, lãng phí lao tử thời gian. Ngươi muốn mua. Lao tử còn không bán rồi. Ai biết, cái này chủ quán cũng là một cái có tính tình chủ. Ngươi. Cao giá doanh sát trợn tròn mắt. Tu Hiếu. Ngươi thật muốn cái này huyết Vượng hoàng ngọc châm tử. Chủ quán quay đầu đối với đường sinh nói ra. Đúng vậy. Đây là một khối hạ phẩm thần tinh. Đường sinh không nghĩ tới cái này chủ quán sảng khoái như vậy. Cũng không đang cái gì tiền đồ vật, nhìn ngươi thuận mắt, coi như tặng cho ngươi rồi. Chủ quán nói ra. Người sống một hơi. Hán tiểu là xem cao giã doanh sát bộ dạng này tương kê tiểu kế bộ dạng, rất không thoải mái. Hơn nữa, đường sinh mới mở miệng tiểu 100 cái phẩm thần tinh đến mua. Không chỉ có đem cao giá doanh sát tức giận đến không nhẹ, còn giúp hắn vãn hồi rồi mặt, hắn cảm thấy rất thoải mái. Cái này, đường sinh cũng ngốc ở. Không nghĩ tới, vậy mà tặng không? Ta gọi mạch khâu trường kiếm, tất cả mọi người là luân hồi chi tử, cái này huyết vượng hoàng trâm tử tặng cho ngươi, là được giao ngươi cái này bằng hữu. Như thế nào, ngươi chướng mắt ta? Mạch khâu trường kiếm xem đường sinh thuẫn mắt, còn có một tầng nguyên nhân, cái kia chính là đường sinh cùng hắn là luân hồi người. Mà cao giá doanh sắt thì là luân hồi đám người chán ghét thiên tuyển tri tử. Đã như vậy, cái kia tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh. Ta gọi đường sinh. Đường sinh nói ra. Ngươi. Các ngươi. Rất tốt. Các ngươi chờ đó cho ta rồi. Cao giá doanh sắt không nghĩ tới huyết vượng hoàng châm tử không có được. Ngược lại là lại để cho đường sinh lại kết giao lên một người bạn. Lần này tử, quả nhiên là lại để cho hắn có một loại tức giận đến muốn thổ huyết xúc động. Đường sinh cùng mạch khâu trường kiếm chứng kiến cao giã doanh sát như thế hổn hển bộ dạng, nhìn nhau, cười ha hả. Người này với ngươi có cựu hán sao? Đợi cao giã doanh sát đi rồi, mạch khâu trường kiếm hỏi. Tại hạ giới, hắn tới giết qua ta một lần, bị ta đà bại, vẫn muốn muốn tới giết ta. Không nghĩ tới, lần này thiên trì bí cảnh chi đi, chúng ta lại gặp được. Đường sinh đơn giản giải thích một chút. Thì ra là thế. Đối với cái này chút ít thiên tuyển chi tử, nguyên một đám con mắt đều sinh trưởng ở trên đỉnh đầu Ta cũng xem bọn hắn rất thuận mắt. Mạch khâu trường kiếm nói ra. Hai người nói chuyện tiếm trong chốc lát. Đường sinh nghĩ nghĩ, hỏi, cái này huyết Vượng hoàng Châm tử. Ngươi cũng đã biết có gì tác dụng. Đường sinh quan sát trong chốc lát, cũng không có nhìn ra được cái nguyên cớ. Ngươi không biết. Mạch khâu trường kiếm nhìn xem đường sinh, ngẩn người. chương 500 đổ thạch chi tràng. Đường sinh kiếm mạch khâu trường kiếm bộ dạng này kinh ngạc bộ dạng, hắn cũng ngẩn người. Không biết ta. Làm sao vậy? Ngươi không biết, cầm còn mua thứ này. Mạch khâu trường kiếm nói ra. À, ngoại trừ khí một chút cái kêu cao giã doanh sắt bên ngoài, như vậy huyết Vượng hoàng châm tử, ta từng tại hạ giới bái kiến một lần, bị một người bằng hữu của ta đoạt được. Đường sinh nói ra. Thì ra là thế. Mạch khâu trường kiếm gật gật đầu. Rất hiển nhiên, cái này hai cái huyết Vượng hoàng châm tử tâm đó, là có thêm nào đó liên quan được rồi. Bất quá, đã thứ đồ vật cho đường sinh rồi, hắn cũng không hối hận. Dù sao. Hắn đạt được cái này huyết Vượng hoàng trâm tử lâu như vậy, cũng không có nghiên cứu ra cái gì, tiệu chứng minh hắn không có cái này duyên phận. Không biết cái này huyết Vượng hoàng Châm tử có gì sâu xa? Đường sinh hỏi. Ta cũng là theo người khác trong chữ vật giới chỉ tìm ra đến, gặp nó có chút kỳ lạ, mượn đi ra bán đi. Về phần cái gì tác dụng, có gì sâu xa, ta cũng không biết. Mạch khâu trường kiếm nói ra. Thì ra là thế. Đường sinh gật gật đầu. Hắn cùng mạch khâu trường kiếm nói chuyện phía một hồi cũng sẽ không quấy giày mạch khâu trưởng kiếm bán thứ đồ vật. Hắn một lần nữa đi tìm vị Dương Thừa Vận. Ta phát hiện, ngươi người này thật đúng là hội giao bằng hữu Vị Dương Thừa Vận cười nói, bản con tưởng rằng sẽ có một phen đấu giá tranh đoạn, không nghĩ tới, chủ quán trực tiếp đem thứ đồ vật đưa cho Đường Sinh, đồng thời còn giao rơi xuống một vị bằng hữu Ha ha, tất cả mọi người nhìn cao giã doanh sắt không vừa mắt, địch nhân địch nhân tiểu là bằng hữu Đường Sinh nói ra, xem ra, Trong khoảng thời gian này người của Hắn Duyên hay là rất không sai. Cái kêu huyết phượng Hoàng Châm Tử là có làm được cái gì? Vị Dương Thừa vẫn hỏi. Ta cũng không biết là cái gì dùng. Người xem đi ra sao? Đường sinh nói xong, đem huyết phượng Hoàng Trâm Tử cho vị Dương Thừa Vận nhìn một cái. Người này đến từ thần vực đại gia tộc, kiến thức rộng rãi, có lẽ có thể nhìn ra được mấy thứ gì đó đến. Vị Dương Thừa Vận chăm chú nghiên cứu trong chốc lát, lát đầu, nói ra, ta cũng nhìn không ra. Bất quá. Ngươi không biết tác dụng, mua nó làm cái gì? Chính là vì khí cao giá doanh sát sao? Ngoại trừ điểm ấy, còn có một nguyên nhân. Ta hạ giới có một người bạn, nàng cơ duyên phía dưới cũng nhận được qua như vậy một cái huyết vượng hoàng châm tử. Nàng cùng cái này huyết vượng hoàng châm tử hữu duyên. Ta mua lại, nếu là gặp lại đến nàng, sẽ đưa cho nàng." Đường Sinh nói ra. "Hồng nhan tri kỷ của ngươi?" Vị Dương Thừa vận trêu ghẹo mà hỏi. "Anh không phải bạn tốt Đường sinh tranh thủ thời gian nói ra Nam Mộ Vũ là bằng Hưu của hắn còn nữa Nam Mộ Vũ tỷ tỷ Nam Mộ Tuyết truyền cho hắn huyền Vũ Thổ tức thuật đây cũng là tình nghĩa hai người ở chỗ này đi dạo một lát vị Dương thừa vận mua mấy thứ để mắt đồ vật bỏ ra hơn 10 vạn hạ phẩm thần tinh con mắt đều không nháy mắt một chút cái này lại để cho đường sinh xem như mở rộng tầm mắt hào ha quả nhân H hào đi thôi chúng ta tiến đổ thạch trắng A vị Dương thừa vận nói ra Ngươi còn không có nói cho ta biết, cái này đổ thạch chẳng là đang làm gì. Đường sinh hỏi. Ngươi biết cái này kiếm nguyên thần tinh là như thế nào đảo lên sao? Vị dương thừa vẫn hỏi. Như thế nào đảo lên? Đường sinh rửa hai lắng nghe. Kiếm nguyên thần tinh là từ phiến khu vực này kiếm nguyên thần khoáng ở bên trong nó ra. Bất quá thực sự không phải là mỗi một khối đảo lên kiếm nguyên thần khoáng, phá vỡ về sau, đều hình thành kiếm nguyên thần tinh. Cái gọi là đồ thạch. Tự là trường ngư nhất tộc ở chỗ này giá thấp bán ra nguyên thủy nhất kiếm nguyên thần khoáng thạch, để cho chúng ta tới mua. Mua sắm về sau, bọn hắn hội tại chỗ giúp chúng ta mở ra, nếu như bên trong ẩn chứa kiếm nguyên thần tinh, như vậy trường ngư nhất tộc sẽ gặp dùng giá thị trường giá cả qua lại mua. Vị Dương Thừa Vận giải thích. Thì ra là thế. Có thể mặc dù là như vậy, mọi người cũng không cần phải điên quầng như vậy a Đường sinh hiểu được. Cái này trường ngư nhất tộc thật đúng là có tốt kinh tế ý nghĩa a Nếu là mình thiết cắt, cắt kiếm nguyên thần khoáng thạch, cái con kia có thể có được kiếm nguyên thần tinh giá trị. Thông qua đổ thạch như vậy một làm cho, không chỉ có lại để cho bên ngoài tu sĩ xuất tiền giúp bọn hắn khai mở, bọn hắn còn có thể đem những cái kia phế thạch cũng bán được ra giá cách đến. Mười đánh bạc chín thua. Cái này bán ra kiếm nguyên thần khoáng thạch, đã trở thành trường ngư nhất tộc kiếm tiền sinh ý một trong. Rất hiển nhiên, cái này kiếm nguyên thần khoáng thạch có thể khai ra kiếm nguyên thần tinh tỷ lệ, tất nhiên rất thấp, cho nên Đại bộ phận người đến đổ thạch, đều là thua nhiều. Cho nên, đường sinh còn có một chuyện không rõ, cho dù là tới nơi này đổ thạch, dùng được lấy như thế điên cùng giá thấp bán phá giá trên người Pháp bảo sao. Dù là thắng, cũng chưa chắc có thể đánh giá thấp bán phá giá đi ra ngoài cái kia chút ít bảo vật giá trị a Đầu tiên, bình thường đổ thạch, rất nhiều địa phương đều có. Bất quá, cái này trường ngư nhất tộc đổ thạch, rồi lại nó chỗ đặc biệt. Nói đến đây, vị dương thừa vận trong con người hiện lên một vòng dân cờ bạc giống như của Nhiệt. Cái gì chỗ đặc biệt? Đường sinh hỏi. Tại đây kiếm nguyên thần khoáng mạch, liên tiếp kiếm trì bí cảnh, đã bị kiếm trì bí cảnh kiếm ý áo nghĩa thoải mái, cũng mang theo nào đó kiếm chi áo nghĩa. Cho nên, tới nơi này tu sĩ, đại đa số không phải hướng về phía đổ thạch kiếm tiền đến, mà là hướng về phía khai ra kiếm nguyên thần tinh về sau, luyện hóa bên trong cái kia một vòng quả thực áo nghĩa đến. Vị Dương Thừa Vận giải thích. a Chẳng lẽ Cái này kiếm nguyên thần tinh thượng bổ sung lấy áo nghĩa, thật có thể đủ lĩnh nộ ra kiếm tu pháp môn. Đường sinh mần người. Đương nhiên có thể, liền có không ít người thành công qua. Còn nữa, có chút kiếm nguyên thần tinh nội, ẩn chứa áo nghĩa quá nồng, còn có thể diễn biến trở thành cấp thấp kiếm ý. Loại này vừa mới thai ngén cấp thấp kiếm ý, không có thu được qua ô nhiễm, phi thường dễ dàng luyện hóa. Nếu không, mọi người cần gì phải như thế điên cuồng. Vị Dương Thừa Vận nói ra, cái này đổ thạch lại vẫn biết lái ra kiếm ý đến Đường sinh nghe đến đó, cũng đã minh bạch vì cái gì mọi người như thế điên của nguyên nhân. Không phải là vì kiếm tiền, mà là vì kiếm y đến. Đi tới đổ thạch tràng cửa lớn, mỗi người lên giá một vạn hạ phẩm thần tinh mua sắm một khối tiến tràng lệnh bài. Sau khi đi vào, quy định nhất định phải tiêu phí hết cái này một vạn hạ phẩm thần tinh, nếu không phải tiêu phí xong, khái không nùi khoản Cưỡng chế tiêu phi A. Đường sinh nói ra. Hắn không có một vạn hạ phẩm thần tinh, bất quá, vị dương thừa vận giúp hắn ra. Hai người tiến vào tràng. Từng khối tất cả lớn nhỏ kiếm nguyên thần khoáng thạch lơ lửng tại bất đồng không gian vị trí ở bên trong. Trường ngư gia tộc nhân viên cửa hàng thì tại từng đống kiếm nguyên thần khoáng mặt đá trước nhiệt tình chiêu đãi tiến vào đổ thạch tràng kiếm tu những thiên tài. Căn cứ kiếm nguyên thần khoáng thạch lớn nhỏ, giá trị cũng bất đồng. Bất quá, giá trị thấp nhất, đều tại 100 cái phẩm thần tinh. Đường sinh đi theo vị dương thừa vận bên cạnh, ý niệm trong đầu phúc tham tiến những kiếm nguyên thần khoáng đó thạch nội chỉ thấy những Này kiếm nguyên thần khoáng thạch tầng ngoài, có một cổ tự nhiên kiếm ý gọn sóng, đem đường sinh phúc dò xét ý niệm trong đầu đơn giản ngăn cản. Căn bản là dò xét không đi vào. Mà trường ngư gia tộc dám ở chỗ này khai mở đổ thạch tràng, tự nhiên cũng có tín tâm những thứ khác bí thuật không cách nào dò xét những. Này kiếm nguyên thần khoáng thạch bên trong đến cùng có hay không kiếm nguyên thần tinh rồi, nếu không, bọn hắn cũng không cần kiếm tiền. Nhìn về phía chung quanh, thật đúng là có không ít thân gia đại gia tộc kiếm tu thiên tài Hơn 10 trên trăm vạn hạ phẩm thần tinh mua sắm. Cái này xài tiền như nước tư thế, lại để cho đường sinh xem như mở rộng tầm mắt.